Chương 530. Hết thể giản lược, một, Chương 530. Hết thể giản lược, một, Sự tình mặc dù là làm xong, nhưng lột dung tại yêu đương vụn trộn một dạng ngắn ngủi hương phân sau, cảm xúc rất nhanh lại thấp xuống. Vì á dạng này một gia đình tình huống, quá mức phức tạp, về sau nghĩ tại cùng nhau, sợ rằng sẽ khó khăn trọng trọng a. Hơn nữa cái này đều không phải là cái gì quyền thế địa vị sức mạnh cấp độ có thể giải quyết, đạo lý đối nhân xử thế, phiền toái nhất. Hắn cứ như vậy suy nghĩ miên man, sớm hơn một chút trở về nhà. Kết quả mới từ truyền tống môn đi tới, phát hiện tỷ tỷ thế mà ở nhà thế là luận trước tiên liền đội vàng dùng sức lướt lướt khuôn mặt, không muốn để cho tỷ tỷ trông thấy chính mình mặt mày đủ rộn bộ dáng, lại lập tức lộ ra một bộ bình thường mỉm cười, hỏi tỷ tỷ ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về? vẻ vẻ lâu ngược lại là không có phát giác được khác thường, còn tại hơi hơi hiếp hai mắt, cười ngọt nào nói, bởi vì ngày mai là rất trọng yếu nghi thức nhà, làm tỷ nữ sĩ si thế nhưng là đặc biệt nhắc nhở qua ta, hôm nay đều không cần công tác, thật tốt điều chỉnh trạng thái, bất quá vẫn là bị đạ sở đắt tiểu thư mang đi ra ngoài, chọn lấy một thân quần áo mới nói đi, nàng liền từ trên ghế xạ cầm lấy một bộ vừa mua lễ phục, dán tại trên người mình. Bày ra cho được nhìn, còn lòng tràn đầy mong. Đợi hỏi, cái váy này, tiểu y đi ngươi cảm thấy thế nào? Dễ nhìn, tỉ tỉ ngươi mặc cái gì cũng tốt nhìn. Lội không chút nghĩ ngợi đáp. Khi hì, ngươi liền sẽ dỗ ta vui vẻ. Tỉ tỉ kia bây giờ đi thay đổi, mặc cho ngươi thấy được hay không? Ừ. Thế là sau một lúc lâu sau, trên thân hệ vẽ lộ liền đổi lại đầu này thuần bạch sắc lễ phục váy dài, tinh xảo giống là trong cổ tích như công chúa. Lại đeo lên đạ sở đắt tiểu thư mượn nàng mấy món đồ trang sức. Mặc dù nhìn xem vẫn là như thế nhỏ nhắn xinh xắn khả ái, nhưng cũng không mất đoan trang thành thục, đem hai loại mâu thuẫn nguyên tố dung hợp rất khá. Nhắc tới thân ăn mặc vấn đề duy nhất, có thể chính là cắt may đến có chút lớn mật, chẳng những lộ ra mượn mà vai và toàn bộ cánh tay, phía sau lưng cũng là đại khai đại hợp phong cách, váy tuy dài, nhưng hai bên trái phải sẻ tà cũng rất cao, chỉ là hơi đi hai bước, liền sẽ trông thấy bên trong xuyên tại trên đùi màu trắng tất chân tại như ẩn như hiện. Tỷ tỷ thật xinh đẹp. Luận từ trong thâm tâm tán tháng nói trong lòng càng là từ trong thâm tâm bội phục lễ phục nhà thiết kế lại có thể đem kích thước cắt may đến như thế rắn vào tỉ tỉ mình cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình biểu hiện ra cực cao nghệ thuật tạo nghệ nhưng chỉ sợ cái này váy không phải hôm nay tạm thời mua mà là sớm liền sớm đặt làm Khi hì, ngay từ đầu ta còn lo lắng có thể hay không quá thành thục hơn một chút không quá thích hợp ta đây Hệ vẽ lộ trên mặt lộ ra một chút đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt lại giống lùn duỗi ra tay nhỏ nói tiểu ý ề tới bên cạnh tỷ tỷ lưỡi đội vàng đi tới nhưng lại không biết tỷ tỷ là muốn làm gì kết quả nghệ vẽ lộ lại chỉ là đưa tay kéo lên cánh tay của hắn hai người sóng bay đứng, tiếp đó nhẹ nhàng rắn tại bên cạnh hắn, đem đầu lại gần đi lên. Ai? luận đang muốn đặt câu hỏi, lại bị hệ vẽ lộ vượt lên trước ngắt lời nói, liền để tỉ tỉ hơi tùy hứng một chút đi. Một hồi liền tốt nói xong, nàng hơi hơi đóng lại màu xanh biết đôi mắt, hơi hơi ngậm miệng, vẻ mặt trên mặt bên trong lộ ra một bộ khác hạnh phúc, giống như là tại tưởng tượng lấy một loại nào đó không có khả năng thực hiện tương lai. Thẳng đến vài phút đi qua, hệ vẽ lộ mới một lần nữa mở hai mắt ra, đôi mắt đẹp hơi hơi rũ cụt lấy, đem trong mắt tiết cùng bất đắc dĩ che giấu rất tốt, sau đó mới buông ra lôi cánh tay. Dùng sức rủi rủi con mắt, trên mặt lộ ra có chút phức tạp mỉm cười. Ôn Nhu nói, "Tốt, giống như vậy là được rồi, Tỷ tỷ ngươi không có gì, phải đem quần áo bị thay thế, bằng không thì ngày mai làm dơ sẽ không tốt." Hề Vệ nói, cúi đầu, bước nhanh chạy trở về gian phòng của mình, tiếp đó khép cửa phòng lại. Luận nếu như nhớ không lầm, cái này tựa như là Tỷ tỷ lần thứ nhất đóng cửa lại thay quần áo. Thậm chí liền vừa rồi thay đổi cái này thân lễ phục lúc, nàng cũng là không đóng cửa. Như thế nào cảm giác Tỷ tỷ là có tâm sự gì? Cảm giác là lạ. Chẳng lẽ là ngày mai sẽ phải trở thành siêu phàm giả? cho nên có chút khẩn trường cùng bơ tan vậy ta nhưng phải giúp nàng thật tốt khai thông khai thông mới được luận một bên suy nghĩ một bên ngồi ở trên ghế salon chờ lấy tỷ tỷ đi ra kết quả chờ thời gian thật dài Hệ vẽ lô mới chậm rãi mở cửa phòng trên thân đã đổi xong ở nhà phim hoạt hình liên thể áo ngủ tựa hồ thay đổi đầu này váy dài muốn so mặc vào càng thêm phiền toái một chút Hệ vẽ lô lại biến trở về luật quen thuộc nhất bộ dáng chỉ là hốc mắt hơi có chút hồng không biết là nhãn ảnh ảnh hưởng vẫn là vụng trộm cấp qua thế là luật liền ngay cả nói gấp tỷ tỷ ngươi không cần vì chuyện ngày mai khẩn trường có ta cùng tùy tiện tại chắc chắn là không có vấn đề nói xong hắn còn từ trong ngực lấy ra chính mình biên soạn cái kia bản luận bản chép tay phía trên là lúc trước tích lũy đồng thời ghi chép lại đủ loại kinh nghiệm tâm đắc tiếp đó còn lật cho hệ vệ lộ nhìn ngoài miệng còn tiếp tục nói gặt bỏ hệ vỡ lòng kỳ thực thật đơn giản chỉ cần thu được đơn giản một chút kiến thức căn bản liền có thể đến lúc đó có hư ti nà tại tỷ tỷ ngươi hoàn toàn không cần lo lắng đến nội nghi thức quá trình kỳ thực chính là gạt bỏ một cái đi qua chính mình ở đây ngược lại có chút muốn đạo ta phải cho ngươi thật tốt nói một chút tốt lắm hệ vệ lộ gật đầu một cái dùng cả tay chân leo lên ghế sofa tựa ở trên thân luật dịch, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem cái kêu bản luật dịch bản chép tay tiếp đó nghe luật dịch chuyển thụ cho hắn ngay lúc đó kinh nghiệm, luật cơ hồ là đem kinh nghiệm của mình toàn bộ dốc túi tương thụ, cũng không chỉ là vỡ lòng gì, cũng dẫn đến phía sau mấy lần siêu thoát đều cho hệ vệ, vệ lộ an bài rõ ràng rành. hai người cứ như vậy mãi cho đến nên lúc ngủ, hô nên ngủ, ngày mai còn phải đi hội trường bên kia sớm chuẩn bị đâu. luật ngáp một cái, hắn hôm nay vốn là thật mệt mỏi, có thể hệ vệ, vệ lột nhưng có chút do dự, tựa hồ còn có lời gì muốn theo luật nói, nhưng là nhìn lấy đệ đệ bộ kia dáng vẻ mệt mỏi, cũng thực sự không thành lòng, vẫn là chuyển cầu nói vậy thì ngủ ngon, tiểu y đĩa nói nàng lại tại trên ghế salon đứng lên đưa tay ra bên trên nâng đệ đệ khuôn mặt lại đỉnh đỉnh chán của hắn giống như hai người hồi nhỏ như thế luận cũng mỉm cười đáp lại lại ôm lấy hệ vệ lộ lúc này mới trở về phòng đi ngủ đương nhiên cũng không quên buổi tối thường ngày vẫn là phải đi một chuyến ngải lạc lạc bên kia đến dạng sáng hôm sau luận vẫn là bị đồng hồ sinh học đúng hạn đánh thức tiếp đó phản xạ có điều kiện thức trở lại lĩnh vực suy nghĩ ngoại trừ lấy trước kia một bộ làm từng bước thao tác quá trình bên ngoài còn thuận tay trộm tới ba kiện tác phẩm nghệ thuật cho nhai giống như là ăn điểm tâm tự như Đinh điên cùng giá trị 1018, Đinh điên cùng giá trị 2227, 1 đinh chi thức mạnh 11, điên cùng giá trị 3000, đinh chi thức mạnh 11, điên cùng giá trị 1 năm đợi đến bên thai rồn rập mặt ngoài nhắc nhở dần dần lắng lại sau đó, luận nhìn một chút nhiều hơn 60 điểm thuộc tính, có chút bất ngờ gật đầu một cái. Xem như mỗi ngày đánh dấu cái này lợi tức đã rất ngạc nhiên. Bất quá hôm nay điên cùng giá trị đầu to lại là hữu tỷ nạp cung cấp, cung điện nền tảng bên kia ngược lại là không thể nào ra sức, thì cho hai khối cao cấp mạnh vụ. Nàng gần như chỉ ở tối hôm qua, liền gặp 50 bạn hơn tinh thần ô nhiễm suy nghĩ thêm đến hôm qua luật là thông qua thời gian tốt kém giúp nàng đa phần gánh qua hai lần, cho nên cả ngày hôm qua tổng cộng cộng lại đều phá trăm vạn, cơ hồ là bình thường gần gấp ba. xem ra Hútina ngày hôm qua trầm tư, đưa tới không thiếu thứ kỷ quái a, lại lấy buổi tối tương đối đông đúc. tuy nói cái lượng này còn không đến mức để một vị thánh giả xảy ra chuyện, nhưng mà muốn hoàn toàn trừ khử lại không nhẹ nhàng như vậy, chẳng khác gì là ngoài định mức tăng lên gánh bác, nếu là lại tích lũy tháng ngày xuống, liền sẽ dần dần tạo thành rất nặng nề gánh bát. thánh giả thật đúng là khổ luyến đau lòng Hútina một chút, nhưng lại lập tức cảm thấy một hồi may mắn. May mắn nàng còn có ta như thế một cái nhiệt tâm đáng tin ôn nhu săn sóc khéo hiểu lòng người cần kiệm công việc quản gia thân thể khỏe mạnh bạn trai A Luận tuổi chính mình một đợt, lúc này mới bắt đầu phân phối điểm thuộc tính. chương 530. Khết thể giản lược, 2, chương 530. Khết thể giản lược, 2, 4 hạng thuộc tính tất cả 15 điểm, cho ta thêm. Đinh thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luận trạng thái. Điên cùng giá trị, 2147, 5000, hạn mức cao nhất, 510500 lý trí, 5100 linh lực, 5100 linh cảm, 2835 nhân tức, 5100 thể l6 gạt bộ lờ vừa sáu, thư thảo vừa đem lực chú ý từ trên bảng rời đi. Luật lại trông thấy xúc tu thảo chính mình từ lồng thủy tinh bên trong chui ra, tiếp đó khoa tay múa chân phát ra một hồi hỏi thăm, đại khái là đang hỏi hôm nay còn muốn hay không xê dịch những cái kia trồi non vị trí. Hôm nay coi như xong, việc này kỳ thực cũng không trọng yếu. Luận lắc đầu, những cái kia trồi non bài bố tất nhiên rất khó coi, không mỹ quan, nhưng lại cũng không ảnh hưởng sử dụng, nói cho cùng cũng chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, coi như không đi xê dịch, giống loại dạng này mỗi ngày ăn điểm tâm một lần liền có thể tiêu hao hết ba cây vậy cái này trưởng 600 gốc kỳ thực cũng kiên trì không được bao lâu mặc kệ cũng không cái gọi là cho nên người làm vườn cũng không trọng yếu chân chính trọng yếu vẫn là ta đằng sau nói cho ngươi cái kia hạng mục vậy ngươi hôm nay muốn hay không thử tới điểm cấm kỵ chi thức anh xúc tu thảo nghe xong cái này đội vàng lại lùi về lồng thủy tinh bên trong chỉ sợ lôi dứt cấm, cấm kỵ chi thức đâm nó tự như một đầu tư duy ma quái vì sao lại e ngại cấm kỵ chi thức a lôi cũng là dở khóc dở cười hắn cái này liền rời đi lĩnh vực suy nghĩ lại đội vàng đi cho tỷ tỷ chuẩn bị điểm tâm cùng trải đầu sau đó lại dựa theo kế hoạch đã định, mang theo hệ vệ lộ cùng đi cùng hư tỷ nã gặp mặt. những thứ này vốn đều là hôm qua đã nói xong, có thể gặp phải bảo truyền tối môn, hệ vệ lộ bỗng nhiên có chút khẩn trương. hô, tiểu y ỉ, ta còn không có trang điểm, cứ như vậy đi biết kiến thánh giả miệt hạng, sẽ không tốt lắm phải không? sẽ không sẽ không, tỷ tỷ ngươi không cần trang điểm cũng là trên đời này đáng yêu nhất tỷ tỷ, không cần xem trọng những thứ này, chúng chi đại gia sau này sẽ là người một nhà, ngươi phải tranh thủ thích ứng mới được à? luận nói, giắt tỷ tỷ tay nhỏ, lôi kéo nàng mặc qua chuyển tối môn, đi thẳng tới hư tỷ nã khuê phòng. Hai người mới vừa rơi xuống đất, còn không có trông thấy hư tỷ nàng người, lại nghe thấy thanh âm của nàng truyền tới, "Đợi thêm ta một chút." lập tức liền hảo. Luận đối với cái này ngược lại là sớm đã thành thói quen, có thể hệ vệ lộ lại làm cho sợ hết hồn. Đội vàng Khẩn Trương nhìn xung quanh, nhìn xem có chút tội nghiệp, nếu không phải là còn có đệ đệ ở bên người, sợ rằng sẽ trực tiếp nhảy đứng lên đi. Cũng may hư tỷ nạ cũng không để hai tỷ đệ chờ quá lâu, rất nhanh liền từ trong không khí ngưng tụ ra thân hình của mình, xuất hiện tại hai tỷ đệ trước mặt. Nàng vẫn là ngày bình thường thường thấy nhất cái kia thân cực kỳ lớn mặt trắng bụng, trên thân chỉ có mấy sợi màu trắng bạc vẫn như cũ trần chủi một đôi chân ngọc. hệ vệ lộ vốn là cho là mình nhìn thấy đệ đệ bạn gái sẽ bị dọa đến tại chỗ kỳ xuống, nhưng làm gì tì nạ đều đi đến trước mặt mình, lại là càng cảm thấy thân thiết, thậm chí như lần trước hai người lần thứ nhất tiếp xúc lúc như thế, sinh ra một loại mình tại soi gương kỳ quái hào giác. cái này khiến hệ vệ lộ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, ngược lại là đối diện thánh giả chủ động mở miệng, còn dắt tay của nàng. ngươi hảo, hệ vệ lộ chúng ta cuối cùng gặp mặt. doa thánh giả đại nhân, xin đừng nên dạng này, ta, ta hì hì, không cần thận trương, về sau ngươi cũng là tỷ tỷ của ta ai, ta cũng không dám hì hì, ngươi dáng vẻ khẩn trương thật rất đáng yêu, mặc dù là tỷ tỷ, nhưng ta cũng phải hơi ti nã nói, thế mà rất đường đột đưa tay ôm lấy hệ vệ lộ giống như là ôm một cái xinh đẹp khả ái con rồng rối. Hệ vệ lộ nhưng là bị dọa đến hai mắt đều nổi lên nhang mũi vòng. mà luôn nhìn xem cái này mỹ thiếu nữa ôm nhau một màn, thế mà cũng sinh ra một loại kỳ quái ảo giác, cảm giác hai nàng giống như là song bào thai tỷ bội song sinh đồng dạng, có thể hai người vô luận là chiều cao dáng người dung mạo đều chênh lệch rất xa mới đúng. Lượn đang cảm thấy kỳ quái, lại trông thấy Thư tí Na ôm tỷ tỷ ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh, lại quay đầu đối với mình nói: "Tốt, kế tiếp chính là chúng ta giữa nữ hải tử thì thầm thời gian, ngươi đi tìm lão đại của ngươi ca a, hội trưởng bố trí là hắn phụ trách." "A?" luận lập tức là người. Thế mà đem loại sự tình này giao cho lão đại ca tới xử lý. Tạm thời không nói để một vị đại kỵ sĩ trưởng tới phụ trách loại chuyện bật vách này đến cùng có thích hợp hay không, chỉ riêng lão đại ca cái kia nhạy thoát lại không phổ đặt tính, sẽ không cho chính mình chỉnh ra hoa dị soa. Lượn có chút không hiểu lo lắng, vội vàng liền chuẩn bị rời đi chỉ là trước khi đi, lại trở về quá mức, cố ý dặn dò một câu, ngươi không cần khi dễ tỷ tỷ của ta a. Triệu Tín tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, trên tay có điểm Lưu Liên không rời buông ra hệ vệ lộ cái kia mềm mềm gương mặt, nói, đây là chúng ta giữa nữ hải tử chuyện, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy. Nếu như dựa theo thượng Lưu thể diện hào hoa cái này tiêu chuẩn, như vậy một hồi vỡ lòng nghi thức quá trình đại khái là dạng này, đầu tiên là các tân khách từng cái đến, đại gia Hàn Viên xã giao, làm tiệc rượu tiệc trà xã giao yến hội, thậm chí cách thức tiêu chuẩn xa lòn. tiếp đó đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nhân vật chính liền đi đến chỗ hiệu chính thức bắt đầu nghi thức, người bên ngoài thì tiếp tục làm tiệc rượu tiệc trà xã giao yến hội, thậm chí cách thức tiêu chuẩn xa lọn. Cuối cùng nhân vật chính hoàn thành nghi thức, một lần nữa đăng tràng, đại gia làm thành một vòng vỗ tay chúc phúc khai tặng, lại xem tình huống có muốn tiếp tục hay không làm tiệc rượu tiệc trà xã giao yến hội, thậm chí cách thức tiêu chuẩn xa lọn. Cho nên trọng điểm cũng không phải nghi thức bản thân, mà là phía ngoài xa giao. Dù là luật dự định là hết thể giản lược, không cần rượu gì sẽ tiệc trà xã giao yến hội, càng không thể cách giải quyết thức xa lòn, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngoại lệ, vẫn là muốn đem lo dần sở giáo sư đại biểu học viện thế lực giới thiệu cho tỷ tỷ mình vì về sau nhập học làm nền vẽ lô cũng giống như vậy đồng dạng mời chính mình quê mật tốt đạ sở đắc tiểu thư tới liên lạc phía dưới cảm tình cho nên theo lý mà nói ngoại trừ tí nã cùng vi á hai cái này sau này người nhà sẽ tới chàng ngoại nhân cũng liền lo dần sở giáo sư cùng đạ sở đắc tiểu thư nhiều nhất lại thêm cái lao đại ca cùng các tân khách riêng phần mình mang đến tham gia náo nhiệt bằng hiu hai mươi người tối đa luận thế nhưng là liền tiểu họ gạ tì đồ tư chính án hai vị viện trưởng cùng với ngại lạc lạc bọn hắn đều không thông báo cho nên quá trình bên trên chính là tỷ tỷ cùng bạn gái nói điểm thì thẩm thuận tiện đem nghi thức xong trở thành phía ngoài đại gia liền cùng nhau ăn cơm, tâm sự, cuối cùng chính mình lại tự mình xuống bếp tú một chút chủ nghệ, liền xem như hoàn thành. Có thể nói là tương đương giản lược. Như vậy trước mắt bộ dạng này rộn rộn ràng rạng, người đến người đi hình ảnh lại là chuyện gì xảy ra a? Lượng đứng tại gạt trước tốt tiến hội sảnh ngoài cửa, có chút ngây ngẩn cả người. Ở đây ở vào tại hư tì nạ khuê phòng phía dưới mấy tầng, nghe nói là toàn bộ gạt bỏ thánh sở bên trong cao nhất rộng rãi nhất hoa lệ nhất cũng chính thức nhất tiến hội sảnh, cũng là gạt bỏ thánh giả biết duy nhất hiện thân nơi xa giao, đương nhiên cũng có thể xem như toàn bộ rực rỡ chi thành bên trong cấp bậc cao nhất tiến hội sảnh cái kia đủ loại trang hoàng bố trí tự nhiên là hoa mỹ lại xa xỉ, cái gì thủy tinh đèn treo, danh gia bích họa cấp cao thảm, tinh sản đến chắc chắn là cái gì cần có đều có. ngay từ đầu logic kỳ thực là phản đối tuyệt như thế một cái cấp cao lại chính thức trường hợp, còn đang suy nghĩ hết thể giản lược, kết quả vẫn là hữu tín nạ khuyên hắn, nói cái gì nơi này mấy năm cũng không dùng tới một lần, để cũng là để, không cần tiếp tục đều phải gì xét. luận nghĩ lại, suy nghĩ ngược lại người cũng ít, hơi phô trương một cái hẳn là cũng không có vấn đề, cũng liền gật đầu đáp ứng, chỉ là hắn không nghĩ tới. Tiểu Tý nã ngoại trừ định rồi cái như thế cái địa phương, liền đem còn lại chuyện ném cho Lão Đại Ca tới lo liệu. Mà Lão Đại Ca nhưng là Lắc Hoàng Du Du đi tới luật trước mặt, hơi có vẻ nghi ngờ hỏi, người như thế nào không vào trong? Ta hoài nghi có phải hay không tới sai chỗ? Như thế nào nhiều người như vậy? Ân, không phải nói cho tỷ ngựa xử lý một hồi vỡ lòng nghi thức sao? Xem như bước vào siêu phàm đường tắt chạm thứ nhất, đây không phải là hẳn là lòng trọng lại lòng trọng sao? Huống chi còn có miệng hạ tự mình có mặt. Lão Đại Ca hỏi ngược một câu, lại đổi lại mang theo mấy phần đáp ý dọn điệu, tiếp tục nói, ngươi yên tâm đi. Ta biết tiểu lão đệ ngươi luôn luôn nữa thích điều thấp, vừa bạn, ta cũng không thích quá lộ liễu, chúng chi miệng hạ cũng cố ý dặn dò qua, muốn hết thảy giản lược, cho nên một chút không đủ bài diện người chắc chắn là vào không được. Chỉ là bây giờ còn sớm, người tới còn không nhiều, tiếp qua sẽ liền náo nhiệt lên. Không phải, ta lùi một hồi muốn nói lại thôi. Đây vẫn là sáng sớm đâu, trang cảnh đều chỉ ít có hơn 30 người tại châu đầu vẹt hai. Nếu là nóng đi nữa náo điểm, cái kia được bao nhiêu người a? Cũng cảm giác chính mình hết thảy giản lược cùng hữu tin ạ, còn có lao đại ca hết thảy dàn lượng có lẽ không phải một cái khái niệm. Câu nguyện phiếu chương 531. Cũng quá không nể mặt núi đi. Một, chương 531. Cũng quá không nể mặt mũi đi. Một, mặc dù nghi thức tình cũng xảy ra một chút dự tính bên ngoài biến hóa, nhưng có đôi lời nói hay lắm, tới đều tới rồi, cũng không thể đem người đuổi đi à. Đó cũng quá không cho lão đại ca mặt mũi. Chỉ là logic làm một hơi có vẻ cô tịch sợ giao tiếp phần tử, muốn hắn đi gọi những thứ này không quen biết khách nhân rõ ràng so để cho hắn đối mặt, tà thần dòng dõi càng thêm gian nan, cũng chỉ có thể làm cho những này những khách nhân vì tiện. Cũng may lão đại ca tại phương diện khác chuẩn bị vẫn là rất chu đạo hội trường bố trí được rất đúng chỗ trong sân cũng không thiếu khuyết người phục vụ, thúng chi còn có lao đại ca tự thân xuất mã, đủ loại rượu đồ uống bánh ngọt cũng đã sớm chuẩn bị tốt, ngược lại cũng không cần luật chính mình đi bưng trà giọt nước. Thế là hắn dứt khoát liền tìm một tương đối góc nhỏ lánh, một người ngồi tự bế, trong lòng chờ mong Vi Á cùng lo dần sở giáo sư bọn hắn có thể sớm một chút tới. Nhưng mà sẽ như vậy đến sớm chẳng người, tự nhiên cũng là cực kỳ lợi hại sợ giao tiếp phần tử, dù là luật không đi chủ động gọi, người khác cũng biết ngược lại cùng hắn hàn huyền. Cho nên chỉ là trong góc an tĩnh chờ đợi không bao lâu, luận liền thu mấy tấm danh thiếp. Cũng may cái này một số người dường như là hiểu lầm cái gì, có thể là cho là lão đại ca mới là nhân vật chính, luật chỉ là mang đến thấy chút việc đời tiểu bối, cho nên cơ bản đều vây quanh lão đại ca tại chuyện, thật cũng không cho luật mang đến quá nhiều gánh vác, trên cơ bản chính là chào hỏi, nhận thức một chút, biểu hiện rất là chạm đến là thôi. Cái này ngược lại là để cho luật nhẹ nhàng thở ra. Bằng không thì hắn thật không biết cùng những thứ này miệng đầy đầu tư tài chính khuynh hướng nguy hiểm người có thể trò chuyện những gì. Vì Á cùng lo dần sở giáo sư thế nào còn chưa tới đâu. Bất quá luật cũng không thể yên tĩnh quá lâu rất nhanh lại có ba người lần lượt có mặt, tiếp đó trực tiếp đến tìm liên lụy. thế mà thực sự là ép cấp học sinh xuất sắc, xem ra đức mã ni giáo sư không có gạt chúng ta, hạnh ngộ. chúng ta là dược rỡ chi thành hội cựu sinh viên, rất vinh hạnh nhận biết người. luận luận một người, chú ý tới trên bọn hắn linh kẹp chớ tốt nghiệp linh kẹp, lúc này mới nhớ lại, lao đại của mình cả cũng là mịt cả tỏ khắc vinh dự giáo sư, trước đây cái kia phong thôi tiến trên thư cũng có hắn ký tên. vậy hắn hôm nay sẽ gọi hội cựu sinh viên người tới, ngược lại cũng không kỳ máy. luận tâm tình cũng lập tức buông lỏng xuống, trung là có chút có thể nói lên lời nói người. Với bạn, hắn cũng có chút chuyện muốn hỏi thăm một chút. Hắn cái này liền nhiệt tình mời những bạn học này ăn bị, để cho người phục vụ lấy ra trà uống, lấy thêm ra cái cách âm thiết bị mang lên, đại gia lẫn nhau chuyển trò. Lẫn nhau một phen tự giới thiệu sau, luận vừa tối bên trong vận dụng dò xét đơn giản mắt liếc ba vị đồng học tình huống. Cùng tính Mịch Chi thành bên kia hội cựu sinh viên, cũng chính là Lâm đức sư phó bọn hắn tình huống bên kia không giống nhau. Hôm nay tới ba vị này đồng học, cấp độ đều không thấp. Hơn nữa từ bọn hắn tự giới thiệu đến xem, đều ít nhất là kết nghiệp hai môn chương trình học mới tốt nghiệp, cũng không phải cái loại quan hệ đó nhà đầu đường xó trợ có thể là bởi vì bình xét cấp bậc một mực sách không đi lên hoặc không muốn dấn thân vào học thuật bên này, cho nên mới lựa chọn tốt nghiệp à? Sau khi tốt nghiệp, ba người lẫn vào hẳn là cũng rất không tệ, đều có chính mình tư nhân liên hợp cùng đoàn điều tra, nên tính là tốt nghiệp bên trong người nổi bật. đương nhiên, đối với luật dựng kim sắc linh kẹp, ba người bọn hắn vẫn là dị thường sùng bái. Đối với luật dựng thái độ có không còn che giấu tôn trọng cùng sùng kính, nhất là nghe nói luật dựng vẫn là không gian hệ người sau đó, càng là có hai người tại chỗ muốn luật đến chính mình liên hợp cùng đoàn điều tra bên trong tạm giữ trước, mỗi tháng nhận lấy tiền lương kết và phúc lợi, chuyện gì đều không cần làm chỉ cần tại thời khắc mấu chốt giúp một chút là được. luận nơi nào còn có nhàn dối dày vào những thứ này, chắc chắn là lễ phép tự tuyệt. thế là tại một hồi hàn nguyên khen tặng tuổi phong đi qua, luận liền dần dần đem vấn đề dẫn hương chính mình tò mò hỏi để. các ngươi hẳn nghe nói qua mộng miễn kịch trường a. ha ha, ta thế nhưng là nơi đó khách quen, thế nào? ngươi cũng nghĩ đi vào chơi đùa. một vị tướng mạo chất phát trung thực, cấp độ hẳn là ngũ giai cao một chút đồng học đác. ta đi vào, ta hiếu kỳ chủ yếu là vị kia thủ vệ tiểu nhị, các ngươi hẳn là cũng gặp qua hàn a. luận lại thêm một bước do hỏi bên cạnh một vị quần áo thể diện, nhìn qua hẳn là gia cảnh hậu đại phú ca đồng học Tí đáp, ngươi chỉ là Cái kia lơ biếng, giống như một mực tại ngủ gàng ngủ gật bị tia. Ta cùng với hắn tiếp xúc qua hai lần, cảm giác người này không dễ sống chung lắm, nhưng thực lực của hắn giống như rất mạnh. Chỉ sợ cũng là chức cao vị cường giả. Hắn cũng là chúng ta Mị Sca tỏ khắp đi ra ngoài người, nhưng giống như các ngươi cũng không quá nhận biết. luận lại tiếp tục truy bấn. Tại chỗ ba vị đồng học đều lắc đầu một cái, biểu thị mình tại hội cựu sinh viên bên này chưa từng tiếp xúc người này. Xem ra gia hỏa này thật đúng là thần thần thao thao cái này cũng có chút kỳ quái, nói như vậy, từ học viện tốt nghiệp đi ra ngoài cũng sẽ không bài xích hội cựu sinh viên, nhưng vị này lại tính toán, không đi quản hắn à? Ta còn có một chuyện khác muốn nghe được một chút, là liên quan tới phế thành khu bên kia. Lượt lại đổi giọng hỏi, hắn đối với phế thành khu chuyện vẫn không có quên, luôn cảm thấy nơi đó tựa như là có đồ vật gì. Kết quả hữu tín nạ xem như chủ nhân nơi này cũng không như thế nào để bụng, khiến cho lượn chỉ có thể tự đi qua hỏi. Không có cách nào, rực rỡ chi thành từ mức độ nào đó có thể tính là hữu tín nã gia nghiệp, về sau cũng chính là gia sản nhà mình, vẫn là phải để ý một chút. Nghe xong Lỗ nhắc đến phế Thành Cô, bên cạnh ba vị đồng học liền có chút tới hứng thú, biểu thị chuyện xưa của mình đặc biệt nhiều. Mà trước tiên nói chuyện chính là, phía trước truy sát tên phản đồ kia chuyện. Vị kia nhà giàu đồng học thứ nhất mở miệng nói ra, mặc dù chuyện này xem như chúng ta hội cựu sinh viên một vòng xỉ đủ, nhưng lúc đó tình huống thật sự là quá kỳ quái, chúng ta người, tăng thêm hư hảo chi thành tới đồng học, ước chừng đầu nhập vào 15 người nhiều, trong đó còn có một vị thất giai cùng hai vị lục giai linh hàm, yếu nhất cũng là ta cái này tứ giai. Nhưng cho dù dạng này, vẫn là bị tên phản đồ kia trốn ra được làm hại đại gia trong lúc nhất thời đều trên mặt tối tâm luợc nghe xong lời nói này, đừng nói vị này người trong cuộc, ngay cả hắn vị giảng sư này cũng cảm thấy một hồi hổ thẹn. Liên vị này phú ca đồng học trong miệng nói lên bộ này phối trí, không thể bảo là không xa hoa, 15 vị thấp nhất cũng là tứ giai siêu phẩm giả, vẫn là bị cả tỏ khắp bồi dưỡng ra được, nếu là trong cuộc đầu vào đại khai thác, tuyệt đối là không nghi ngờ chút nào chủ lực công thành. Kết quả truy sát một cái chỉ có ngũ giai phản đồ, lại còn có thể bị hắn chạy trốn. Chương 531. Cũng quá không nể mặt mũi đi. 2. Chương 531. Cũng quá không nể mặt mũi đi. Hai, đây đúng là có chút mất mặt. Nhưng luật Dực cũng không có chê cười người khác chỗ trống, tên kia đồng dạng cũng là từ trên tay mình chạy trốn, cuối cùng vẫn là đội y tế kéo đế áo giáo sư ra tay mới giải quyết hết. Tuy nói ở trong đó bao nhiêu khắp mọi mặt cơ duyên xảo hợp, nhưng xem như một cái ngũ giai phản đồ, gia hỏa này chiến tích bao nhiêu là có chút thái quá. Trái lại một cái khác danh xưng tối cường bắt giai phản đồ, đều là không thể đi ra rực rỡ chi thành. Cho nên các ngươi lúc đó đều đi, như thế nào lại để cho hắn chạy thoát? Luận lại tiếp tục hỏi. ai? thực không giam dâu dẻn, ta có chút" không nhớ rõ bị cuối cùng thân hình hơi có chút tròn, bụng có chút lưỡng lên đồng học đáp. người này mặc dù hình thể quản lý bên trên có chút thất bại, nhưng cấp độ thế mà trong ba người cao nhất lục giai lộ ra phá lệ kỳ quái. lục giai chắc chắn là có thể thay đổi hình thái sinh mạng, không tồn tại quản lý không được thể trọng dáng vấn đề, chỉ có thể là cố ý rằng này. hơn phân nửa là bị hắn cái kia cổ đại pháp sư thể hệ cho hại. luận ở trong lòng chửi bậy một câu, ngoài miệng ngược lại là tiếp tục hỏi đến chính đề, nhớ không rõ là cái gì ý tứ. chính là trên ý nghĩa mặt chữ ký ức mơ hồ, giống như là nhận lấy một loại nào đó quấy nhiều nhưng lại không phải quên mất ảnh hưởng, bởi vì chúng ta đều nhớ kỹ đại khái quá trình, không biết chỉ là cụ thể chi tiết. Cái kia bị diện cùng nhau đàng hoàng đồng học hồi đáp. Bên cạnh phú ca đồng học cũng nói theo, đúng vậy, cho nên hành động sau khi kết thúc, chúng ta tụ tập cùng một chỗ tổng kết kinh nghiệm lúc, phòng đoán có thể cũng không phải là ký ức xuất hiện vấn đề, mà là chúng ta ngay lúc đó cảm nhận bị một loại nào đó không biết bấy nhiêu, không phải chúng ta không nhớ rõ, mà là lúc đó chúng ta nhìn thấy chính là như thế một bộ mơ hồ bịt mù hình ảnh. Sau cùng làm bạn học cũng nói bổ sung, đúng, thư Hào chi thành tới đồng học cũng nói như vậy trong đó thất giai vị bạn học kia càng là cho là chúng ta có thể là nội nhập một chỗ gì không gian hoặc thiên nhiên cố sự bên trong đồng thời bị vây ở trong đó một đoạn thời gian mặc dù cuối cùng không có người thụ thương nhưng mà phản đồ lại chạy thoát rồi luật dược nghe xong, xoa cái cầm nghĩ nghĩ lộ ra một bộ vẻ cân nhắc lúc trước hắn ngay tại phế thành khu, gặp qua đúng quy cách bị chân thực chi thư ghi chép tinh anh quái không thể nào hiểu được hư ảo chi vật cái đồ chơi này còn dẫn đến nơi đó cư dân xuất hiện một chút quỷ dị tự sát triệu chứng vậy vật này có thể hay không cùng hư ảo thể hệ có liên quan đâu cái này phế thành khu chỗ sâu, có lẽ đáng giá đích thân đi xem một chút. Luận không gấp làm ra quyết định, mà là lại tiếp tục nghe ba vị đồng học trò chuyện liên quan tới phế thành khu khác cố sự. Cũng không biết phải hay không bởi vì nơi đó tính đặc thù, chắc là có thể hiện ra một loại tựa như ả khảm loại cảm giác đó truyền thuyết màu sắc, đủ loại linh dị truyền thuyết cố sự lại còn thật nhiều. Cái gì vĩnh viễn không đi ra loại hành lang, cái gì không dung đặt chân sinh mệnh có cu, cái gì thế giới dưới lòng đất biên giới. đương nhiên, xem như Miska tỏ khát người, tự nhiên là không thể thiếu đủ loại biết ăn người ma vật. Chỉ là người bị hại từ chính mình cùng phòng đội thành ở tại nơi này lão nhân tiểu hài gì nhưng tóm lại chính là muốn ăn thịt người tiếp đó biến thành người khác bộ dáng lại tiếp tục ăn thịt người đừng cho loại này làm bừa bãi cố sự tạo thành chúng ta bị cả tò cứng nhắc truyền thống a vì cái gì loại này một mắt giả cố sự sẽ có nhiều người như vậy tin a các ngươi ở trong học viện cũng là không có việc gì liền soát sổ tay học sinh sao luận ở trong lòng gieo hò một phen ngoài miệng thì vội vàng thử giải thích nói tốt tốt làm sao đều nói trở về học viện đi trong học viện thật sự không có sẽ ăn mất cùng phòng tiếp đó biến thành cùng phòng ma vật ta có thể bảo đảm không có người bị loại ma vật này ăn hết. Ha ha ha, ta thế nhưng là một mực rất hoài niệm sổ tay học sinh bên trên đủ loại cố sự. Nếu không phải là nội quy trường học không cho phép, ta là thực sự muốn đem bọn chúng xuất bản thành sách, vô luận là có hay không chân được. Ít nhất cố sự này bản thân rất là mạo hiểm kích động. Vị kia phú ca đồng học chê cười đáp, luận đang chuẩn bị chuyển khẩu hỏi thăm càng nhiều phế thành khu tình huống, cho mình phía sau hành động làm nền. Nhưng lúc này lại có khác một chút khách nhân đến, hơn nữa vừa tiến đến liền phát ra một hồi ồn ào âm thanh. Nguyên lai like nơi này chính là trong truyền thuyết rực dỡ chi thành sang nhất tiến hội sảnh, sẽ có thánh giả tự mình tham dự nơi. Đây thật là vinh hạnh nhân, nhưng ở đây nhìn qua so ta tưởng tượng muốn chất phát một chút, hoa lệ trình độ kém xa khu vực mới mấy cái cỡ lớn yến hội sảnh, cung cấp đồ vật nhìn qua cũng tương đối. Tiết kiệm chi phí. Tốt tốt, chúng ta là tới từng trại, cũng không cần để ý những chi tiết này. Nói trở lại, các ngươi nghe nói qua nhân vật chính của hôm nay sao? Cái kia lễ vễ lộ đến cùng là ai? Cái kia lo dịch là ai? Vì sao lại để cho đại kỵ sĩ trưởng các hạ đứng ra vì bọn họ gánh vác nghi thức? Không rõ ràng, một hồi tìm người hỏi một chút đi. Một lớp này thấy bảo là bốn vị mang theo bạn gái người trẻ tuổi nhìn xem so với trước kia đồng học còn muốn con em nhà giàu, bọn hắn đương nhiên cũng không có rất thô lỗ lớn tiếng hồ nào thảo luận. Lúc trước những lời kia cũng là nhỏ giọng tự mình giao lưu, chỉ là trên thân cũng không có chuẩn bị tương ứng thiết bị cách âm, cho nên những lời này nhất định sẽ bị luật được nghe thấy. Mặc dù luật dựng bên này là bố trí thiết bị cách âm, nhưng đây là hệ xây dựng xuất phẩm hàng cao cấp, có thần kỳ đơn hướng cách âm công năng, người khác không nghe thấy hắn đang nói chuyện gì, hắn lại có thể nghe thấy trong sân động tĩnh khác. Trái lại phía trước tới khách nhân khác, cũng là nhân thủ một kiện thiết bị tâm vô luận phẩm chất như thế nào, ít nhất sẽ không lộ ra tại lớn tiếng hồ nào. Và tên này là ai? Luân nhịn không được hỏi một câu. Làm bạn học quay đầu quan sát hai mắt, lắc đầu. Không biết, cái nào đó phú thương nhà tiểu bối A, chờ đã. Ngươi thế mà cũng không biết. Trên thực tế, tính toán, cái này cũng rất bình thường, không phải sao? luận bất đắc dĩ cười cười, cũng không quá để ý mấy cái này xem như loạn nhập gia hỏa. Ngược lại người khác ngoại trừ thanh âm nói chuyện có chút đại bên ngoài, cũng không có cái gì thất lễ cử động, chính mình chạy tới quay rối lao đại ca đi, luận cũng không có quá để ý, lại tiếp tục cùng đồng học tán gấu. Nhưng mấy vị này cũng không định bỏ qua cho luật ý tứ sau khi cùng lão đại ca Hàn Huyên hai câu, thế mà trực tiếp thẳng hướng lấy luật đám người xó xỉnh đi tới. nếu đã tới liền cũng là khách nhân, vẫn là ứng phó một chút đi. phú ca đồng học nhỏ giọng đề nghị. luận gật đầu một cái, chủ động đứng lên, mở miệng hô, hoan nghênh quang lâm, chính thức nghi thức sẽ ở buổi chiều bắt đầu. thỉnh chư vị tùy ý. rất vinh hạnh được biết ngươi, luận các hạ. đối diện một vị mang theo mắt kiếng gọng vàng người trẻ tuổi đáp lại một câu, lập tức lại đổi giọng hỏi, cũng không phải là mạo phạm, chỉ là ta có chút hiếu kỳ, các hạ mới là hôm nay đến hội nhân vật chính A. vì sao lại ngồi ở chỗ này đâu? ta người này tương đối là ít nổi danh, không thích quá náo nhiệt nơi. luận đúng sự thật đáp, lại hơi nhũ mẩy. ngươi thân phận gì, ngươi tới dạy ta làm chuyện a? thế nhưng là trước mắt tới những thứ này khách mời, cũng là chút có mặt mũi đại nhân vật, ngươi có lẽ cùng bọn hắn còn không quá quen thuộc. vậy có muốn hay không chúng ta cùng một chỗ đi chung quanh một chút? không cần, ta ở đây bồi ta đồng học. luận lắc đầu, hết khả năng duy trì khách khí. tốt đa, vậy cái này thật là khiến người ta tiếc nuối. dẫn đầu người trẻ tuổi cười cười, trong nơi cười lộ ra có chút điểm ai, quay người rời đi. Luật không biết lão đại ca là thế nào cùng những người không liên quan này các loại giới thiệu chính mình, nhưng cảm giác bọn hắn giống như có chút hiểu sai ý. Đến mức quay người sau khi rời đi, vẫn còn nói lấy một chút lời kỳ quái, tiểu tử này cũng quá không cho chúng ta mặt mũi à. Câu nguyên phiếu, chương 532. Mẹ nó, có bị bệnh không? Một, chương 532. Mẹ nó, có bị bệnh không? Một, không quan trọng, chúng ta đã hạ thấp tư thái, chủ động cùng hắn quen biết, cái này đủ để hiện ra chúng ta thành ý cùng phong độ, nhưng hắn nhìn qua cũng không có ý thức được thân phận của chúng ta cùng năng lượng, là chính hắn từ bỏ quý giá này cơ hội đúng vậy, mà cơ hội như vậy đối với hắn loại này xuất thân mà nói, có thể một đời cũng chỉ có một lần. hai người các ngươi cũng đừng đem lời nói đến không tốt như vậy sao? nhân gia dù sao còn trẻ, đối với xã giao tương đối kháng cự rất nhiều bình thường. chúng chi vào hôm nay dạng này sân khấu, hắn loại này không có bối cảnh xuất thân, chỉ có thể cảm thấy có cấp cùng tự ti, tự nhiên là càng muốn hơn cùng hắn đồng học ở chung một chỗ, dạng này có thể tìm tới một chút cảm giác an toàn. ta có thể hiểu được, chẳng qua là cảm thấy hắn dạng này là đang lãng phí đại kỵ sĩ trưởng các hạ một fan khổ tâm nếu như ta có thể thu được như hôm nay cơ hội như vậy, tuyệt đối sẽ không biểu hiện không chịu được như thế. nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn có một bộ sinh đẹp đối ra, đây là hơn xa người ta yêu thế. đúng nha. ta vẫn lần thứ nhất gặp phải nam nhân đẹp mắt như vậy mà miệng, ngươi cái này đổ đi. quên ta phía trước nói sao? tại loại này nơi, không có ngươi mở miệng nói chuyện chỗ trống. xin lỗi, thật xin lỗi. là ta điều đột. tốt tốt, ở loại địa phương này không cần nói chuyện lớn tiếng, chớ quên bảo trì phong độ, tuyệt đối đừng cho mình trong nhà mất mặt. luận ở bên cạnh nghe những người này ở đây lớn tiếng xì sao bản tán không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn lão đại ca của mình. Cái này không có yên lòng giá hỏa đến cùng cho cái này. Một số người nói thứ gì a? Còn có mấy cái này ngu xuẩn đến tột cùng là chạy tới làm đi đó a. đang trong lòng chửi bậy lấy, một bên phú ca đồng học lại phát ra cười lạnh một tiếng. Tiếp đó nhìn một chút tại chỗ mấy vị khác đồng học, nói: ta dám đánh cược, mấy tên này là những nghị viên kia cùng chính khách trong nhà. Ta đã từng tiếp xúc qua mấy cái loại này quan lại từ đệ, đều là giống nhau ác tâm cùng ngu xuẩn. Tại chỗ ba vị đồng học cũng là cấp độ không thấp siêu phàm giả, thuộc tính cũng đều cao hơn cùng giai giá trị trung mình Mấy cái kia quan nhị đại xỉ xào bàn tán tự nhiên cũng đều nghe nhất thanh nhị sở. Ai sẽ tham gia loại này không hồi hộp chút nào đánh qua? Ta đi đem bọn hắn đuổi đi là được. Làm bạn học mang theo tức giận đáp, tiếp đó làm bộ liền muốn đứng dậy, bên cạnh tướng mạo trung hậu trung thực đồng học đội vàng kéo hắn một cái, lại yên lặng lắc đầu, mới khiến cho hắn lần nữa ngồi xuống. Luật cũng đồng dạng lắc đầu, biểu thị không cần thiết. Hắn khinh thường với cùng những phàm nhân này tính toán, càng không muốn ảnh hưởng đến hôm nay mi thức. Nhưng mà mấy cái kia quan nhị đại lại càng nói càng quá mức. Như vậy chúng ta hôm nay đánh cược lại nên làm cái gì? Còn muốn tiếp tục nữa sao? Tại sao lại không chứ? Ngươi biết mắt của ta thèm ngươi trước kia bản số lượng có hạn xe đua rất lâu. Nhưng là hôm nay nhân vật chính không dễ sống chung lắm a. Chẳng lẽ em muốn ta nắm lô muối lại đi tìm hắn? Tha cho ta đi. Nếu như bị phụ thân ta biết ta xin một cái ngốc đầu ngốc nao tiểu tử nghèo về nhà làm bảo tiêu, đây chính là rất mất mặt đúng vậy. Hơn nữa coi như hắn đã đáp ứng, ngược lại là sẽ để cho chúng ta rất khó khăn. Hắn nhìn qua không hề giống là loại kia rất lợi hại siêu phẩm giả. Ta ở trên người hắn không có cảm nhận được loại kia cao vị cường giả lực các bác Mời hắn làm bảo tiêu là đối với chúng ta nhân thân an toàn không chịu trách nhiệm. Ha ha, hơn nữa hắn dáng rất đẹp như thế, ngươi liền không sợ hắn câu dẫn trong nhà ngươi nữ nhân. Luận bên người ba vị đồng học nghe lời này một cái, tại chỗ không hẹn mà cùng sầm mặt lại, tái chỉnh đủ đứng lên. Viên kia học sinh xuất sắc kim lĩnh kẹp, trong lòng bọn họ phân lượng thế nhưng là cực nặng, lại dám như thế chửi bới cái này lĩnh kẹp người nằm giữ, vậy thì phải vì không giữ mồm giữ miệng trả giá đắt. Ngược lại là luật liền bội vàng kéo ba người bọn hắn, biểu thị đường bội, lại nghe nghe nhìn mấy tên này đến tuột cùng muốn làm gì mặc dù nhân vật chính của chúng ta không quá phối hợp, nhưng hôm nay sẽ tới chẳng siêu phàm giả còn có không ít, vậy chúng ta không ngại sửa chữa một chút đánh cược quy tắc, đi mời khác siêu phàm giả à, cuối cùng ai được mời cấp độ cao nhất, người đó là cuối cùng bên thắng, thông cật tất cả tiền đặt cược. rất tốt đề nghị, chiếu cố giải trí tính chất cùng tính thực dụng. ha ha, đây chẳng phải là muốn từ đại kỵ sĩ trưởng các hạ vào tay, hắn chắc chắn là ở đây tối cường siêu phàm giả đi. cái kia ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi lãng phí thời gian, cái này hiển nhiên là không thể nào, cũng không cần chỉ nhìn chằm chằm điểm này tiền đặt cược. Đừng quên chúng ta mục đích chủ yếu vẫn là tìm kiếm một vị thích hợp bảo tiêu, phải tận hết sức cường đại, thông minh, hơn nữa có chính trị tố dưỡng. Luật ở một bên không khỏi có chút buồn bực, bốn người này đầu óc là có hố hay là thế nào? Chạy đến loại địa phương này đến tìm bảo tiêu là đồ cái gì? Đi những người dân kia ở giữa đoàn điều tra, hoặc siêu phàm trong câu lạc bộ kêu lên hết to, đây không phải là một đống người tới cướp. Hơn nữa tại sao muốn bốn người tập hợp lại cùng nhau làm chuyện ngu xuẩn như thế? Bởi vì ngu xuẩn tương nộ lẫn nhau truyền nhiễm sao? luận đang cảm thấy kỳ quái, lại nghe thấy một bên người thành thật đồng học mở miệng nói ra xem ra đúng là quan lại tử đệ bọn hắn trong khoảng thời gian này đang nóng trung tại thuê siêu phẩm giả còn mang theo một đợt dạy sóng dẫn đến ta đoàn điều tra bên trong có vài tiền tư lịch phong phú hảo thủ đều từ chức không làm ha loại sự tình này còn có thể nhấc lên dại sóng vô luận là thuê bảo tiêu hoặc có lẽ là cố vấn an ninh không phải đều là chuyện rất tầm thường luận càng thêm không hiểu mở miệng truy vấn kết quả lại là bị kia làm bạn học hỗ trợ hồi đáp ách. cũng không phải là chất vấn cách nói của ngươi nhưng khả năng này có chút biến diễn trên thực tế có thể thuê chuyên trách siêu phẩm giả bảo tiêu gia đình tương đối như chỉ là ngươi xem như s cấp học sinh xuất sắc, có thể tiếp xúc được cấp độ cùng chúng ta chắc chắn là không giống nhau, cho nên theo ý của ngươi loại sự tình này lộ ra rất phổ biến. tốt đa, luận còn là lần đầu tiên gặp phải có người có thể đem không tiếp địa khí cho nói đến hàm xúc như thế. nhưng nói trở lại, luận biết đến trong nhà mời siêu phàm giả làm bảo tiêu hoặc cố vấn an ninh, cũng liền vi á nhà hợp đã sở đắt tiểu thư nhà bọn hắn. một cái là có uy tín xuống dốc quý tộc, một cái là mới lên cấp địa sản ông trùm, chính xác không có phổ biến tính chất. đến nỗi giống tiểu họ gạ bên kia, người khác toàn gia cũng là siêu phàm giả, càng là sẽ không cân nhắc cái này cứ nữa từ lựa tại câu lạc bộ bên kia đơn giản tháo qua đi tình đến xem, cho dù là thuê tầm dai, thứ dai loại trình độ này siêu phẩm giả, cho giá đều rất thái quá, so giáo đoàn phát quân lương cao hơn, phía trước tình hình kinh tế căng thẳng thời điểm, hắn thậm chí còn cân nhắc qua cái này. Cái này chú định cũng không có cái gì chi phí hiệu quả có thể nói, rực rỡ chi thành loại này đầy đủ địa phương an toàn, chỉ cần không chạy loạn khắp nơi tìm đường chết, chính xác không có thuê chuyên trách bảo tiêu tất yếu. Chương 532. Mẹ nó, có bị bệnh không? 2. Chương 532. Mẹ nó, có bị bệnh không? hai Dư giản suy nghĩ một lúc sau, luận càng tò bỏ hơn, lại hỏi, cái kia cố này không hiểu thấu dậy sóng lại là chuyện gì xảy ra đâu. Kết quả ba vị đồng học đều nhún vai, biểu thị chính mình không hỗn cái kia vòng tròn, không hiểu rõ lắm, chỉ có thể làm một chút ngờ tới, cho rằng khả năng cùng đại khai thác bị ngăn trở có liên quan. Vừa vặn lúc này, luận cái kia không đáng tin cậy lao đại ca đến gần tới, dùng chê cười giọng điệu giải thích nói, ngượng ngùng a tiểu lão đệ, ta cũng không nghĩ đến sẽ có người không mời mà tới, quay đầu ta sẽ nghĩ biện pháp đuổi đi mấy tên này. Thì ra là thế, thế mà còn là không mời tự đến. Đúng vậy à, không có cách nào Lão ca muốn giúp ngươi đem nghi thức làm được thể diện một điểm, khó tránh khỏi liền sẽ để lộ tin tức, mà mấy người kia ra hỏa cũng là nghị hội bên kia. Vậy ngươi cũng biết, chính khách loại sinh vật này một lớn tập tính chính là không biết xấu hổ, cho nên liền an bài bọn hắn dòm dỗ, cưỡng ép lại gần. À, quả nhiên là dạng này, ngươi quả nhiên đoán không lầm. Luận hướng về phía phú ca đồng học cười cười, lại đổi giọng hỏi, nhưng nếu như bọn hắn là tới tiến hành xa giao, ta cũng không phản đối, nhưng bọn hắn làm sao lại nghĩ lấy tại loại này nơi chiêu mộ bạc tiêu? Cái này sao? Việc này liền dính đến gần đoạn thời gian một đầu không rõ lai lịch lời đồ đại. Lão đại ca nói dừng một chút, trước tiên kiểm tra một chút luật bên người cách đâm hiệu quả, sau đó mới tiếp tục nói, cái kia lời đồn không rõ lai lịch, truyền bá thời gian không rõ, nhưng ít ra là non nửa năm trước, nội dung cũng có nhiều loại phiên bản, có nói là lần thứ hai tận thế lại sắp tới, có nói là hoàn cảnh lập tức sẽ phát sinh trọng đại biến hóa, toàn bộ thế giới sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, còn có nói là cái gì thế giới này chân chính chủ nhân sắp giáng lâm. tiếng nói vừa ra, làm bạn học liền cười lạnh một tiếng, tiếp lời gốc dạng, ta cũng đã được nghe nói cái này, vì thế còn chuyên môn tổ chức qua mấy lần điều tra, cuối cùng kết luận là lời nói vô căn cứ. Không biết là người nào tản tin đồn, mà những cái kia chính khách am hiểu nhất chính là nói dối, thế mà cũng biết tin cái này. Lão đại ca thì đát ngay từ đầu thật cũng không bao nhiêu người tin, nhưng bọn hắn bên trong tên dẫn đầu kia ra hỏa, gần đoạn thời gian đỗng nhiên rất kiêu nạo từ giáo đoàn đào góc một vị thất giai kỵ sĩ trưởng, còn vì thế chuyên môn làm một hồi tịch rượu, hung hăng ra canh trường đầu, tiếp đó liền dẫn tới những người khác theo gió bắt trước. Luận từng theo lão đại ca, bạn gái, cùng với vị hôn thê tán gấu qua một chút phương diện này chủ đề đối với rực rỡ chi thành tổ chức cơ cấu cũng tương đối hiểu biết, cho nên biết lão đại ca trong miệng cái kia tên đầu lĩnh là chỉ nghị hội nghị trường. mà thế giới này cơ cấu chính trị ở địa cầu bên kia cũng không có tương xứng đối với tiêu. mỗi tòa thành thị mặc dù từ mỗi giáo đoàn thống trị, nhưng không có làm quân phiệt độc tài, cũng không phải chính giáo hợp nhất. ngược lại là đem hành chính quản lý cùng giáo đoàn sự vụ phân chia cực kỳ rõ ràng, thậm chí đều không cho siêu phàm giả tham gia vào chính sự, chỉ tiến hành giám sát. giáo đoàn đại chủ giáo chính là phụ trách cái này. đương nhiên, thành thị nghị hội cũng không khả năng ngược lại quan hệ cùng chỉ huy giáo đoàn, tại trên đại phương hướng đại quyết sách vẫn là giáo đoàn định đoạn, giống đại khai thác luận này, nghị hội phản đối cũng vô dụng, còn nhất thiết phải phụ trách lên quản lý cùng hậu cần bảo đảm. Nghe nói đây vẫn là cứu rối thánh giả trước kia đã lập quy củ, sau đó cứ như vậy một mực tiếp tục dùng xuống. Tóm lại, hoàn toàn có thể đem nghị hội cùng những cái kia quan lại coi là một cái giống quản gia nhân vật. Cũng không phải nói hành chính quản lý không trong yếu, chỉ là có chút người quản gia làm lâu, ít nhiều có chút quên hết tất cả, náo ra qua một chút đảo ngược thiên cương mâu thuẫn, nhất là tại bị rất nhiều người cho rằng hao người tốn của đại khai thác phương diện, đó là nghị hội một mực tại cố hết sức phản đối giống lao đại ca cũng không chỉ một lần chửi bậy qua vị kia say mê tại quyền lực đại chủ giáo đại khái là quên trong tay điểm này quyền hạn là nguồn gốc từ nơi nào bắt đầu tưởng tượng lấy có thể ngược lại chế ước thậm chí không chế giáo đoàn nhưng những thứ này thế tục phân tranh cũng không phải là thứ để ý trong điểm hắn ngược lại là để ý hơn những lời đồn đại kia đồng thời bởi vậy đem suy nghĩ dần dần kéo dài đến đám kia cổ đại di dân trên thân mặc dù không có gì thiết thực căn cứ lại là không hiểu hoài nghi những lời đồn đại kia sẽ không phải là đám kia di dân tản đi ra ngoài a có thể là suy nghĩ tạo thành xã hội dung chuyện hoặc dưỡng điểm chó săn nhanh nuốt đi ra luôn cảm giác những cái kia tự cho mình siêu phàm di dân cùng những thứ này tự cao tự đại quan lại sẽ rất có tiếng nói chung. Một phen suy xét sau đó, luận mở miệng nói ra, ta cảm thấy có cần thiết điều tra một chút những lời đồn đại kia lai lịch. Ừ, nhất định phải thế ư? Lão đại ca rõ ràng còn không biết cổ đại di dân chuyện, tự nhiên là không quá lý giải. Các ba vị đồng học cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem luận, không biết hắn vì sao lại để ý những thứ này không có lựa thì sao có khói. Nhưng cổ đại di dân chuyện, thế nhưng là hạt lịch viện trưởng cố ý dặn dò qua, tạm thời đừng rêu rao, cho nên luận cũng không tiện giảng giải tình hình tư tế chỉ có thể kín đáo đác, ngoại trừ điều tra lời đồn lai lịch, tốt nhất cũng tra một chút những thứ này quan lại có hay không cùng một ít thế lực hắc ám cấu kết, thế lực hắc ám. tại chỗ bốn người khác càng thêm nghe không hiểu, mặc dù trong mắt bọn họ chính khách đều vô cùng ngu xuẩn, nhưng còn không đến mức ngu xuẩn đến nước này à? tại các lộ giáo đoàn một ngày lại một ngày đã kích phía dưới, những cái kia thế lực hắc ám sớm đã bị đánh thành trong khe cống ngầm con chuột, liền cái kia nổi tiếng xấu cố vấn đều rất lâu không có âm thanh, cùng những thứ này không có thành tựu chuột cấu kết có thể mang đến cái gì lợi ích sao? chẳng lẽ còn trông cậy vào cái này một số người có thể phản công giáo đoàn? nhưng lột dứt lại không có giảng giải, chỉ là nói rất chân thành, cái này rất có cần thiết. Tốt ta, quay đầu ta thử cùng thánh nhân tòa người nói một chút. Ta cũng biết nghĩ biện pháp hỗ trợ. Đám người đang nói, cửa hội trường lại đổi mới ra mấy cái ồn ào khách không mời mà đến, lão đại ca không thể không bất đắc gì đứng lên, bị thúc ép xung phong nhận việc nói, làm sao lại đến mấy cái không mời tự đến ra mặt giải. Ai, cũng là ta không tốt, ta đi ứng phó A. Ba vị đồng học nhưng là lạnh lùng nhìn về phía phía trước cái kia bốn cái quan nhị đại, không hẹn mà cùng đứng lên mấy tên kia đang cùng mấy vị luật không quen siêu phàm giả trò chuyện vui vẻ, ít nhất nhìn bề ngoài được là dạng này. mấy vị kia siêu phàm giả đem phiền chán cùng không kiên nhẫn che giấu rất tốt, năng lực xã giao rõ ràng rất mạnh. mà lần này luận tự nhiên là không có ngăn cản, chính mình làm chủ nhân, có một số việc không tiện lắm vẫn là giao cho đồng học tới xử lý tốt hơn. theo bên người tạm thời yên tĩnh, hắn lại hơi nghe xong một chút mới tới khách không mời mà đến tại cùng lão đại ca nói cái gì. a, còn biết mang theo thiết bị cách âm, nhưng mà không dùng, phẩm chất quá thấp. luận lặng lẽ từ trong túi chứa vật lấy ra một phim hoạt hình họa hoạ phong độ chơi loa nhỏ. Dung Linh cảm hơi chạm đến một chút, chỉ nghe thấy những người này ở đây nói gì. Hân, thế mà cũng là đến tìm Mặc yêu. Mẹ nó có bị bệnh không? Cũng không thể không nói, lão đại ca cho mình chọn cái này hình thái sinh mạng, một số thời khắc hay là trách dùng tốt, có thể để cho người khác không nhìn thấy hắn đang tại dần dần biến thành đen sắc mặt. Chỉ là ngữ khí cũng không có biện pháp che đậy, đang tại không nhịn được nói, ngươi là mủ vẫn là độc. Ngươi cảm thấy ta còn có thể có con tư sinh. luận cũng không phải người nào thân thích, hắn chính là 18 khu một cái xử hình giả, tỉ tỷ của hắn kinh doanh một nhà lượng tiêu thụ thảm đạm tạp chí xã chỉ thế thôi. Ta vì cái gì không thể vì hắn chủ trí nghi thức? Ta chính là ưa thích người trẻ tuổi này, như thế nào? Còn cần ngươi phê chuẩn sao? Tùy tiện, ngươi nguyện ý tìm ai đi làm bảo tiêu đó là ngươi chuyện, ta xuất phát từ phong độ sẽ không đổi ngươi đi, nhưng ngươi tốt nhất là thành tỉnh một chút, không nên phá hư nơi này không khí. Câu mới phiếu, chương 533. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm minh dự công dân? 1, chương 533. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm minh dự công dân? 1, cho nên. Nhân loại vì sao muốn tìm bảo tiêu? Chẳng lẽ không có thể học được chính mình bảo vệ mình sao? lượn nhìn xem dần dần trở nên ủ nảo náo động hội trường, không khỏi đau cả đầu. Sớm biết liền để yên cái này. đang suy nghĩ lung tung lấy, hắn lại trông thấy vị kia kinh doanh đoàn điều tra làm bạn học, đi đến hai cái không mời tự đến quan lại tử đệ bên cạnh, tại bọn hắn bên thai thấp giọng nói câu gì. cái kia hai cái vốn là còn một mặt tâm cao khí ngạo, tại trường hợp xã giao thành thạo điêu luyện ra hỏa, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, tiếp theo chính là một hồi mồ hôi động điện, bắt đầu không ngừng túi đầu không lưng, giống như là đang nói xin lỗi. lại riêng phần mình từ trong túi lấy ra hai cái đồ vật, một mực cung kính đưa tới làm bạn học trong tay, tiếp đó lôi kéo bạn gái liệt lảo đảo nghiêng muốn trốn ra hội trường, kết quả vừa đi ra đi không có mấy bước, hai chân liền đột nhiên mềm nũng, trực tiếp té một cái ngã gục, ngay cả đứng cũng đứng không nổi, cả người trở nên giống như là một bãi bùn não, thân thể kia mặt của áo ăn mặc cũng tất cả đều bị trên thân tràn ra mồ hôi cho thầm đấu, phản phất mới từ trong nước đi ra tự như cái này lập tức tại chỗ cảnh đưa tới một điểm nhỏ hỗn loạn, dẫn tới không ít người kêu la hò sòm. nhưng cơ bản đều là đằng sau những cái kia không mời tự đến chính khách tại trách trách hô hô, sớm nhất tới những thương nhân kia cùng siêu phẩm giả, ngược lại là một mặt bình tĩnh, thậm chí đều không người đi ra tay giúp đỡ hẳn là đều chú ý tới, đây là một vị lục giai cường giả thủ đoạn, vậy dĩ nhiên không có mấy người có tư cách đi xen vào việc của người khác, chúng chi hoàn toàn không cần thiết. cuối cùng vẫn là vài tên người phục vụ dơ lên cáng cứu thương tới, đem hai người này khiêng đi ra, khi đó hai người cũng tại miệng sùi bọt mép, tứ chi không ngừng run rẩy, giống như là bị kinh phong phát tác tự như. luận ở bên cạnh thấy sửng sốt một chút, chẳng lẽ đây là một loại nào đó đặc biệt cổ đại ma pháp sao? cái này sẽ không náo ra nhân mạng a. đến nỗi một bên khác trên bàn hai tên quan lại tử đệ muốn lên tiến đến hỗ trợ. Kết quả lại bị Phú Ca đồng học cùng người thành thật đồng học ngăn cản được đi. Bên này ngược lại là không có xung đột trực tiếp, chỉ là song phương bạo phát một phen tranh cãi. Luận không biết bọn hắn nói thứ gì, chỉ nhìn thấy hai tên quan lại từ đệ ở mỹ hai câu sau, sắc mặt liền bắt đầu một hồi âm tình bất định, trở nên còn nhanh hơn là sách, cuối cùng dừng lại thành một mặt đen như mực giá bẻ, cũng từ trong túi lấy ra đồ vật gì đưa tới, tiếp đó túi đầu trốn ra hội trường. Ách, chẳng lẽ hai người các ngươi cũng biết thần kỳ cổ đại ma pháp? Luận đang tại hiếu kỳ, ba vị đồng học lại rất mau trở lại đến bên cạnh sau đó đem bọn hắn vừa mới nhận lấy đồ vật nhét vào trên bàn, một cái chìa khóa xe, một thanh cái nào đó chìa khóa phòng, một ngụm châu đá hột cùng với một tấm in vết son môi thẻ. đây là cái gì? các ngươi lại làm cái gì? luận liên vội bằng hỏi. không có gì, chỉ là một điểm đến từ cổ đại cho vặt. tất nhiên cái kia hai cái cửa không che đậy ra hỏa muốn thuê siêu phàm giả làm bảo tiêu, vậy ta thì đơn giản phô bày một chút bản lĩnh của mình. đây nhất định là hợp tình hợp lý à? làm bạn học vui vẻ nói, lại giải thích nói, đương nhiên, đây cũng không phải là trực tiếp binh hải đe dọa mà là để cho bọn hắn nhìn thấy một chút không nên nhìn thẳng đồ vật. Đương nhiên, chỉ là một chút rất dễ hiểu đồ vật, đối với siêu phàm giả tới nói cũng không tính cái gì, đối với người bình thường tới nói cũng không đủ trí mạng, chỉ cần tại trên giường bệnh nằm một hồi liền có thể khôi phục. A cái này, thật đúng là thần kỳ cổ đại ma pháp a. Luận gật đầu một cái, đại khái nghe hiểu, ý tứ chính là phóng suất một chút không dung nhìn thẳng đồ vật cho hai tên kia nhìn tôi. Đối với một vị lục giai cường giả, hơn nữa còn là thần bí cổ đại pháp sư thể hệ cường giả tới nói, tùy tiện cho người bình thường chia sẻ một điểm ma pháp khẩu quyết và huyền bí. Xem thoáng qua ma pháp vận hành nguyên lý, cũng đủ để tạo thành hiệu quả như vậy. Thuộc về là tương đối cao mình cùng sập sỡ xáo lộ, không phải là tà thuật gì, cũng không tính là động thủ đã thương người, chỉ là cho hai người tiến hành một chút năng lực bày ra mà thôi. Ngươi muốn mời Bảo Tiêu, dù sao cũng phải xem Bảo Tiêu năng lực. Ca. Đây đương nhiên là hợp tình hợp lý. Hơn nữa cuối cùng cũng nâng tay, không có chết người, cũng không náo ra động tĩnh quá lớn, để cho đối phương sau đó đều không tốt truy cứu, lại thuận tiện giúp lấy luật giải khí. Làm bạn học thật là một cái nhân tài. Đến nỗi hai vị bạn học khác bên kia, bọn hắn chọn lựa thủ đoạn liền muốn ôn hòa rất nhiều chỉ là xảy ra vài câu khoe miệng, tiếp đó tùy tiện báo lên hai cái tên, liền để cái kia hai cái quan lại tử đệ biết khó mà lui. cụ thể nội dung nói chuyện tương đối dung tục, ta liền không chế thuật. tóm lại, hai người này phụ thân hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tự mình đến nhà xin lỗi, ngươi đến lúc đó xem muốn làm sao tha thứ bọn hắn a? phú ca đồng học hơi hờn nói. nhưng lột giật vẫn hỏi một câu, a cái này, ngươi mặc dù nói là dung tục, nhưng dầu gì cũng lộ ra một chút a. ha ha, kỳ thực ta chính là nói một chút chúng ta quan hệ, tiếp đó nói lên phụ thân ta tên. trên thực tế ta rất không thích báo lên của người nhà tên, nhưng không có cách nào là hắn trước tiên nói phụ thân hắn là ai người nào người đó, vậy ta theo lễ phép cũng chỉ có thể tự giới thiệu. Phú ca đồng học vẫn là rất sơ lược đáp, nhìn qua rất không thích trò chuyện những thứ này ganh đua so sánh gia cảnh chủ đề, mà vị kia người thành thật đồng học hẳn là không có cái gì rất lợi hại cha, cũng chỉ có thể ở bên cạnh phụ họa. Ta ngược lại thật ra không nhiều lời cái gì, chỉ là giới thiệu rồi một lần chính mình, sau đó cùng bọn hắn nói một chút ta nhà kia học được tên. Cái này, vẹn vẹn hai cái tên, liền có thể để cho hai cái tiêu căng khó thuần quan lại tự đệ biết khó mà lui, hơn nữa để cho lão cha tới đến nhà tả xem ra ngươi học được vô cùng không tầm thường a ngươi quá khen chỉ là đang tiến hành một chút có liên quan hình thái sinh mạng nghiên cứu ngươi thành thật đồng học xấu hổ cười cười biểu đạt đến mức rất hàm xúc nhưng lột giật vẫn có thể nghe rõ dân gian học được bên trong có ý định đối với sinh mạng hình thái tiến hành nghiên cứu cũng không ít nhưng có thể duy trì cũng không nhiều bởi vì chi phí thực sự quá cao tương ứng học giả cũng thực sự quá ít mà ngươi thành thật đồng học phía trước thế nhưng là đơn giản từng nói tới hắn học được đã có mười mấy năm lịch sử chỉ là không có gì thành tiệu cùng học viện bên kia không cách nào so sánh được nhưng cũng chỉ là có thể đem loại này học được duy trì cũng đã là vô cùng không tầm thường thành kiểu chương 533 chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm minh dự công dân 2. chương 533 chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm minh dự công dân 2. đến nỗi cái này học được tầm quan trọng đối với siêu phạm giả tới nói có lẽ không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng đối với người bình thường tới nói lại thường thường mang ý nghĩa cây cỏ cứu mạng, muốn dưới tình huống không giao thiệp với thần bí cùng siêu phẩm kéo dài tuổi thọ thanh xuân thường trú liền toàn bộ nhờ phương diện này kỹ thuật cho nên vị bạn học này học đặt tên cũng rất có ý tứ rõ ràng là nghiên cứu sinh mệnh thái lại lấy tên gọi làm lưu lại thời gian, mà thời gian hoặc có lẽ là thọ mệnh đối với siêu phàm giả tới nói có lẽ không tính là gì, nhưng đối với những cái kia quyền cao chức trọng chính khách tới nói, quả thực là trên thế giới này vật chân quý nhất, có thể tưởng tượng được người thành thật đồng học học được bên trong, lui tới cũng là thứ gì cấp bậc nhân vật, cho nên làm không tốt cái kia hai cái quan lại từ đệ cũng không phải kiên kỵ phú ca đồng học ra thế, mà là kính sợ người thành thật đồng học học được. xem ra chính mình đồng học vẫn là rất lợi hại. nói trở lại, những thứ này lại là cái gì? luận chỉ chỉ trên bàn cái kia bốn kiện chiến lợi phẩm hỏi cái này hẳn là gần nhất mới đưa ra thị trường tiểu mới nhất bản số lượng có hạn xe thể thao. Ta nửa năm trước ngay tại báo trước giai đoạn liền đặt trước tốt, kết quả đến bây giờ đều không thể để xe. Xem ra hẳn là bị cái này một số người cho cướp mất, còn bị lấy ra làm thành đồ ước. Phú ca đồng học có chút tức giận nói, lại tiếp lấy chỉ chỉ còn lại mấy kiện đồ vật, chìa khóa này hẳn là một bộ hào hoa nhà trọ, vị trí khu vực cũng không tinh kém a. Ngược lại giá trị cực lớn tất cả là có thể cùng một chiếc bản số lượng có hạn xe thể thao không sai biệt lắm. Quay đầu tra ruột hắn sẽ đến làm tương ứng thủ tục, đến cái này đổ trang sức. Tựa như là lúc trước cái nào đó trong buổi đấu giá áp chụp hàng. Nhưng đời ta ghét nhất chính là đấu giá hội, cho nên không có quá chú ý, nhưng chắc chắn không tiện nghi đến nỗi cuối cùng cái này. Là trong thành nổi tiếng nhất nữ sao ca nhạc địa chỉ hắn giới thiệu sơ lược một phen sau, vừa cười một tiếng, tiếp tục nói, bọn hắn lấy trước ra những vật này tới đánh bược tiếp đó lại lấy ra đến cho logic buổi tội, thu đi, coi như là bọn hắn mang tới hạ lệ à. Nhưng logic lại liên tục khoát tay, hào phóng biểu thị, những người này hạ lễ Ta cũng không muốn, chúng ta vừa vận cũng là bốn người, phân a Luật vẫn luôn duy trì khẳng khái hào phóng hào sảng người thanh niên thiết lập, cho nên thật sự không thèm để ý điểm nhỏ này đồ chơi, còn không bằng tiện tay phân. cùng ba vị này rõ ràng là nhân trung nhân tài, kiệt xuất đồng học giữa gìn mối quan hệ, không giống như điểm ấy một điểm tiểu lợi mạnh hơn nhiều. Ân, điều này cũng đúng. Đối với có kim lĩnh kẹp ngươi tới nói, những thứ này đồ chơi nhỏ chỉ cần muốn, còn nhiều người xếp hàng cho ngươi đưa tới cửa, vậy ta sẽ không khách khí. Bất quá vẫn là luật giật ngươi gây trước cả. Làm bạn học chê cười nói, lại thấp giọng nhỏ giọng nhắc nhở một câu, cái kia nữ minh tinh kỳ thực cũng công tệ cũng không phải loại kia giá rẻ nữ nhân, bằng không thì cũng sẽ không theo những vật này bày ở một chỗ. Đừng đừng đừng, nàng liền xem như làm bằng bằng nữ nhân ta đều không có hứng thú. Lộ nói, đưa tay cầm lên cái thanh kia hào hoa nhà trọ chìa khóa. Trên bàn trong mấy thứ này, là thuộc cái này hữu dụng nhất. Còn lại như cái gì xe thể thao, mình bây giờ ngay cả lộ đều chẳng muốn đi, liền lên nhà vệ sinh đều phải mở chuyển thống môn, xe lấy ra có ích lợi gì? Châu đáo chớ nói chi là, chính mình là chắc chắn sẽ không đeo loại vật này, mà như thế đơn độc một kiện, lại không biết nên đưa cho gì vẫn là vi á vẫn là ngại lạc, lạc đến nội nữ minh tình, vậy càng là quên đi thôi. Hiệu Tí nạ cắn người là rất đau. Cũng liền cái này hào hoa nhà trọ hữu dụng nhất, có thể coi như chính mình một cái bí mật tiểu căn cứ. Nếu là ngày nào ngại lạc lạc lại đến rực rỡ chi thành trời, không thì có chỗ kim ốc tàng tiểu sao. Hắc hắc. Đợi đến luật trước tiên chọn xong sau đó, thứ hai cái xuất thủ, thế mà không phải cấp độ cao nhất làm bạn học, mà là không thể nào thích nói chuyện người thành thật đồng học. Chớ nhìn hắn một mặt trung thực, chọn lại là cái kia chương Investson môi tấm thẻ nhỏ. Chờ hắn tuyển qua sau đó, mới là làm bạn học ra tay cầm cái thanh kia chìa khóa xe thể thao, đem sau cùng đồ trang sức để lại cho phú ca đồng học. cái này thứ tự trước sau, cũng đại khái thể hiện ra ba người địa vị cao thấp. có thể kinh doanh một cái hi lưu học được, hơn nữa vãng lai vô bạch đinh người thành thật đồng học, mới là trong ba người vị trí cao nhất. ngược lại là gia cảnh hậu đãi, lại không làm ra sự nghiệp của mình, cấp độ còn thấp nhất phú ca đồng học vị trí thấp nhất. nhưng hắn ngược lại là thật vui vẻ, còn nở nụ cười, nói, quả nhiên vẫn là hai người các ngươi hiểu ta nhất, trong mấy thứ này, ta có thể cầm vẫn thật là chỉ có cái này cứ như vậy chia xong chiến lợi phẩm, luận đang định cho bọn hắn ba cái nói một chút bây giờ trong học viện mấy món đại sự, kết quả lại nghe thấy bên cạnh một bản truyền đến một điểm thanh âm không hài hòa. các hạ đây ý là biểu thị cự tuyệt rồi. nhưng ta là đại biểu nghị viên tiên sinh đến đây, hy vọng ngươi có thể biết rõ điều này có ý vị gì. Lan, ha ha, ta sẽ nhớ kỹ các hạ hôm nay cấp bậc lễ nghĩa hai cái nhìn xem còn giống như rất thể diện người. sau khi ầm mỹ hai câu, rất không vui buồn bã chia tay, mà cái kia tự xưng là nghị viên đại biểu ra hỏa lại tiếp lấy hướng đi mặt khác một bản, tiếp tục bắt đầu hắn du thuyết. Dù thuyết nội dung vẫn là chiêu mộ bạc tiêu, nhưng luật dịch bệnh Hai cẩn thận nghe ngóng, lại phát hiện ra hỏa này lái ra điều kiện có điểm gì là lạ. Cũng không phải giống người bình thường như thế, hứa hẹn lương cao cao phúc lợi, cũng không phải gánh chịu tiếp xuống siêu thoát chi tiêu, ngược lại là cho người ta đâm canh gà. Miệng đây cũng là cái gì nhân loại tương lai thế giới vận mệnh tìm đúng chính mình định vị thậm chí còn ở trong tối đâm đâm viết, không cần bởi vậy hối hận. Cuối cùng là quá mức ngây thơ hay là quá mức náo tàn a? Cái nào đó xí nghiệp hở giờ a? đang trong lòng phúc phỉ, cái kia đại biểu lúc này lại cùng một tòa khác người bạo phát không thoải mái, bị người không chút khách khí đuổi đi lần này liền bên cạnh phú ca đồng học đều không nhìn nổi có chút không hiểu hỏi trong miệng hắn nhắc đến người nghị viên kia tại trong nghị hội cũng chỉ coi là một nhân vật dâu dịa muốn đi theo người khác thỉnh bảo tiêu cũng coi như lại còn bày cao như vậy tư thái như thế nào cảm giác không thích hợp a nghe hắn kiểu nói này luận tiện tay liền ném đi cái giò sét đi qua nhìn một chút vị này đại biểu trạng thái tinh thần lại là bình thường ngay cả ta thực tế như vậy người trạng thái tinh thần cũng là gia hỏa này còn có thể là bình thường a luận đang tức phỉ lại trông thấy người kia tại bị cự tuyệt sau treo chọc xuống khi trước đồng dạng ngoan thoại sau đó lấy ra một bộ quyển sổ nhỏ ở phía trên nhớ kỹ mấy cái tên giống như là muốn đợi ngày sau thanh toán đồng dạng tiếp lấy hắn lại tiếp tục duy trì một bộ ngẩng đầu thẳng lưng tiêu ngạo bộ dáng hướng về chính mình bàn này đi tới ta đuổi theo đi hắn làm bạn học thấy thế lại một lần sung phong nhận việc nói nhưng nó rú lại quát tay áo dường như là nghĩ tới chút gì ra hiệu ba vị đồng học đi trước bên cạnh để cho chính mình đơn độc chiếu cố gia hỏa này ba vị đồng học mặc dù có chút kỳ quái nhưng cũng không có nói thêm cái gì cái này liền đổi đi bên cạnh một bàn mà luận nhưng lá trước tiên khởi động một tổ cao cấp hơn cách đệm trang bị, bảo đảm cho dù là cao vị cường giả cũng không cách nào nghe trộm sau. mới chờ lấy tên kia đại biểu đi đến trước mặt mình tới. ngươi tốt, thỉnh cho phép ta còn không đợi hắn nói hết lời, luận liền khoát, khoát tay, dứt quát hỏi, ngươi phục vụ tên kia nghị viên, có phải hay không cùng một chút người cổ đại có liên lụy? cái kia đại biểu vốn đang rất thần tình tiêu ngạo lập tức là người, chuẩn bị xong lời dạo đầu lập tức ấy trụ. hắn hơi chậm mấy giây, lại nhìn quanh một phen, sau đó mới hạ thấp giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng giống vậy? muốn trở thành bộ tộc vinh dự công dân. bộ tộc, quả là thế. Luận trong lòng có mạch suy nghĩ, ngoài miệng lại cười, liên tục gật đầu. "Đắc, ha ha, đúng vậy à, ngồi một chút ngồi, nhanh cho ta giới thiệu các ngươi một chút, tiếp xúc chính là vị đại nhân vật kia. Cái kia ngược lại là không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm không có người nghe trộm." Câu mới phiếu, chương 534. Thả dây giải, một, chương 534. Thả dây giải, một, sự tình thế mà thuận lợi như vậy. Hai ba câu nói liền cung khai. Vị nghị viên này đại biểu thái độ làm cho luật là có chút nho nhỏ kinh ngạc, vốn là còn dự định như lần trước như thế phát động màn mẹo năng lực tới để cho hắn đi vào quân khổ. Kết quả không đợi tự mình động thủ, đối diện liền toàn bộ chiêu, nhận sai thái độ rất tốt đẹp như vậy. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải là như thế. Gia hỏa này Sở Di sẽ như thế thẳng thắn, thậm chí có thể nói là không kịp chờ đợi thừa nhận, hoàn toàn là bởi vì hắn căn bản không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tại trong người này tiếp xuống cung khai, hắn thì thực căn bản cũng không biết cổ đại Di dân là một đám dạng gì có thể, không rõ ràng tình huống thật, cũng không biết những quái vật kia dự định làm gì, càng là ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy, chỉ là tự mình tin tưởng đối phương thuận, cho rằng đó là một đám trước kia vì tránh né tận thế hai ách tránh đi rừng sâu núi thảm cổ đại cường giả nằm trong tay để cho người ta kinh ngạc lượng lớn tài phú khó có thể lý giải được sức mạnh cường hãn cùng với tôn quý cao thượng quý tộc bối cảnh tóm lại chính là giấu trong lòng đủ loại ý tưởng ngây thơ cho là đối diện chỉ là số ít mấy chục người dự định trở lại xã hội loài người mà chính hắn cùng sau lưng nghị viên nhưng là đóng vai một vị người trung gian nhân vật hỗ trợ đáp cầu gian mối nói cho cùng hắn cùng sau lưng hắn nghị viên căn bản cũng không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng tính chân thực vẫn còn đang ảo tưởng lấy có thể lôi kéo dạng này một nhóm cổ đại cường giả thu được một số lớn tài phú cùng nhân mạch tài nguyên tiếp đó tại trên chính đàn đảo qua xu hướng suy tàn một bước lên mây thậm chí còn suy nghĩ dựa vào nhóm này cổ đại cường giả có thể ngược lại ngăn được giáo đoàn thậm chí thánh giả để cho chính khách trở thành tòa thành thị này chủ nhân chân chính hơn nữa coi đây là điểm xuất phát trưởng không toàn bộ thế giới luận đối với cái này chỉ có thể nói đầu óc không tốt giá tâm không nhỏ phù hợp chính mình đối với chính khách loại sinh vật này cứng nhắc ấn tượng Khó trách giá hỏa này sẽ như thế thẳng thắn thậm chí còn tại dùng khoe khoang một dạng giọng điệu tiếp tục nói mặc dù ta không biết ngươi là ở nơi nào nghe nói qua những thứ này cổ đại quý tộc nhưng rất rõ ràng chỉ có ta đại biểu nghị viên các hạ, mới là trong bọn hắn ở tòa này rực rỡ chi thành đáng tin cậy nhất bằng hữu thì ra là thế cái tiêu nghị viên các hạ thật đúng là không dậy nổi luật đầu tiên là ngoài cười nhưng trong không cười giả ý khen một câu lại nói xa nói gần hỏi nói trở lại bây giờ có nhiều người như vậy đều tại chiêu mộ bảo tiêu chính là cùng việc này có liên quan sao đối phương cảm xúc nhưng là có chút kích động bắt đầu một phen hùng hồn kể lể ha ha những người kia bất quá là nghe thấy được một chút tin tức theo gió giả không nên tin bọn hắn lời bớ vẫn bọn hắn cái gì cũng không biết còn tại ngu xuẩn chiêu mộ bạc tiêu hoàn toàn sai lầm tình huống trên thực tế, ta cũng không phải tới chiêu mộ bảo tiêu, mà là đến tìm kiếm chung một chí hướng đồng bạn. giữa chúng ta cũng không phải trên dưới rõ ràng thuê quan hệ, mà là cùng phân đấu chiến hữu. cái này ở giữa khác nhau, tin tưởng ngươi vô cùng rõ ràng à? cho nên quyết định của ngươi đâu? có nguyện ý hay không gia nhập vào chúng ta? phiêu chiến bây giờ lần này không nhìn thấy tương lai hiện trạng, khai sáng ra nhân loại mới tinh ngày mai. hắn hoàn toàn không cho rằng chính mình là nhân loại gian tế cùng phản đồ, còn tưởng rằng là dẫn thân vào cái gì ghê gớm sự nghiệp to lớn. luận nhưng là buốt buốt cái cảm, giống như là đang do dự tượng như, tiếp đó thấp giọng trầm nói, ân hẳn là cũng không sai biệt lắm xem ra ngươi cũng không biết càng nhiều xin lỗi ngươi đang nói cái gì vị nghị viên kia đại biểu đang hỏi ngược lại sắc mặt đông nhiên hơi đổi ánh mắt cũng biến thành mê ly lên cảm thấy trong đầu giống như chui vào đồ vật gì hai giây đi qua hắn lại dần dần khôi phục bình thường tiếp đó liền vội vàng đứng lên cáo tử anh ta khu khu chợt nhớ tới ta còn có chút việc gấp xin lỗi trước tiên xin lỗi không tiếp được nói đi hắn liền một đường chạy chậm đến rời đi đã như thế trước sau lộ dịch cũng liền có thể thuận luận tiếp tục xoa cái cảm xem như hiểu rõ cô này chiêu mộ bảo tiêu phong trào là chuyện gì xảy ra đơn giản tới nói đáng kia cổ đại di dân đúng là tại đếm thử đối với nhân loại văn minh tiến hành thẩm đấu làm không tốt vẫn là nhiều phương diện nhiều lĩnh vực hẳn không chỉ là những thứ này chính khách vàng vào bọn hắn nắm giữ những cái kia tài phú kết sủ muốn thu mua dàn tế đơn giản quá dễ dàng bất quá chỉ là có chút tương đối trắng trợn có chút thì tương đối mịn mở địa thấp nó mục đích có thể là bồi dưỡng được một nhóm chính mình lây quanh cũng có thể là là vì trước kia giếng sâu bên trong xương khô nhưng bất kể nói thế nào hắn mục đích cuối cùng nhất chắc chắn cũng là tại khi tất yếu gây ra hỗn loạn thậm chí là triệt để phá vỡ hiện hữu văn minh. Này ngược lại là để cho lột nhớ tới trên địa cầu một chút cố sự cái gì công thoát nước túi giấy dầu, cái gì không ăn thịt bảo hộ hoàn cảnh, cái gì uống buồn cầu thủy. Tuy nói những thứ này cổ đại di dân thủ đoạn muốn càng thêm trực tiếp một chút, nhưng đại thể cũng là một cái đường đi, âm hiểm lại tì ti tiện. Nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, nhóm này cổ đại di dân đối với văn minh hiện đại vẫn có chút kiến kỵ, bằng không cũng không cần khai thác loại phương thức này, đường hoàng oản xâm phạm không phải liền là. Đến nỗi người nghị viên này đại biểu, chẳng qua là trong đó không đáng kể con tốt nhỏ mà ở đây ấn chết hắn không có chút ý nghĩa nào, ngược lại là thông qua vận béo chi trùng thay đổi một chút gia hỏa này tư duy ý nghĩ, không chừng có thể cho chính mình mang đến một chút không tưởng tượng được kinh hỉ. Tạm thời cũng không phải bội, xem như mồi câu, không chừng có thể câu được cả lớn. Cũng không thể giống địa cầu bên kia một ít để cho người ta não tụ hết phim điện ảnh, thật vất vả bắt được một cái hai lớp đặc công cao cấp, kết quả không đi thẩm vấn ép hỏi, ngược lại dùng độc canh gà đi giúp hấp thụ sau màn giải quyết tốt hậu quả. Thế là luận liền dựa vào trên ghế salon, về trước một chuyến lĩnh vực suy nghĩ tiếp đó hướng về phía xúc tu thảo bậy bậy tay. Anh Súc Tu Thảo chính mình từ lồng thủy tinh bên trong chui ra, đích lưu đích chạy xích lại gần đến luận trước mặt. Giúp Ta nhìn trầm trầm phía dưới ra hỏa này, luận chỉ chỉ lĩnh được suy nghĩ bên trong nhiều hơn một gốc chồi non, đó là vừa mới trồng xuống vạn bẻo chi chủ nhớ kỹ giám sát mọi thời tiết nghe lén hắn nhất cử nhất động, nhất là gặp qua người nào, biết cái gì tin, đừng có nửa điểm bỏ sót. Anh anh anh! Súc Tu Thảo một phen lưỡn ngược ngẩng đầu, còn bắt trước bộ dáng nhân loại vô vô bộ ngực mình biểu thị vẫn ở trên người hắn. Loại này hạng mục đối với nó tới nói đơn giản quá bung lòng, so tiếp nhận cấm kỵ chi thức gì an toàn nhiều. Phân phó xúc tu thảo nhìn chăm chăm buổi câu sau đó, luận lại trở về thực tế, đem đoạn này khúc nhạc dạo ngắn để trước vừa để xuống. Các nơi lý hảo tỷ tỷ nghi thức sau đó lại nói, chỉ là trước mắt này hội trường, không mời tự đến người cũng quá là nhiều, nhân số đều đột phá 100, so lệ phía trước dự tính nhiều gấp năm lần, làm cho cả hội trường trở nên càng viên não và ủ não. Luận cũng là một hồi dở khóc dở cười, ai về sau hay là chớ để cho lão đại ca xử lý chuyện như vậy. Hy vọng tỷ tỷ bỏ qua cho a, lại nói, ta biết thế nào còn chưa tới đâu. Chương 534 thả dây dài hai. Chương 534. thả dây dài hai a thu bia không hiểu thấu hát hơi một cái tiếp đó trên thân kéo trên đùi rõ ràng có chút quá ngắn bấy nàng này lại đang ngồi ở hơi nước trong xe mặc trên người một kiện hoa lệ lại to gan màu tím đen lễ phục dù cho có một đôi vớ cao màu đen bao trùm nhưng vẫn là tại váy cùng vớ miệng ở giữa lưu lại một vòng nhắn nhủi trắng như tuyết để cho dáng người của nàng càng lộ vẻ dịu điệu tiểu diễm nhưng lại không mất ung dung hoa quý bia rất ưa thích bộ này tư nhân đặt làm lễ phục nhưng kể từ vào tay sau đó lại một lần cũng không mặc qua vốn là còn kế hoạch có cơ hội cùng lột giật cộng độ lương tiêu lúc lại mặc cho hắn nhìn muốn cho hắn cái vui chỉ là hôm nay lại xuất phát phía trước khắp phòng quần áo chọn tới chọn lui để cho nàng một trận lo được lo mất cuối cùng mắt thấy đều nhanh đến chưa rồi mới không thể không đem kinh hỉ cho trước thời hạn đương nhiên ngoại trừ quần áo mới đủ loại quý giá châu đáo đồ trang sức cũng là không rơi xuống cũng tất cả đều là lần thứ nhất đeo via xem như một vị tận tâm làm hết phận sự thẩm phán quan dù cho dáng dấp đẹp diễm tuyệt luân cũng không như thế nào đưa thích những thứ này muốn tạp đồ chơi đến nỗi cộng độ lương tiêu kế hoạch. Hôm nay chắc chắn là hết chơi, bởi vì Via hôm nay cũng không phải một người tới. Đã sớm nói, không cần tuyển to gan như vậy quần áo, chẳng lẽ ngươi hôm nay dự định cùng những nữ nhân khác ganh đua sắc đẹp sao? Bên cạnh Via vang lên một cái giọng nam trầm thấp. Ô, ta cũng không phải cảm lạnh, chỉ là cái mũi hơi ngứa chút." Via cũng đáp tiếp lấy lại không tức giận nói lầm bầm, "Sớm biết ba ba ngươi nhất định muốn cùng đi theo, ta cũng liền a ta không thể tới. Nhân gia vốn là cũng không có mời ngươi a, phải không?" Chiếc mời là hắn tự mình đưa tới trên tay của ta, phía trên rõ ràng viết hoan nghênh ngươi mang theo thân thuộc cùng bằng hữu, xuống chi Ta đã sớm muốn nhìn một chút tên tiểu hỗn đản này đến tuột cùng có mấy phần tài năng, dám can đảm bắt cóc nữ nhi bảo bối của ta. Ba ba ngươi việc có chút muốn nói lại thôi, nhưng ngay lúc đó lại lộ ra một bộ thần sắc kiên nghị, thằng tấp nói, "Mặc kệ ba ba ngươi có thích hắn hay không, ta về sau cũng là muốn đi cùng với hắn." "Ha, ngươi đối với hắn cứ như vậy không có lòng tin, đã sớm giả định ta không thích hắn." "Ta không phải như thế, luận hắn đương nhiên vô cùng ưu tú, cũng chính là trên người hắn những cái kia chớp lóe phẩm chất để cho ta mê muội, nhưng nhà của hắn cảnh chính xác không tốt lắm, nhất định sẽ bị ba ba người ghét bỏ." gia cảnh không tốt. Thực sự là dạng này. Ta ngược lại là cảm thấy tiểu hỗn đản này là đang lừa ngươi, trong mắt của ta, gia cảnh của hắn chỉ sợ là không giống bình thường hậu đãi, chỉ là ở trước mặt ngươi đóng vai một cái tiểu tử nghèo thôi. Làm sao có thể? Hắn tại gia nhập vào 18 khu phía trước, chúng ta liền đối với hắn từng tiến hành thông lệ đã điều tra, hắn đúng là cùng với nàng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, danh nghĩa liền bất động sản cũng không có. Ta vốn là còn định đem ta hai bộ bất động sản chuyển tặng cho hắn, nhưng hắn vẫn cố chấp biểu thị phải dựa vào chính mình kiếm tiền mua nhà VF vì một phen dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng mà cũng không có thể thuyết phục bên cạnh mình năm nhân, ngược lại là dẫn tới cười lạnh một tiếng, á thực sự là như vậy sao? Vậy ngươi biết hắn tổ chức trận yến hội này nơi trốn, là cái dạng gì chỗ sao? Cái này, ta chỉ biết là là có đó không quyết thánh sở nội bộ cử hành, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ cái gì à? Gắt bỏ thánh sở nội bộ yến hội sảnh không phải đều là đối ngoại cởi mở sao? Còn có người ở nơi đó xử lý tiệc sinh nhật cái gì, ngay cả ta tiểu học buổi lễ tốt nghiệp cũng là ở nơi đó tiến hành. A nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chờ đến ngươi sẽ biết. Vị bên người nam nhân vẫn là tiếp tục cười lạnh, để cho hai người ở giữa rơi vào trầm mặt lúng túng. Đợi đến gánh chịu lấy hai người bọn họ hơi nước đậu xe đến gạt bỏ thánh sở phía dưới, bia mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn là căn cứ vào xã giao lễ nghi, nhẹ nhàng kéo lên nam nhân cánh tay, cùng hắn cùng nhau ngồi lên đi đến phòng yến hội thang máy. Nhưng đi tới đi tới, liền phát hiện có điểm gì là lạ. Như thế nào tại chỗ cao như vậy, hơn nữa còn cần đổi thừa thang máy riêng hiện tại mới ý thức tới cái này sao? Nói thật cho ngươi biết là cái kia tiểu hôn đảng trọng chỗ là cả rực rỡ chi thành bên trong là đặc biệt nhất nơi trốn. Truyền thuyết là gạt bỏ thánh giả sẽ đích thân đến chỗ, ngay cả ta cũng chỉ có may mắn tới qua một lần. Nam nhân nói nói trên mặt lộ ra một bộ phảng phất trò chơi chiến thắng một dạng ý cười, lại tiếp tục cùng đi nói có thể ở cái địa phương này tổ chức tiến hội, vẻn vẹn dùng không phú thì quý đều không thể hình dung. Cho dù là nhà chúng ta cũng là không có tư cách này, cho nên ngươi bây giờ hiểu chưa? Cái kia tiểu hôn đảng căn bản không phải cái gì nhàng nhẹo hải tử bình thường. Ai ngờ Viên lại cũng không quá tin tưởng loại thuyết pháp này, vẫn là cố chấp lắc đầu, biểu thị luận thì sẽ không cả ta. Hắn chính xác gia cảnh bần hẳn, chỉ là hắn thật sự rất ưu tú, cho nên rất được giáo đoàn ngân cao tầng coi trọng, như vậy có thể động dụng cái hiến hội này sánh thì cũng không kỳ quái a. Ai? Ta ngây thơ nữ nhi a. Nếu như là vì chính hắn chuyện, đem chỗ tuyển ở đây có thể còn có chút thuyết pháp, nhưng rất rõ ràng, trên thiệp mời đều biết rất rõ ràng, đây là tỷ tỷ của hắn vỡ lòng nghi thức, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó vỡ lòng nghi thức sao? Giống như cũng không có như thế khoa trương a. Nhưng mà mặc kệ nam nhân nói thế nào. Vĩa vẫn là một bước cũng không được nói, cái này. Tóm lại, luật hắn không phải là người như thế, ta tin tưởng hắn, cũng tin tưởng ba ba ngươi tại cùng hắn thực sự tiếp xúc sau, có thể phát hiện trên người hắn ưu tú, hắn tuyệt không phải tên lừa gạt gì. Lời nói này, để cho bên người nàng nam nhân cũng hơi có chút động dung, tạm thời không nói gì thêm nữa. Rất nhanh, hai người tới hiến hội sảnh, còn chưa kịp vào cửa, đã nhìn thấy luật đã đợi tại cửa ra vào. Vĩa bội vàng hất ra nam nhân bên người cánh tay, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nên đón tiếp lấy. Hoa, wow. bịa ngươi hôm nay thật xinh đẹp, thật tốt liếm. Lỗn mới mở miệng chính là ngày bình thường hai người thường dùng phương thức nói chuyện, kết quả Ân Tiết cứng rắn đi xuống, mới chú ý tới bên cạnh viện như thế nào có thêm một cái người. Ân, ngươi như thế nào đem nhà người thợ tiểu hoa sư phó mang đến? Viện không khỏi một người, quay đầu mắt nhìn đi theo phía sau mình hoa tượng sắc mặt dần dần trở nên cổ mái. Luật. hắn, hắn là phụ thân ta a. Lần này, đổi thành luật Dực sững sờ tại chỗ. Nhưng hắn không phải mà hoa tượng thì lộ ra một bộ hài hước đủ cười, đi đến luật trước mặt, còn chủ động đưa tay ra, cùng luật Dực nắm chặt lại, sau đó mới mở miệng giải thích, ha ha ta bình thường yêu thích nhất chính là tự tay tu kiến con gái bảo đối ta tiểu hoa viên, ta đem cái này coi là một loại che chở, mặc dù nàng cũng không như thế nào cảm kích. Câu mới phiếu, chương 535. Các ngươi còn cần một chút thời gian, một, chương 535. Các ngươi còn cần một chút thời gian, một, luận là vô luận như thế nào đều không nghĩ đến, trước mặt mình vị này nhìn qua ôn tồn lễ độ, hoa hoa khí khí, nhìn xem tượng hồ rất dễ nói chuyện, còn rất có nghệ thuật khí chất hoa tượng chính là chính mình bắt cốc tìm lưu kế muốn đối phó đồ tệ. Cái này cùng trong ngậm hình tượng trên lệch thật sự là quá lớn, siêu phàm giả cũng không thường xuyên nằm mơ giữa ban ngày. Cho nên một khi nằm mơ giữa ban ngày, thường thường đều có một chút trong thực tế chỉ hướng tính chất, thường xuyên bị cho rằng là một loại nào đó dự triệu cảm ngộ. Cho nên trong nội bia giống như là cái dịu dàng làm người hài lòng tiểu thế tử, báo trước cùng đại biểu cho quan hệ giữa hai người, mà cái kia đống ma vật tầm thường đổ tệ thì đại biểu cho giữa hai người trở ngại cùng áp lực, cái này cũng đúng là cùng tình huống thực tế tương xứng. Chỉ là luật thật sự là không nghĩ tới, nhà phụ chân thực hình tượng làm sao lại cùng trong giấc mộng trên lệch xa như vậy. Theo lý mà nói, làm một xuống dốc quý tộc, hắn càng hẳn là loại kiêm ngạo mạn khắc, cái môi tóc gia đình Chỉ dùng liếc nhìn người hình tượng mới đúng chứ kết quả thế mà hoàn toàn nhìn không ra cái này cứng nhắc có cứ được đến mức hôm qua lây nhà hắn tưởng viện thời điểm thật đem người khác làm trợ tiểu hoa mà bia phụ thân cũng phát giác trên thân lộ dịch cái tia bắp đuổi mắt có thể thấy được lúng túng vẫn còn tiếp tục nói nhà ta tưởng vẫn rất cao ngươi hôm qua không có thể à khu khu khu khu lộ dịch bị nẹn phải khô khốc một hồi khủng đội vàng khoát tay áo không không có bên cạnh bia không nhìn nổi muốn nào lên bảo vệ bạn trai mình kết quả lại bị cha ruột mình một bước xào rượu ngang ngăn ở sau lưng lại tiếp tục nói tốt không nói nữa chính thức nhận thức một chút à Ngọa nhân đều thích bảo ta rẽ nợ vun tước, nhưng nếu như là ngươi mà nói, bảo ta rẽ nợ thúc thúc cũng được. A, tốt, ta gọi luật sư. Rất vinh hạnh nhận biết ngài, rẽ nợ thuốc thú. Luận theo bản năng trả lời một câu, cảm giác chính mình cho nhạc phụ tương lai lưu lại ước tượng, tựa hồ cũng không có bết bát như vậy. Hắn muốn định vẫn nước đẩy thuyền, cho bia đưa cái ánh mắt, ra hiệu nàng đến chính mình bên cạnh. Kết quả lại một lần bị phụ thân nàng cho trở ngại, còn vừa cười vừa nói, ngươi cùng ta nữa như chuyện, hôm nay trước tiên không nói, có thể vì ta giới thiệu một chút phía sau bằng hữu sao? Trong đó có chừng mấy vị. Ta đều chỉ ở trên báo chí gặp qua bọn hắn. "Ách, cái này, ta tận lực a." "Ha." Diệp đờ Vân tức lại liếc mắt nhìn lột dịch sau lưng hội trưởng, tựa hồ cũng phát giác cái gì, nhỏ giọng hỏi một câu, "Có phải hay không tình huống cùng ngươi kế hoạch không giống nhau lắm? Tới rất nhiều không mời tự đến khách không mời mà đến." "A, cái này ngài cũng nhìn ra được. Nếu như ngươi giống như ta, từ 12 tuổi bắt đầu vẫn có mặt cái này nơi, vậy ngươi cũng có thể nhìn ra được." Diệp đờ Vân tức nói, lại rất không hiểu thấu gật đầu một cái, không biết là đang biểu đạt có ý tứ gì. "Đi thôi, chúng ta cùng đi đi loan quanh." Việc ba ba đề nghị, tiếp đó cái này mới bằng lòng thả ra nữ nhi của mình, để cho nàng cuối cùng có thể được như nguyện đi tới bên cạnh luật, dịch, lại không kịp chờ đợi kéo lên cánh tay của hắn. Cái này đột nhiên nhả ra, để cho luật hơi hơi sưng sờ, cảm giác có chút không mò ra nhã phụ tương lai ý nghĩ. Hắn đối với ta đến cùng là ấn tượng gì a? Có phải hay không đã ngầm đồng ý ta cùng vi ở cùng một chỗ a? Luật không hiểu ra sao, đội vàng đuổi theo nhạc phụ tương lai bước chân, còn không đi ra mấy bước, đối phương lại đột nhiên hỏi một câu. Đúng, vừa rồi quyết hỏi, ngươi nói nữ nhi của ta ngận hảo liếm, đây là ý gì? thu uh, uh, khu uh, khu khu khu khụp lụy bị sặc đến lại là khu khốc một hồi khủng, chỉ có thể cưỡng ép giải thích nói đây là ta trường học bên kia một loại hình dung kỳ thực là đang tán thưởng bia rất đẹp rất khả ái a thì ra là thế xem ra ta đối với mỹ cạ tỏ khắc hiểu rõ còn chưa đủ nhiều dẹn đỡ vân tức rất thần bí cười cười a hắn là thế nào biết học viện lụy có chút ít kinh ngạc đội vàng dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía bia kết quả bia hoàn toàn không thể lĩnh hội tới ánh mắt của hắn phát hiện lụy tại nhìn chính mình cũng chỉ là đơn thuần hàm tình mạch mạch trở về nhìn xem hắn ánh mắt vũ mị đến sắc kéo. Dù sao nàng thế, nhưng là có rất nhiều ngày không thấy lộ dục, khiến cho luật dục đều có chút mặt đỏ tim run, mau nhanh mang nàng đuổi kịp nhạc phụ tương lai bước chân. Kế tiếp tiếp, luẫn liền xem như khắc sâu lĩnh hội tới xã đạt cùng sợ giao tiếp ở giữa bản chất khác biệt. Những cái kia chạy tới nơi này mở tuyển dụng hội khách không mời mà đến, bị nhạc phụ tương lai hai ba câu nói liền cho đuổi đi. Nghiêm chỉnh mà nói không phải đuổi, mà là quên đi lại. Chỉ thấy hắn hoạt dụng đủ loại khác biệt xã giao thỏa thuật, vừa cho đối phương lưu tốt mặt mũi, lại không có tổn thương hòa khí, càng là không có bộ phát mâu thuẫn, để cho người ta đi được cam tâm tình nguyện. Thậm chí còn vì mình không ngợi mà tới đủ loại xin lỗi, biểu thị vô cùng hổ thẹn. Đương nhiên, cái này cũng không hoàn toàn là thoại thuật hiệu quả, còn muốn tăng thêm nhạn phụ tương lai thân phận địa vị, cùng với trong lúc giơ tay nhấc chân điệu bộ khí chất, có thể khiến người ta đối với hắn cảm thấy thật lòng khâm phục, nguyện ý đi thông cảm hắn thoại thuật bên trong nhắc đến khó xử. Hơn nữa đang khuyên lui những người này đồng thời, hắn vẫn không quên giống người khác giới thiệu logic cùng địa, để cho những cái kia nguyên bản đều không thèm để ý luật khách không ngợi mà đến, đều đối hai người lưu lại ấn tượng tốt. Cho nên không tốn bao nhiêu công phu nguyên bản ồn nào hồn ào náo động hội trường liền như kỳ tích khôi phục được vốn coi yên tĩnh những cái kia chạy tới làm tuyển dụng hội quý vật đều biến mất hết không thấy còn lại một chút vậy ít nhất cũng là nhận được Lão đại ca mời tình huống so trước đó tốt rất rất nhiều nếu như nói xã giao cũng là một loại siêu phàm thể hệ mà nói cái kia nhạc phụ tương lai tài nghệ này cao thấp cũng là thánh giả cấp bậc so sánh dưới luận cùng mình Lão đại ca tại chiến đấu lực phương diện có thể đánh vài ngàn vài vạn cái nhạc phụ tương lai nhưng ở phương diện xã giao trình độ hai người tăng theo cấp số nhân cũng không sánh bằng vị này nhạc phụ tương lai chỉ có thể nói thuật nghiệp hữu chuyên công a cái này khiến luật nhịn không được hạ giọng cùng bĩ nói, thật không nghĩ tới, ba ba của ngươi thế mà lợi hại như vậy. bĩ nhưng là dở khóc dở cười gật đầu một cái, còn rất ôn nhu khích lệ nói, ngươi về sau nhiều đi theo hắn có mặt cái này trường hợp mà nói, chắc chắn cũng có thể trở nên giống như hắn lợi hại. đang nói, vừa mới uống vào một ngụm hồng trà nhạt phụ tương lai bỗng nhiên quay đầu, trên lời miệng, vậy ta cũng không hy vọng loại sự tình này phát sinh, vô luận các ngươi sau này như thế nào, ta đều không hy vọng một vị mỹ cạ tỏ khắc học sinh xuất sắc biến thành giống như ta xã giao công cụ, cái này sẽ để cho ta trở thành nhân loại tội nhân xem ra hắn không chỉ có biết mịt cả tỏ khác, thậm chí còn nhận ra luật sư viên kia học sinh xuất sắc lĩnh đẹp. tuy nói luật do xét kết quả biểu thị, nhạc phụ tương lai liền siêu phàm giả đều không phải là, các hạng thuộc tính ở trong người bình thường thậm chí có chút hơi thấp, nhưng lại hoàn toàn không thể khinh thường. xem ra chính mình cùng vĩa gạo sống nấu chín thành cơm kế hoạch, sợ là muốn thất bại. tốt, chúng ta cũng nên ngồi xuống thật tốt tâm sự. nhạc phụ tương lai lại tiếp tục nói, mưng chen trả, tìm một tấm xốp sofa ngồi xuống, tiếp đó lại cho nữ nhi của mình một ánh mắt. Vốn là viết đều hận không thể trực tiếp ngồi vào lột trận trong lực, kết quả bị cha mình nhìn một cái như vậy, vẫn là ngoan ngoãn buông lòng ra lột dự, đi đến giả cha ngồi xuống bên người, mặc vớ cao màu đen hai chân còn quá chặt chẽ, bày ra một bộ rất thận trọng rất thủy mị tư thế ngồi. Ba người vừa mới ngồi bức vàng, nhạc phụ tương lai liền trực tiếp nói ra kết luận, ta trước tiên nói thẳng đi, từ trên nguyên tắc tới nói, ngươi để lại cho ta cảm nhận coi như không tệ, cho nên ta cũng không phải đặc biệt phản đối ngươi cùng việc quan hệ qua lại, nhưng nếu như muốn tiến vào nói chuyện cưới gả giai đoạn, cái kia còn hơi quá sớm." Chương 535. Các ngươi còn cần một chút thời gian, hai chương 535. Các ngươi còn cần một chút thời gian, hai, kết quả này không thể nói rất xấu, nhưng cũng không thể nói rất tốt, rất là lập lờ nước đôi, để cho Lộ Dật cũng là có chút không nắm chắc được. Thế là hắn đội vàng mở miệng, tính toán tay tranh thủ một chút, ta thật sự rất ưa thích viện, về sau cũng nhất định sẽ thật tốt che chở nàng. Nhưng nhạc phụ tương lai lại lắc đầu, chuyển khẩu nói, "Đã ngươi vượt qua nhà ta từ viện, cái kia hẳn là cũng đối bọn ta nhà tình huống có hiểu chút ít, cho nên ta cũng không hy vọng nắm đội, mù quáng tình yêu của Nhật, đội vàng quyết định thường thường chỉ có thể mang đến bi thảm kết quả hoặc lại ngay thẳng một chút tới nói, ngươi xem như mị cả tỏ khách học sinh xuất sắc, trên thân gánh vác như thế nào trách nhiệm cũng sứ mệnh, lại có bao nhiêu thời gian và tinh lực có thể đặt ở gia đình cùng phương diện tình cảm cá nhân, ngươi thật sự làm tốt nói chuyện cưới gả chuẩn bị sao? đương nhiên vấn đề này cũng không chỉ đối với luật, dịch, đối với vía ngươi cũng giống vậy. Lời nói này trực tiếp đem luật dịch cùng vía cho hỏi được á khẩu không trả lời được, song song cúi đầu. vị này nhạc phụ tương lai, không nghi ngờ chút nào thật là giữa hai người một toàn núi lớn nhưng hắn cũng không có tác dụng cái gì phòng ở xe lương một năm tiền lương đến cho luật bên trên cường độ càng không có khinh thị hoặc làm thấp đi luật ngược lại chỉ là đưa ra một cái rất đơn giản cũng rất thực tế vấn đề bỏ đi hai người người thơ hắn thật sự chính là luật trong ngọng cái vị kia đồ tệ rất ngọng kia thật sự rất tinh chuẩn tốt không cần nghiêm túc như vậy phía trước ta không phải cũng đã nói sao ít nhất ta trên nguyên tắc cũng không phản đối bằng không cũng sẽ không giúp ngươi đứng ra giải quyết đi những cái kia phiền toái nhỏ nhạc phụ tương lai lại bổ sung một câu để cho ba người ở giữa bầu không khí hơi hòa hoãn một chút tiếp đó lại đứng dậy bỏ lại một câu Hôm nay là tỷ tỷ ngươi trọng yếu nghi thức, cũng không cần trò chuyện những câu chuyện này. Bên kia có ta một vị bằng hữu, ta đi chào hỏi. Nói xong, hắn liền hướng về luật ba vị tia đồng học bên kia đi tới, đem việc để lại cho luật dục. Chờ hắn sau khi đi xa, luật mới kiểm tra một lần thiết bị cầm. Tiếp đó nhẹ nhàng thở ra, có chút trột dạ nói, hô. Ba ba của ngươi thật sự là lợi hại. Việc thì vội vàng ngồi vào bên cạnh luật dục, tay của hắn, mười ngón cắn chặt, lại ôn nhu nói, muốn thuyết phục hắn chính xác không dễ dàng, nhưng cũng may tình huống còn không phải quá tệ, chỉ là chúng ta cẩn có kiên nhẫn một chút. Lộn gật đầu một cái, lại một phen nhìn chung quanh, thừa dịp không có người chú ý tới bên này, thật nhanh hôn viên một gụm. Bia cũng lộ ra một bộ xấu xa mỉm cười, ngược lại hôn một chút hắn, tiếp đó lại nhỏ giọng hỏi, hôm nay thánh giả miện hạ sẽ có ghế sao? Lộn gật đầu một cái, kết quả bia lập tức lộ ra một bộ thần sắc khó khăn, lại cùng đưa ra một cái để cho lộn mồ hôi đầm địa vấn đề, ngươi định xử lý như thế nào ta cùng thánh giả miện hạ quan hệ? Lộn hoàn toàn không nghĩ tới nàng lại đột nhiên hỏi cái này, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào, chỉ cảm thấy một hồi như ngồi bắn trống nhưng Vĩ vẫn còn ngại không đủ tự như, vẫn còn tiếp tục nói, lần trước cứu ngươi thời điểm, ta có thể cảm giác được Thánh giả miệng hạ đối ngươi tình cảm, nàng cũng rất thích ngươi, đúng không? Đối mặt bạn gái chất vấn, luận do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu bất đắc dĩ. Kết quả Vĩ cũng không có giống theo dự liệu như thế thất vọng thương tâm, hoặc có lẽ là nổi trận lôi đỉnh, ngược lại là rất bình tĩnh nói, nhưng mà, nàng phía dưới cho ta hạ dụ lệnh, nàng hy vọng ta có thể nói xong, nàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, dùng nhỏ hơn âm thanh nói bổ sung, nàng hy vọng ta có thể cho ngươi sinh tiểu bảo bảo cái này nàng có đôi khi ý nghĩ chính xác sẽ có chút tiên mã hành không. luận dở khóc dở cười đáp, bia nhưng là lộ ra một mặt vẻ phức tạp, đưa tay hôn hôn ve lột rụng gương mặt, vẫn ôn nhu như vậy nói, vừa rồi ba ba hỏi ta thời điểm, ta lựa chọn chờ mặc, bởi vì ta không quá muốn tiếp nhận loại sự tình này, dù cho đó là một vị thánh giả, nhưng ta cũng tương tự không muốn làm trái thánh giả dụ lệnh, lại càng không nguyện ý vì vậy mà mất đi ngươi. cho nên giống như ba ba nói như vậy, chúng ta lẫn nhau đều cần một chút thời gian. ân, ngươi nói đúng. luận gật đầu một cái, đang chuẩn bị phát động bã nam thoại thuật, trấn an một chút trước mắt bạn gái kết quả nhạc phụ tương lai thế mà âm hồn bất tán lại trở về. Hơn nữa còn không phải một người trở về, bên cạnh còn đi theo chính mình ba vị đồng học. Nhìn xem tựa hồ còn có chút quen thuộc dáng vẻ. Bởi vì lại có ngoại nhân đến đây, luận cùng vía rất có an ý tạm thời tách đi ra, tiếp cận phải không có chặt như vậy. Mà đợi đến mấy người kia ngồi xuống sau đó, nhạc phụ tương lai thế mà nói tới chính sự, những nghị viên kia có phải hay không trong bóng tối lập như cái gì? bọn hắn như thế giống chống thua chiêng chiêu mộ siêu phàm giả, để cho ta gửi được một điểm khác thường. Nghe nói ngươi còn cùng trong đó một cái người đại biểu tán gấu qua một cái gì? Luận gật đầu một cái đang chuẩn bị mở miệng giảng giải, đột nhiên cảm thấy bên cạnh không gian truyền đến một cơn chấn động. Tiếp đó chính là một phiến truyền thống môn phá không mà ra, lại từ bên trong nhảy ra một cái ăn mặc giống như là câu cá lao đầu lo dần sở giáo sư. Hắn thậm chí ngay cả trên đầu nón che nắng đều không trích, cứ như vậy chạy tới dự tiệc. Mà tại phía sau hắn, còn đi theo hai cái tại chỗ không có người nhận biết người xa lạ, mặc dù mặc ăn mặc dị thường thể diện, trong tay lại xách theo chống chân ngư hộ cá dương cần câu gì, nhìn xem giống như là giúp lao giáo sư xách hành lý tùy tùng tự như. Lo dần sờ giáo sư vừa nhìn thấy luật dựng, liền sắc mặt không vui nói, vốn là định tới hai đầu lớn hàng xem như lễ vật, kết quả chỉ câu lên tới mấy cái tiểu con cua. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem bộ này trang bị xem như lễ vật tặng người, đừng ghét bỏ, cũng là hàng cao đẳng, hơn nữa rất đầy đủ. Nói xong, hắn liền ra hiệu hai vị tùy tùng đem trong tay mới tinh trang bị đặt ở trước mặt luật chỉnh luật cũng là dở khóc dở cười. Câu nguyên phiếu, chương 536. Không nên ngạc nhiên, 1, chương 536 không nên ngạc nhiên một, mặc dù cầm toàn bộ ngư cụ xem như loại trường hợp này lễ vật, cho người ta cảm giác là lạ, nhưng không thể không nói, bộ này ngư cụ hàng mỹ nghệ chất thật sự cao, xúc cảm bên trên có điểm cấp cao sợi carbon khuyên hướng cảm xúc, để cho lộ dục rất là yêu thích không buông tay, thật không thể bây giờ liền cùng một cây Có thể nói, mỗi một nam nhân đều chắc có một bộ dạng này ngư cụ, chiếu đến xem như vậy, món lễ vật này ngược lại là dị thường chuẩn xác. nhưng mà không đợi lộ dục chơi chán đâu, lô dần sờ giáo sư liền không có tức giận nói, hôm nay là tỷ tỷ ngươi nghi thức, lễ vật tự nhiên cũng là đưa cho nàng, ngươi cầm không khô cái gì. A cái này luận lập tức có chút lung túng, làm sao còn có cho nữ sinh tiễn đưa ngư cụ đó a? Huống chi tỷ tỷ mình vẫn là loại kia nhỏ nhắn xinh xắn khả ái thân hình thanh chuyển đều vung không rõ. Lúc này đi theo lo dần sở giáo sư cùng đi đến một vị trong đó tùy tùng chú ý tới luật đối với cái này ngư cụ yêu thích, vội vang mở miệng nói ra. luận giảng sư nếu như ưa thích vậy ta quay đầu cho ngươi thêm một bộ tốt. Luận đang chuẩn bị mở miệng từ chối nhã nhặn, đung nhiên cảm thấy bên cạnh bằng tới một cô ánh mắt đến từ nhạc phụ tương lai đang nhắc nhở hắn nhất định muốn tự tuyệt Xem ra nhạc phụ tương lai cũng không đem mình làm ngoại nhân thế là luật liền mở miệng nguyện cự hảo ý của đối phương, lại thuận tay đem ngư cụ thu vào túi chữa vật, lại mời đám người an vị. tiếp đó tận khả năng ngắn gọn cho mọi người tại đây làm phía dưới tự giới thiệu. cái này liền thử tiếp tục trò chuyện chính sự. giáo sư, chúng ta vừa mới đang tại nghiên cứu thảo luận một cái rất nghiêm túc chủ đề, chính là liên quan tới gần nhất sự kiện kia. ngài nhìn có hay không, có thể lo dần sở giáo sư tự nhiên biết luật là nói cái gì, liền không có bội vã trả lời, mà là hơi châm trước hai phút, sau đó mới gật đầu một cái. đắc, tất nhiên tại chốt đều không phải bình thường người, vậy dĩ nhiên là có thể nói. nói xong. Hắn còn ngoài định mức tỏ rõ mình ở trường, chúng chi ta đối với đám kia trong mộ xương khô thái độ, cùng viện trưởng không giống nhau lắm, hắn vẫn là quá mức bảo thủ, không hy vọng phức tạp, nhưng ta ý nghĩ cũng không mở rộng. Tất nhiên song phương mâu thuẫn không thể điều hòa, vậy thì hẳn là sớm hơn làm tốt kết quả xấu nhất chuẩn bị. Có lo dần sở giáo sư ủng hộ, luận lúc này mới gật đầu một cái, tiếp đó cho mọi người tại đây giải thích liên quan tới cổ đại di dân tiền căn hậu quả. đương nhiên, một chút nhất thiết phải giấu giếm chi tiết khẳng định vẫn là không thể nói, bất quá cũng là đầy đủ để cho tại chỗ những thứ này người ý thức được tình hình tính nghiêm trọng đợi đến luật sau khi nói xong, lại quan sát một phen tại chỗ những người này sắc mặt, kết quả phát hiện lo dần sở giáo sư mang tới hai người này biểu lộ thần thái đung nhiên trở nên rất là nghiêm trọng, giống như là liên tưởng đến cái gì rất nghiêm nghị tình thế. căn cứ vào lo dần sở giáo sư trước đây giới thiệu, hai vị này tùy tùng phân biệt đến từ trật tự chi thành cùng tĩnh mịch chi thành, cấp độ không cao, cũng liền nhị dai tăng dai, bất quá lại là nơi đó có mặt mũi đại nhân vật, vẫn là loại kia các phương diện đều tương đối được hoàn nên, mặt mũi tương đối lớn loại người kia. mặc dù không phải học viện người, lại làm mịt cả tỏ tại trong hiện thế đồng bạn nó tác hơn nữa cùng địa phương hội cựu sinh viên quan hệ mật thiết trong nhà cũng có thân thích tại học viện học tập cũng chính là dựa vào cái tầm quan hệ này mới có thể cùng lo dần sở giáo sư cùng một tuyến đến nỗi nhạc phụ tương lai bên này biểu hiện ngược lại là tương đối bình tĩnh chỉ là lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc lâm vào một phen suy xét bĩu nhưng là có chút bận tâm lặng lẽ kéo lên lùi giật cánh tay có chút không muốn hắn đi mạo hiểm bộ dáng mà rực rỡ chi thành ba vị đồng học nhưng là giống về tới trong học viện tự như tại chỗ tiến hành một phen thảo luận chủ đề vẫn là lịch sử phương diện tại phòng đoán nhóm này cổ đại di dân đến tuột cùng là đi qua đường nào nhân mã Ba người bọn hắn vừa vặn đều tại hệ lịch sử bên kia hoàn thành mình học, cũng coi như là chuyên nghiệp xứng đôi. Cuối cùng, lo dần sờ giáo sư vân vê trên cảm dâu trắng, thần sắc cũng không tính nhẹ nhõm nói, xem ra bọn hắn đối với chúng ta thầm đấu, dường như là lâu dài, hơn nữa là rất có kiên nhẫn, nhưng dưới mắt Đông Nhiên trở nên bội vàng. Tựa hồ còn biểu hiện càng ngày càng nhanh. Nhạc phụ tương lai tiếp lời gốc dạng, đáp chính xác như ngài lời nói, cái này một số người chiêu mộ siêu phàm giả phong trào, ban đầu là non nửa năm trước, nhưng lúc đó bọn hắn biểu hiện bình thản, không có đặc biệt lớn hứng thú rất không giống hôm nay như vậy sôi ruột, cho nên ta đoán bọn họ có phải hay không tại gần nhất gặp biến cố gì? Lo dần sờ giáo sư gật đầu một cái, vừa cẩn thận đánh giá vị này, rẽn đỡ vân tức một phen, lại nhìn hắn chỗ ngồi, cùng luận tại trên cùng một cái ghế salon, trung gian cách cái xinh đẹp nữ hài đang yêu, nhìn xem như thế nào có điểm giống là luận trưởng bối. Nhưng tại trong luận lần kia quá mức đơn giản giới thiệu, không phải chỉ nói cái kia gọi viện nữ hài là hắn đồng sự, tiếp đó vị này xuống dốc quý tộc là phụ thân nàng sao? Tiểu tư này cũng không sợ bị tin nạ giáo sư biết không? Long can đảm thật sự mở a. Lo dần sờ giáo sư ở trong lòng phúc vị hai câu, lại hướng về phía hắn mang tới hai vị tùy tùng nói: các người bên kia có phải hay không cũng có tình huống tương tự? Thứ không dám dầu dám, chúng ta trật tự chi thành tình huống có thể so dược dỡ chi thành bên này càng nghiêm trọng một chút. Hơn nữa còn là tại sớm hơn thời điểm liền có loại hiện tượng này, đại khái là tại hơn một năm phía trước, chúng ta bên kia hiện ra rất nhiều dân gian đoàn điều tra cùng học được, trong khoảng thời gian ngắn, cái này cơ quan tổ chức số lượng liền tăng gấp mấy lần, hơn nữa cũng đều là hợp pháp. Mới đầu ta cũng không có quá coi ra gì, còn tưởng rằng là giáo đoàn thủ bút hay là thánh giả miệng hạ bố trí. Cho tới hôm nay nghe thấy được bí mật này, mới khiến cho ta nghĩ đến một cái vô cùng đáng sợ kết quả, những cái kia gì dân hỗn độn, có lẽ cũng tại trật tự chi thành đứng bước góc chân. Vị kia tùy tùng mới mở miệng, liền mang đến một cái vô cùng tin tức xấu. Mà đổi thành một vị đến từ Tĩnh Mịch chi thành tùy tùng mang tới tin tức cũng tương tự không được tốt lắm, chúng ta tình huống bên kia mặc dù hơi tốt một chút, nhưng cũng có hạn, các ngươi hẳn là đều biết phía trước trận kia đột nhiên xuất hiện đại viện chính a. Trong thành thật nhiều cường giả đều tham dự trong đó, chỉ sợ cho những thứ này hỗn mang đi không ít thừa dịp cơ hội. Lại thêm chúng ta vị kia thánh giả trạng thái tinh thần vẫn luôn không tốt, cũng chính là thẳng đến gần nhất mới tốt dậy rồi. Nhưng ta sợ tình huống đã vô cùng không lạc quan. Mắt thấy bầu không khí trước mắt bởi vì hai đầu tin tức xấu trở nên càng thêm ngưng trọng. Luận vội vang mở miệng tính toán hòa hoãn một chút, ta tin tưởng bệ dễ các hạ có thể xử lý hảo những thứ này. Hắn là một vị lấy cơ trí chứ danh thánh giả, hơn nữa bây giờ trạng thái tinh thần rất tốt. Ách, luận giảng sư cũng không phải là ta có ý định chất vấn, nhưng nghe ngươi lần này dọa điệu, ngươi tội hồ đối với chúng ta thánh giả rất quen thuộc. Không không không, thế thì cũng nói không bên trên quen thuộc, chỉ gặp mặt qua một lần mà thôi. Luận Liên Vội vàng giải thích. Chương 536. Không nên ngạc nhiên. Hai. Chương 536. Không nên ngạc nhiên. Hai. Ai ngờ bị Tiêu Tùy Tùng đống nhiên một chút liền trưởng lớn hai mắt. A. Mặt người gặp qua chúng ta thánh giả. Không chỉ là hắn, đang ngồi những người khác cũng nhao nhao tập trung vào luật, Phản phất nghe thấy được cái gì tin tức lớn. Nhất là nhạc phụ tương lai, thần xác trên mặt thế mà trở nên hết sức phức tạp. Đây là luật không có dự liệu đến. Cũng liền việc cùng lo dần sờ giáo sư biểu hiện rất bình tĩnh. Bọn họ cũng đều biết luận cùng tin nạp quan hệ, như vậy lại nhận biết khác thánh giả cũng rất hợp tình hợp lý. Lưỡn lại quát tay áo, tiếp tục nói, ách. Các ngươi không cần thiết kinh ngạc như thế a. Thánh giả cũng không có các ngươi nghĩ như vậy cao cao tại thượng, ít nhất ta tiếp xúc qua bốn vị này đều thật dễ nói chuyện. Bốn. Bốn vị. Mặt ngươi gặp qua bốn vị thánh giả. Ngươi này lại không có điểm. Khoa trương. Thì ra ta cùng ép cấp trinh lệnh có lớn như vậy sao? Tạm thời không nói ngươi là thế nào cùng bốn vị này thánh giả đi chung đường, ngươi là thế nào chịu được lấy bọn hắn nhìn thẳng. Lại là như thế nào đi đến trước mặt bọn hắn? này cái này thật sự là quá bất khả tư nghị mắt thấy luật vì hòa hoãn không khí làm ra cố gắng đi chạy phương hướng vẫn là đức cao vọng trọng lo dần sở giáo sư kịp thời mở miệng ho khan hai tiếng nhắc nhở tốt bây giờ không phải là thảo luận luật nhận biết mấy vị thánh giả vấn đề vẫn là nói hồi cổ đại di dân bên này à tất nhiên bọn hắn cũng tại dục dịch vậy các ngươi cũng không thể ngồi chờ chết à nói đi hắn lại nghĩ tới chút gì cố ý bổ sung một câu a đúng đối với chuyện như thế này tốt nhất đừng trông cậy vào mịt cả tỏ khắc có thể cho các ngươi cung cấp bao nhiêu trợ giúp các ngươi hẳn là biết rõ lập trường của chúng ta cũng biết ngoại giới đối với chúng ta kiêng kị à? hai vị tùy tùng không hẹn mà cùng điểm một chút, tiếp đó cùng một chỗ đứng lên. là, ta biết rõ, cái kia tất nhiên chuyện quá khẩn cấp, xin thứ cho ta đi trước một bước. ta cũng là, ta phải trở về trong thành. đối với những cái kia đột nhiên xuất hiện dân gian đoàn thể tiến hành một đợt triệt để đại thanh tra. nói đi, hai người bọn họ liền dương mắt nhìn về phía lo dần sờ giáo sư, kỳ vọng hắn có thể cao sĩ quý thủ đưa bọn hắn đoạn đường. Lo dần sờ giáo sư nhưng là trực tiếp cho lột một ánh mắt, ra hiệu để cho hắn tới. thế là lột liền hỏi thăm một chút hai người địa chỉ, lại đơn giản tính niệm rồi một lần tay tay liền phủi đi mở hai đạo chuyển toán môn một màn này để cho tại chỗ mấy người lại thấy sướng sốt một chút mà lo dần sờ giáo sư thì lộ ra một tia đáp ý lại tự hào mỉm cười giúp đỡ nói luận tại không gian phương diện kỹ thuật tạo nghệ đã sớm vượt qua ta hơn nữa còn là rất nhiều rất nhiều cho nên tại càng nhiều thời điểm ta là học sinh của hắn mới đúng tốt chớ ngẩn ra đó nhanh đi vội vàng chính sự a nói đi hắn lại đặc biệt chú ý một chút bia thần sắc của phụ thần bắt được đối phương ánh mắt bên trong cái kia xóa chợt lóe lên chấn kinh cả cười cười nhìn như không hiểu nói một câu luận là cái rất ưu tú hài tử đồng thời cũng là chúng ta mịt cả tỏ khắp kiêu ngạo. Hắn tựa hồ không có nói rõ cái gì, nhưng nhạc phụ tương lai nhưng vẫn là rất nghiêm túc gật đầu một cái, hẳn là nghe rõ trong lời nói này ám chỉ. Luyến lại không quá để ý hai vị giữa trưởng bối giao phòng, còn lại lo lắng đến cổ đại di dân luẩn nhũng náo sống, hướng về phía rõ ràng còn không có trở lại bình thường ba vị đồng học hỏi, các ngươi thảo luận ra kết quả gì tới rồi sao? Tìm được bọn hắn căn nguyên sao? Suất thân. Cái từ này nghe có điểm lạ, nhưng lại bất ngờ chuẩn xác. Phú ca đồng học ra tay trước ra một câu cảm khái, tiếp đó đổi thành làm bạn học hỗ trợ hỏi. Trong thời gian ngắn chỉ sợ là rất khó có cái gì hữu hiệu kết luận, dù sao chúng ta cũng không cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Học viện bên đó đây, bọn hắn hẳn là từng tiến hành chuyên đề nghiên cứu a. Chắc có, nhưng thành quả có hạn, hơn nữa bị giới hạn nội quy trường học, còn chưa thuận tiện đối ngoại lộ ra, các ngươi được bản thân suy nghĩ nhiều biện pháp mới được." Lo dần sờ giáo sư đáp. "Ân, quy củ chúng ta hiểu, vậy chúng ta tiếp tục thảo luận." Người thành thật đồng học gật đầu một cái, bên này đứng dậy chuẩn bị đổi đi bên cạnh một bàn, lại ra hiệu hai vị đồng học cũng cùng nhau tới. Luận thấy thế, gọi bọn hắn lại, Nói một chút mình đã bỏ xuống ngồi câu chuyện, ta dùng một điểm thủ đoạn, có thể giám thị phía trước người nghị viên kia đại biểu, không chừng rất nhanh liền có thu hoạch. Lần này thao tác lập tức để cho người ta ba vị đồng học toàn bộ đều mặt lộ vẻ vui mừng. Nghĩ không đến ngươi lại còn có thủ đoạn như vậy, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Không hổ là học sinh xuất sắc, thủ đoạn chính là nhiều, đáng giận, ta làm sao lại không có nắm giữ dễ dàng như thế mà phát? Nếu như có thể tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp bắt được phía sau kia cổ đại di dân, chẳng phải là còn có thể chủ động xuất kích? Vậy nếu như có phát hiện, ngươi lại định xử lý như thế nào đâu? là chuyển giao giáo đoàn. Vẫn là vậy, dĩ nhiên là phải chuyển giao giáo đoàn, bằng không thì liền người ta mấy người này, rất khó phân ra nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực tới đối phó những thứ này chính khách. Một bên Nhạc phụ tương lai nghe xong một hồi sau đó, dẫu nhiên đối với lo dần sở giáo sư để một cái nhìn như không quan hệ vấn đề, tha thứ ta mạ muội, ta cũng hiểu rõ đại khái qua các người quy củ của học viện, nhưng thủy Trung không thể hiểu được, các ngươi liền không có nghĩ tới cùng hiện thế thành lập được càng nhiều liên hệ sao? Rất rõ ràng, hắn đại khái là đang hiếu kỳ, vì cái gì thần bí như vậy lại cường đại mịt sả khác? không muốn tự mình đến đối phó đám kia cổ đại di dân mà là phải giao cho hiện thế tới xử lý chỉ là đặt câu hỏi phương thức tương đối hàm súc thôi nghĩ tới nhưng khắp mọi mặt lực cản so với ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều mà chúng ta vừa vặn lại là một cái đơn thuần học thuật tổ chức lo dần sờ giáo sư đơn giản đáp lại một câu lập tức lại đổi giọng hỏi đã ngươi nói tới cái này xem như một vị bây giờ vươn bước ta ngược lại thật ra có chút vấn đề muốn theo ngươi nghiên cứu thảo luận đương nhiên trước tiên có thể để cho bọn nhỏ đi ra tốt đây là vinh hạnh của ta hai người nói đi luận liền tức thời rắt vía rời đi còn lại ba vị đồng học cũng đổi đi bên cạnh một bàn, lưu cho hai vị trưởng bối đơn độc đối tuyến. luận không có nghe bọn hắn đang nói chuyện gì, chỉ là giáp bia tay, đi ra đến bên ngoài một đầu thật dài trên ban công, từ nơi này có thể quan sát đến mảng lớn phong cảnh thành phố. nhìn một hồi sau đó, luận lại dùng kiên định giọng điệu biểu thị, mặc kệ học viện thái độ như thế nào, ở đây cũng là thành phố chúng ta, ta sẽ không nhìn xem nàng luân hạm đến những quái vật kia trong tay. ân, ta cùng ta phụ thân chắc chắn cũng biết giúp cho ngươi. bia cũng dùng sức gật đầu một cái. vừa vặn lúc này, luận đột nhiên cảm thấy càng phía trên hơn trong tháp cao, truyền đến một chút linh lực ba độ. Điều này nói rõ hư Tỳ Nã bên kia quá trình đã kết thúc, Tỷ Tỷ mình đã bắt đầu nghi thức. Cũng không biết nàng liệu sẽ xử rất một cái như thế nào chính mình đâu. Câu nguyên phiếu, chương 537. Hệ e vệ Lộ vỡ lòng, một chương 537. Hệ e vệ Lộ vỡ lòng, một kỳ thực tại đêm qua, luận liền vụng trộm hỏi qua lễ e vệ lộ tiến hành nghi thức thời điểm dự định gạt bỏ đi một cái dạng gì chính mình. Nhưng hệ e vệ lộ lại mãi hung mãi hung trừng mắt liếc hắn một cái, biểu thị đây là nữ hài tử bí mật. Mà liên tại trước đó không lâu, Cựu đem e vệ lộ giống con rối ôm vào trong lực giả qua giả lại thời điểm, cũng đồng dạng nghe qua vấn đề này nhưng nghệ vẽ lộ vẫn lắc đầu một cái, nói mình chưa nghĩ xong. Trên thực tế thẳng đến nghi thức bắt đầu, nàng ngồi ở tiến hành nghi thức trước gương, nhìn xem trong gương như như đèn kéo quân lóe lên hồi ức, cũng còn đang do dự lấy cái này để cho người ta khổ sở vấn đề, rốt cuộc muốn gạt bỏ một cái dạng gì chính mình đâu, mềm yếu chính mình, dài không cao chính mình, Đần đần chính mình, vẫn là Hệ vẽ lộ hơi khẽ to mày, lộ ra một bộ mặt mày đủ rồi mềm mại cảm giác, dưới hai tay ý thức vây quanh ở mặt màu trắng tất chân hai chân, đem cái cẩm gối lên trên đầu gối, giống một cái con do đáng thương nhỏ con trước mặt nàng trong gương đang quay lại lấy nàng cùng luận lang thang đầu đường cái kia đoạn thời gian cũ khi đó hai người mới vừa từ trong cô nhi viện trốn ra được vì tránh né cái kia cha xứ ma chảo không thể không buông tha bình thường quen thuộc con trường đi bộ bỏ chạy chỗ xa hơn tỷ tỷ ngươi có mệnh hay không ta có ngươi a trong gương nho nhỏ bẩn thỉu luận đang nửa đầu giữa mắt nhìn qua tấm gương phía ngoài hệ vệ lộ làm cho nàng không thể không nở nụ cười lại thấp giọng cảm khái nói khi còn bé tiểu y thật rất đáng yêu thật hiểu chuyện chưa từng có cùng ta đoạt lấy đồ chơi ăn có gì ngon cũng toàn bộ đều biết suy nghĩ ta rõ ràng ta mới là tỷ tỷ, nhưng nhiều khi cũng là hắn đang chiếu cố ta đây. Ta thật đúng là một, không xứng trước tỷ tỷ trong gương hồi ức vẫn còn tiếp tục. Tiến nhanh đến lột nâng một chén nhỏ nóng hổi suốt khoai tây, đưa cho tấm gương phía ngoài hệ vệ lộ còn cố ý cầm chén nâng lên một cái vừa vặn có thể che khuất chính mình khuôn mặt góc độ tỷ tỷ. Đây là cái kia nhà người hảo tâm tiến đưa chúng ta, nhanh ăn đi, ngươi đêm qua cũng chưa ăn cơm. Cái kia tiểu y thì ngươi đây. Ha ha, không cần phải để ý đến ta. Cái kia nhà người hảo tâm còn đưa ta mấy khối bánh mì, ta ở trên đường trở về trước hết ăn. Ách, tỷ tỷ ngươi sẽ không tức giận a? Ừ. Vậy là tốt rồi, mau thừa dịp ăn nóng à. Tấm gương bên ngoài hệ vệ lộ nhìn xem trí nhớ này như mới một màn, trong lòng đống nhiên chuyển đến co quắc một trận một dạng đau đớn. Ta còn nhớ rõ, ta đối với một màn này ký ức khắc sâu, là bởi vì ta lúc đó có chút sinh tiểu y lì tức giận, chỉ là ngoài miệng không có nói thằng tôi, tiếp đó tức giận đem chén kia suốt khoai tây đều ăn hết thế nhưng là. Tiểu y liền nhặt được nửa cái quả táo đều biết phân cho ta, như thế nào có thể mình tại trên đường đem mì bao ăn đi đâu. Hắn thật sự không có chút nào sẽ nói lão cầm chén dơ cao như vậy là không nghĩ bị ta phát hiện hắn đang len lén nuốt nước bọt ta. thì ra ta từ hồi nhỏ vẫn là cái người lịch kỷ nha hệ vệ lộ thấp giọng tự nói giật giật khả ái mũi ngọc tinh xảo lại đưa tay dùng sức rủi rủi con mắt không muốn để cho mình tại trọng yếu như vậy trong nghi thức khóc lên trong gương hồi ức lần nữa bắt đầu tiến nhanh rất nhanh đổi thành bị người đánh xương mặt xương mũi lộ dựng, hư nhược nằm ở hệ vệ lộ trong ngực ý thức đã mông lung cùng mơ hồ vẫn còn tại như nói mới nói không cần sợ ta sẽ bảo vệ ngươi mà khi đó hệ vệ lộ lại chỉ năng thủ đủ luôn khóc không ngừng. Hù hù. Tiểu y, ngươi không nên gặp chuyện xấu. A tấm gương bên ngoài hệ vệ lộ còn nhớ rõ, cái kia lần là chính mình tìm phần rán hộp riêng việc làm, kết quả mới là ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, liền bị người khi dễ. Tiếp đó đệ đệ của mình cầm lên một cây vậy gỗ như đầu tức giận sư tử con, hướng về một cái trưởng thành nam tính xuống tới. Nếu như không phải vừa vặn có cảnh sát đi ngang qua, đệ đệ của mình sợ rằng sẽ bị người kia đánh chết tươi. Đúng vậy à, đây chính là đệ đệ của ta, ta Tiểu y, hắn từ nhỏ đến lớn một mực chính là như vậy hệ vệ lộ nhìn xem một màn này, kềm nén không được nữa trong mắt nước mắt, hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra nhưng hồi ức vẫn tại tiếp tục lấy tỷ tỷ ngươi còn đau không ta đã đem con mèo kia đuổi đi nhưng nó cũng đem ăn tha đi đáng giận a nếu như ta có thể nhanh lên lớn lên liền tốt Trong gương luật đang cầm lấy không biết từ nơi nào tìm đến sạch sẽ băng gạc thận trọng thay hệ vệ lộ băng bó trên tay chảo thương nhưng hắn trên mặt của mình nhưng cũng lưu lại mấy đạo vết chảo còn tại thỉnh thoảng chảy ra máu tươi để cho hắn quất lấy khỏe miệng thít vào cảm lạnh khí cuối cùng luận dùng lưu lại một điểm băng gạc thay khi đó hệ vệ lộ nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt ve nước mắt vừa mềm âm thanh an ủi tốt tỷ tỷ đừng khóc Tỷ tỷ vẫn cười lên bộ dáng càng đẹp mắt. Nói xong, hắn cũng miễn cưỡng chính mình nở nụ cười, dù cho nụ cười kia rất quái lạ, rất khó coi, nhưng vẫn là để cho tấm gương phía ngoài hệ vệ Lộ cũng cười theo, lại dùng sức gật đầu một cái. Ân, về sau tại trước mặt tiểu y ta sẽ mượn một, một cười. Theo cái này đi qua từng màn chợ về, hệ vệ Lộ cảm thấy chính mình nguyên bản phiền muộn, xoắn xuýt, phức tạp tâm tư, từ từ bình tĩnh lại. Mặc dù vẫn là không có nghĩ kỹ muốn gạt bỏ đi một cái dạng gì chính mình, nhưng ít ra không còn vì cái này vấn đề cảm thấy lo âu. Nàng tin tưởng tiếp tục xem tiếp, chính mình liền có thể tìm được đáp án của vấn đề này. Trong gương lột theo một hồi tiến nhanh, rất nhanh liền lớn lên so chính mình còn cao. Hai tỷ đệ sinh hoạt cũng theo đạ sờ đát tiểu thư giúp đỡ, dần dần chuyển biến tốt. Không cần lại đi trong thùng rác cùng mèo hoang cướp ăn, không cần tại trong hộp giấy gắn bó sởi ấm, tỷ tỷ có thể đi theo đạ sờ đát tiểu thư bên cạnh, đệ đệ thì đi giáo đoàn công đích trường học. Theo lột dược từ ngày lớn lên, thân hình càng kiên cường, dung mạo càng lãng, thành tích càng lưu dị, một đường từ công ích trường học thi vào trong thành đại học. Đồng nhiên, trong gương tiến nhanh đột nhiên ngừng lại dừng lại tại có chút kỳ quái một màn đã lớn lên luật vừa tắm rửa xong còn chưa kịp mặc vào áo đang lau sạch lấy dọn nước trên người hắn tựa hồ chú ý tới có người đang nhìn chính mình quay đầu lộ ra một vòng mỉm cười thẳng nhiên tấm gương bên ngoài hệ vệ lộ nhìn xem một màn này gương mặt đáng yêu đông nhiên đỏ bừng lên kỳ thực lúc đó hai người cũng không có giao lưu cái gì cũng không có gì tiếp tục bày ra mà hệ vệ lộ sở dĩ đối với một màn này khắc sâu ấn tượng đại khái chính là từ một khắc này bắt đầu nàng đối với đệ đệ cảm tình xuất hiện một chút biến hóa vi diệu cũng chính là từ khi đó bắt đầu nàng hay quần áo lúc liền sẽ không đóng cửa. Chương 537. Hệ vệ Lộ Vỡ Lòng 2. Chương 537. Hệ Quế Lộ Vỡ Lòng 2, đồng thời cũng bắt đầu phá lệ để ý đệ đệ có hay không nhận biết bạn gái. Ô ta, ta thực sự là một cái không biết kiểm điểm tỷ tỷ, ta vì sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Tấm gương bên ngoài hệ vệ Lộ dùng hai tay miết chặt che chính mình nóng bỏng gương mặt, không ngừng dùng sức lắc đầu, thật giống như hắc lịch sử bị moi ra tựa như, cũng không dám lui về phía sau tiếp tục xem tiếp. Trong lòng càng là đã tuôn ra một cỗ xúc động. Nếu không thì liền gạt bỏ đi cái này không biết kiểm điểm chính mình a vệ Lâu nguyên bản đều dự định làm như vậy, cũng đã dơ lên tay nhỏ. Nhưng nàng đống nhiên lại nghĩ tới điều gì, vẫn là chậm rãi nắm tay để xuống. Nàng nhớ kỹ Thánh giả miệng hạ nói qua, gạt bỏ cũng không phải quên quá khứ, mà là nhìn thẳng vào đi qua, đồng thời làm ra thay đổi. Cái kia, chính mình thật sự phải cải biến dạng này chính mình sao? Không, không cần vệ Lâu lắc đầu, thần sắc đống nhiên trở nên càng kiên định. Ta sẽ vĩnh viễn cùng Tiểu Y ở chung với nhau. Hắn đã đáp ứng ta, sẽ một mực ở chung một chỗ. Nhưng mà Tiểu Y thì hắn cũng quen biết yêu tú nữ hài tử, Thánh giả miệng hạ thật sự rất yêu hắn bọn hắn sẽ kết hôn, sẽ có tiểu bảo bảo ta hẳn là thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy, mà không phải tưởng tượng lấy bên cạnh hắn binh viên chỉ có ta một người yêu cầu xa vời lấy hắn dễ dàng tha thứ ta tùy hướng ta sẽ không lại bởi vì tiểu y lý có bạn gái mà khổ sở, sẽ lại không vì thế trốn ở trong phòng bụng trộm thuốc thích chúng ta sẽ một mực ở chung một chỗ cho nên ta muốn gạt bỏ đi cái tiêu lít kỷ chính mình, cái tiêu bố đồng chính mình. lộ nói đã không do dự nữa, dứt khoát kiên quyết vươn tay bò về trước mặt tấm gương, trong gương nàng đang tại bởi vì luôn cùng tin chuyện trong chăn len lén bôi nước mắt, theo tay nhỏ nàng đụng vào. Bức tranh này trong nháy mắt dừng lại, tiếp đó hiện ra từng vết nứt, cuối cùng phá thành mảnh nhỏ. Vỡ lòng nghi thức, liền như vậy hoàn thành. Theo thể nội linh lực hoạt động mạnh cùng linh cảm kích hoạt, thể vẻ lộ hơi hơi nheo lại hai mắt, cẩn thận thưởng thức trên thân xuất hiện biến hóa. Thì ra, đây chính là trở thành siêu phàm giả cảm giác sao? Đây chính là tiểu Y đi bình thường cảm nhận được thế giới sao? Kỳ hỉ, cái này đúng thật là. Đặc biệt đâu. Nàng cứ như vậy trên ghế salon ngồi một thời gian thật dài, mới một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn xem trước mắt đã trở nên có chút không giống nhau thế giới. Tiếp lấy, nàng lại trở về quá mức nhìn phía ngoài cửa, dường như là Hựtina hẳn là ở phương hướng. Tiếp đó không giải thích được nói, thánh giả miên hạ, tiểu y đi liền giao cho ngươi, ta cái kia chưa hết tiếng mới. hẳn là cũng có thể giao cho ngươi đi. dù sao, ngươi cũng coi như là trên thế giới này một cái khác ta đi, cũng đã mấy giờ đi. tỷ tỷ ngươi nàng, không đúng, tỷ tỷ nàng nghi thức vẫn thuận lợi chứ. Vi có chút bận tâm hỏi một câu, nàng này lại chính cùng lột dịch trốn ở yến hội sảnh phía ngoài một gian trong phòng nghỉ, gắt gao khóa lại môn, tiếp đó ngồi ở luận trên đùi, tùy ý hắn từ phía sau ôm eo nhỏ của mình còn cần gương mặt ở đó xóa như chủ đoạn giống như chân bóng chân mềm trên lưng trắng không ngừng uốn ve không có cách nào cái này lễ phục dạ hội cắt may đến chính xác quá lớn mật sau lưng lộ ra một mảnh lớn yên tâm đi tỷ tỷ nàng chắc chắn không có vấn đề ta không phải là nói qua sao tỷ tỷ thiên phú là ta đã thấy tốt nhất luận ngược lại là chàng đầy tự tin nói tiếp đó có chút lưu luyến không rời nắm tay từ bia trên đùi cặp kia khuynh hướng cảm xúc rất tốt vớ cao màu đen bên trên rời đi để cho nàng có thể đứng dậy tốt lại ở đây né một hồi cũng không xê xích gì nhiều cần phải trở về ân bia quay đầu Cuối cùng lại hôn luận giật một gụm, lúc này mới đồng dạng lưu luyến không rời đứng dậy, đi theo luận giật về tới hiến hội sảnh. Đúng lúc lo dần sờ giáo sư giống như tại tìm luận giật vừa thấy được hắn, liền đội vàng vây vây tay. Luận không thể không tạm thời buông ra viên đu đề, chạy nhanh bên cạnh lao giáo sư, tiếp đó không kịp chờ đợi hỏi, ngài giúp ta giải quyết dẹn nợ vất ước. Ân. Ngươi tiểu tử ngốc đang suy nghĩ gì đấy? Ta cùng hắn là có một chút chính sự cần nói, cùng ngươi chỉ có thể nói có một chút quan tâm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử ngươi thật đúng là lớn mà a. Thật sự không sợ tin hạ giáo sư đem ngươi cho ăn tươi nuốt sống vậy ta nói đây là hữu giáo sư ngầm đồng ý ngài tin sao lo dần sờ giáo sư một người tiếp đó chậm rãi gật đầu một cái lộ ra có chút bội phục thần sắc nhưng ngay lúc đó lại khôi phục bình thường chuyển khẩu hỏi một câu tỷ tỷ ngươi tình huống như thế nào người đang chăm chú A. vô cùng thuận lợi hiệu quả cũng chắc chắn rất tốt nhớ trở lại giúp ta viết phong thôi tiến tin à tỷ tỷ của ta về sau tuyệt đối là học viện không cho phép bỏ qua đỉnh cấp nhân tài được chưa ta coi như thật A. cái kia tất nhiên nàng bên này vô cùng thuận lợi vậy ta ngược lại là có thể nói cho người điểm khác vẫn là cùng đám kia trong mộ xương khô có liên quan Lo dần sờ giáo sư nói đến chính sự, ra hiệu luận cùng chính mình đi bên cạnh ngồi xuống nói. Luận đi theo, vừa quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện việc cũng bị cha nàng gọi tới, hai cha con cũng tại nói gì đó thì thầm. Lo dần sờ giáo sư thì cười cười, hỏi, tốt đừng xem, sự tình chính xác cũng cùng bọn hắn nhà có liên quan, ngươi hẳn phải biết nhà bọn hắn đang lưu tính chuyện gì à? Luật gãi đầu một cái, đáp, ân. Tựa như là có chuyện như thế, vì em vài ngày không có đi giáo đoàn, một mực ở lại nhà, dùng trong học viện công cụ truyền tin đều liên lạc không được. Lời Tuyết Minh nhận lấy rất nghiêm mật, mái yêu nhiêu che đợi. Nhưng ta vừa rồi hỏi nàng, nàng vẫn lắc đầu, để cho ta không cần bằng. Vậy đã nói do nữ hài này thật sự rất yêu ngươi, không muốn liên lụy đến ngươi. Trên thực tế nhà bọn hắn đang tại ứng đối một hồi có thể lớn có thể nhỏ phiến phước, đang tiến hành nội bộ điều tra, cho nên không tiện đối ngoại lộ ra. Bên trong gia tộc điều tra, luận đối với cái từ này cảm thấy có chút lạ lắm, đại khái là chỉ có gia đình giàu có mới có thể gặp chuyện A. Đơn giản tới nói, gia tộc bọn họ người trong khoảng thời gian này đều có chút xui xẻo, tao ngộ rất nhiều tất cả lớn nhỏ ngoài ý muốn. Nhẹ thì vô duyên vô cớ cái xỉu, nặng thì bị xe tiến đụng vào bệnh viện, càng là không thiếu ở trên chiếu bạc thua thổ huyết, hoặc đầu tư sản nghiệp mất cả trí lẫn trải loại chuyện nhỏ nhặt này. Tuy nói cân nhắc đến gia tộc bọn họ trên trăm nhân khẩu, từ sát xuất đi lên nói gặp phải nhiều chuyện như vậy cũng không phải không có khả năng, nhưng vị này vân tức vẫn là hoài nghi có người ở âm thầm quấy phá, có thể là thai ách thể hệ cường giả. Bất quá hắn thuê tới một nhóm hảo thủ đi qua nhiều lần kiểm tra, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, phát động xem bói lấy được báo hiệu, nhưng lại chỉ hướng bọn hắn bên trong gia tộc. Luật nghe đến đó, không khỏi biết miệng hỏi. Cái cái này đúng thật là phiền phức chuyện, nhưng đây cũng là như thế nào cùng cổ đại di dân dính liễu quan hệ. Câu nguy phiếu, chương 538. Vậy ngươi cẩn thận một chút, một, chương 538. Vậy ngươi cẩn thận một chút, một, như thế nào dính liễu quan hệ cái này sao? Nói thật cho ngươi biết, cũng không có cái gì chứng cứ thiết thực hoặc liên hệ, chỉ là bọn hắn nhà gặp loại sự tình này, để cho ta hồi tưởng lại ngươi một vị tiền bối, đó là tại ngươi gia nhập vào mịn cạ tỏ khất chuyện lúc trước lo dần sở giáo sư cái này liền dùng một phen phiền muộn giọng điệu, cho nói đến vị tiền bối này cố sự. Hắn là một vị nhiều lần khó khăn chắc trở mới thành công thông qua không gian hệ khảo hạch học sinh ở Thiên Phú Phương diện hoàn toàn không cách nào cùng người đánh đồng, thậm chí ngay cả cái kia bất thành khí đan địch cũng không sánh nổi. Đi vào lăn lộn nhiều năm vẫn còn chỉ là một cái xe bình xét cấp bậc tại không gian hệ kỳ trước nhân vật bên trong có thể tính là kém nhất cái kia một đương nhưng hắn làm người lại vô cùng nu thuận lại chăm chỉ mãi mãi cũng là sớm nhất tới phòng thí nghiệm cái kia, đồng thời cũng là trễ nhất rời đi. Hơn nữa tổng hội đem phòng thí nghiệm quét dọn đến sạch sẽ, cho nên cho dù trình độ không quá ổn nhưng tất cả mọi người vẫn rất thích hắn. Hắn đồng ý cũng là xuống dốc quý tộc xuất thần, tình huống gia đình ngược lại là so vị này rẽ vân tức phức tạp hơn một chút. Về sau nữa chuyện ngươi đại khái cũng có thể đoán được, gia tộc bọn họ người tại ngắn ngủi trong nửa năm lục tục no nghe chết sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại hắn một cái ta đến nay đều nhớ tại trong bệnh viện tâm thần thấy hắn một lần cuối tình cảnh, thân thể của hắn cũng không có dị hóa, nhưng cả người tư duy ý thức cùng nhận thức thể hệ cũng đã triệt để sụp đổ, trong miệng không ngừng nghĩ non không có người nghe hiểu nói mớ, cho ta cảm giác giống như là đang ngâm sướng một loại nào đó. Thơ ca tụ, cái này, thật đúng là một cái để cho người ta cố sự bi thương. Luận thấp giọng trả lời một câu, lại cùng hỏi, vậy vị này tiền bối lúc đó, cùng cụ đại quý tộc tiếp xúc qua sao? Không có trực tiếp tiếp xúc, chỉ là chúng ta tại xây dựng không gian thông đạo cùng đối phương tiếp xúc lúc, ở bên cạnh đánh chút hạ thủ, ghi chép một chút số liệu, liên quan có thể nói là vô cùng nhiều đất. Lo dần sờ giáo sư lắc đầu, lại tiếp tục nói bổ sung, về phần hắn trong nhà những người kia tình huống, căn cứ chính hắn nói tới, nguyên nhân cái chết vô cùng phức tạp, vừa đầy tháng Hải Nhi không cẩn thận ngâm nước, ra ngoài thi hành nhiệm vụ điều tra viên triệt để mất tích, cùng người quyết đấu lúc bất hạnh thất thủ. Hoặc là tao ngộ kiểu ra bảy ra cạm bẫy có chút là không có lộ dịch ngẫu nhiên ngoài ý muốn, có chút là chủ mưu cùng với ác ý mưu hại, mà chính hắn, nhưng là chết bởi nóng. Nội, vì điều tra tinh tưởng trong nhà dị biến, hắn nổi điên thức tiếp xúc quá nhiều nguy hiểm tri thức. Nói đến đây, lào giáo sư dừng một chút, đột nhiên đẩy đến trên một cái nhìn như không quan hệ chủ đề, tại hệ môi trường bên kia, có một cái chính bọn hắn công nhận học thuyết, cho rằng bản chất của thế giới là hỗn loạn lại vô tự. Nhân loại vĩnh viễn không cách nào lý giải thế giới chân thực cùng bên trong, tự nhiên cũng vĩnh viễn không cách nào dự đoán tương lai phương hướng phát triển tiếp đó nhóm người này thường xuyên cùng thần bí học hệ bên kia bộ phát xung đột, nhất là những cái. Kia làm tiên đoán, nghiêm trọng nhất lúc thậm chí còn dẫn phát quá lớn quy mô hiệp đấu đương nhiên, cá nhân ta là không quá tán đồng loại thuyết pháp này, quá mức chủ nghĩa hư vô, huống hồ ta ghét nhất ngành học chính là chết học. luận không biết rõ lao giáo sư vì sao lại không hiểu thấu cùng chính mình nói cái này, còn tại thử đem chủ đề lôi kéo trở về, vị tiền bối kia trước đây điều tra, cuối cùng có kết luận gì sao? Kết luận? Vậy dĩ nhiên là có. Đại khái cho ra mười mấy loại kết luận A. Nhưng mà hắn đều chưa kịp cụ thể nghiệm chứng, người liền không có cái này mà ta sợ dĩ cùng ngươi nói phía trước những cái kia, chính là bởi vì có chút chuyện tương tự kiện lúc xuất hiện lần nữa, ta ngược lại càng thêm có khuynh hướng là đám kia trong mộ xương khô đang dở trò, hoặc khác cái gì khác quỷ cái gì cũng hảo, mà không phải là chân chính mẫu nhiên, bằng không vậy thì quá làm cho người ta tuyệt vọng. Lo dần sờ giáo sư nói đến đây, ngựa khí hơi hòa hoãn một chút, một lần nữa nói trở lại vĩa nhà các nàng phía trên, tóm lại. Vị Tiêm Vân Tức muốn mượn Mỹ tỏ khắc sức mạnh đến giúp đỡ giải quyết vấn đề này, nhưng ta không cách nào đưa ra hứa hẹn, chỉ có thể cho hắn một cái đề nghị, để cho hắn thử hướng ngươi tìm kiếm trợ giúp, đến nỗi đại giới đi. Đầu tiên là là từ bỏ cho ngươi đi làm người ở rể ý niệm, còn lại những thứ khác chính là ngươi cùng hắn chuyện. A cái này, người ở rể? Vân tướng sẽ không thật có ý tưởng này a? Luận giờ khóc dở cười hỏi ngược lại, đi theo cũng tại trong lòng chửi bậy một trận, ta cũng không phải long Vương, mà là muốn lập chí muốn trở thành thánh giả thanh niên kế xuất, làm sao có thể đi làm người ở rể a? Dù là vi sinh đẹp khả ái, dịu dàng có thể người nhưng đi nạ làm sao bây giờ, ngại lạc lạc làm sao bây giờ, tỷ tỷ mình sẽ làm thế nào? Tuất, không cần nghĩ nhiều như vậy, có hay không nhận loại phiền phái này chuyện là lựa chọn của chính ngươi, ta cũng chỉ là giúp ngươi dự thiết cái tiền đề, miễn cho ngươi bị người cho ăn xong lau sạch. đương nhiên, học viện bên này chỉ sợ cũng sẽ không vì loại sự tình này đầu nhập tài nguyên, nếu như ngươi đáp ứng, liền phải chính mình ôm lấy tới. Tốt, ta ta đã biết, cảm tạ sự quan tâm của ngài. Luận đầu tiên là gật đầu một cái, lại lấy khiêm tốn giọng điệu truy vấn, nhưng nếu như ta muốn giúp vàng, lại muốn làm gì tay A Ngài không phải nói vân tức tìm tới rất nhiều cường giả hỗ trợ, cuối cùng cũng không có gì đầu mối sao? Cái kia loại này không có chút nào giới hạn sự tình, dù cho ta dù thế nào thông minh cùng yếu tú cũng không nghĩ ra à? Lo dần sờ giáo sư một hồi muốn nói lại thôi nhìn hắn hai mắt, sửng suốt mấy giây, mới nhắc nhở, ngươi có thể đi trong nhà hắn xem mới quyết định. Ách. Tốt à, cấp độ kia chuyện ngày hôm nay sau khi kết thúc, ta cho vĩa thương lượng một chút, thuận tiện cũng có thể hỏi một chút liệu tỷ nạp. Ý tưởng tốt, xem như trưởng không và thành thị này thánh giả, liệu giáo sư khẳng định có một chút chúng ta không có tầm mắt. Lão giáo sư nói, đột nhiên bay đầu nhìn phía một bên, còn đưa tay chỉ. Bên kia có cái tóc hồng nữ hải giống như một mực đang tìm ngươi. Luận theo phương hướng nhìn sang, không thể nín cười. sĩ tiểu thư." Ý là hai cái đều không đủ. "Ngài đang nói cái gì nha?" "Đại sĩ tiểu thư là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng, ta xem nàng như trưởng bối đối đãi." Luận tức giận nói một câu, liền đội vàng đứng lên, xích lại gần đến Đại sĩ tiểu thư bên cạnh, lên tiếng chào hỏi, "Đã lâu không gặp, Đại sĩ tiểu thư, còn có dôn tiên sinh, rất vinh hạnh các ngươi hôm nay có thể tới." Đại sĩ tiểu thư bên cạnh đi theo chính là nàng một vị trong đó anh ruột cùng luật sư gặp qua mấy lần, cùng hắn muội muội một dạng, cũng là tâm địa thiện lương người tốt, hơn nữa đối với luật sư ấn tượng còn rất khá. Chúc mừng ngươi, luật, hai chị em các ngươi có thể có hôm nay cũng là để cho ta rất cảm thấy vui mừng. Đại sĩ tiểu thư về trước trả lời một câu, ca ca của nàng cũng cười theo, trêu lẹo nói, ha ha, tiểu tử ngươi, trước đây lúc lên đại học còn tin thể chân thành đáp ứng ta, tốt nghiệp liền đến ta chỗ này làm nhà thiết kế, kết quả lắc mình biến hóa, lập tức liền thành đại nhân vật. Nhìn một chút ngươi hôm nay cái này phô trương, thật là làm cho chúng ta tự đì mặc cảm. Đúng nha, chẳng ai ngờ rằng, trước đây cái kia gạt ta mua xuống toàn bộ hoa tươi tiểu hòa đầu, có thể trưởng thành đến tình cảnh hôm nay lần này để chúng ta ngưỡng mộ. Lặng lẽ nói cho ngươi, anh ta còn là lần đầu tiên tới này cái yến hội sảnh, mới vừa vào cửa thời điểm, cả người đều ngẩn ra, lốc lốc chương 538. Vậy ngươi cẩn thận một chút, hai, chương 538. Vậy ngươi cẩn thận một chút, hai, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Còn bị vị kia mặc khôi giáp đại kỵ sĩ trưởng làm cho sợ hết hồn, suýt nữa cho ta mất mặt. Loên nhìn xem vị này huynh muội cãi nhau, phía trước còn có chút tâm tình nặng nề cũng bừng lòng rất nhiều, lại rất là thành cần nói, các ngươi quá khen, nếu không phải là trước đây có trợ giúp của các ngươi, ta cùng tỷ tỷ chắc chắn cũng không có hôm nay, ơn tình của các ngươi, chúng ta suốt đời đi khác. Nói đi, hắn cùng với hai huynh muội tính cách lễ phép ôm một cái, lại cùng hỏi, hôm nay chỉ có các ngươi hai vị tới sao? Ta vốn cho là còn có thể càng náo nhiệt một chút. Khi Kỳ tỷ tỷ của chúng ta kỳ thực cũng thật một tới, ngươi biết, nàng kỳ thực cũng rất ưa thích để vệ lộ thường xuyên như ôm lấy con rối ôm nàng chỉ có điều nàng trong khoảng thời gian này nhiễm lên một loại quái bệnh đang ở bệnh viện bên trong tính dưỡng. Đại sĩ tiểu thư đáp: quái bệnh. Luận nghe xong cái này, lập tức cũng có chút cảnh giác. Đừng lo lắng, một loại tiểu mới cảm cúm mà thôi, ngược lại là không có gì đáng ngại, chỉ là thân thể sẽ tương đối suy yếu. Rôn tiên sinh tùy tiện nói, không chút coi ra gì bộ dáng. Ba người cứ như vậy tiếp tục hàn huyên, chủ đề trò chuyện một chút, không biết làm sao lại lừa gạt đến địa sản khai phát phía trên, bốn đang hỉ khí dương dương hai huynh muội cũng biến thành mặt ủ mày trâu. Ai? Đại khai thác trong chăn đã mất chúng ta tiền kỳ đầu nhập cũng không biết lúc nào mới có thể quay vòng đứng lên cảm giác trong khoảng thời gian này nhà chúng ta thật sự có chút xui xẻo à sinh ý không thuận tỷ tỷ bệnh phụ thân lúc ra cửa lại còn ngã một phát liền lặng tị nữ sĩ đều bảo ở bệnh viện tâm thần ngươi cũng thật là hôm nay làm gì nói những thứ này luận ngươi cũng đừng nghe ta ca nói vậy nhà chúng ta thật tốt cũng là một ít chuyện chỉ là ta vô cùng tưởng niệm quản gia tiên sinh không biết hắn bây giờ tình hình gần đây như thế nào luận hơi như mày, lại cùng giải thích nói giãn luận bây giờ dưới mắt hẳn là còn ở tiến hành lần thứ 8 siêu thoát cái này lại là một cái quá trình khá dài không tiện làm quấy rầy hắn dạng này nha ta còn hy vọng lấy hắn lúc nào có thể trở về nhìn một chút không bết sĩ tiểu thư nói trên mặt lộ ra một phen thất lạc thân sắc giống như là hy vọng rơi vào khoảng không luận bắt được một màn này lại cân nhắc một chút cách diễn tả chuyển khẩu nói đại sĩ tiểu thư ta ngày mai muốn đến nhà bái phỏng xem như chính thức đối với các ngươi biểu thị cảm tạ cảm tạ các ngươi cho tới nay quan tâm cùng chiều cố Ai? không cần như thế chính thức ga nhưng luật nhưng vẫn là nghiêm trăn nói cần ta đã từng đã đáp ứng quản gia tiên sinh sau khi hắn rời đi ta sẽ tiếp nhận hắn bảo vệ tốt các ngươi cái này là sĩ tiểu thư đầu tiên là lộ ra gương mặt xúc động nhưng ngay lúc đó lại đổi thành do dự cùng xoắn xuýt cuối cùng vẫn là lắc đầu tâm ý của ngươi ta thu đến bất quá vẫn là ngày khác ta ngày mai muốn đi bệnh viện thăm tỷ tỷ nhưng mà luật giữ lại giống như là cái nghe không hiểu từ chối lăng đầu thành trực lăng lăng nói vậy ta liền cùng đi ai ngươi cái này là sĩ tiểu thư ngần người giống như là không ngờ tới luật FG như thế nào đột nhiên vậy không bên cạnh tôn tiên sinh lại là thấp giọng hỏi luật ngươi có phải hay không nghe nói cái gì ưn bất quá hôm nay không phải trò chuyện cái này thời điểm tỷ tỷ của ta cũng lập tức sẽ xuống, chúng ta vẫn là chờ ngày mai gặp mặt sau đó rồi nói sau. Lần này trả lời để cho hai huynh muội nhìn nhau một phen, cuối cùng cùng một chỗ gắng gượng làm gật đầu một cái. Luận đại khái đoán được, nhà bọn hắn rất có thể gặp cùng viên nhà bọn hắn tình huống tương tự. Chỉ là hôm nay nơi đặc biệt, hai người bọn họ có lẽ là bận tâm mặt mũi, không quá nguyện ý cùng chính mình cái này. Trước đây tiểu đệ đệ trò chuyện những sự tình này, cũng có thể là là tâm địa thiệt lương, không muốn để cho chính mình liên lụy bảo. Luận ngược lại là tình nguyện hai người bọn họ chỉ là bởi vì sĩ diện, mà không phải bởi vì tình huống đã trở nên tương đương khó giải quyết. Vừa vào lúc này, trong phòng yến hội vang lên một hồi du dương âm nhạc, trong đó còn kèm theo một hồi bánh răng vận chuyển động tĩnh, tiếp đó liền trông thấy trên trần nhà nước ra một phiến khu vực, một đoạn đặc chế thang lầu xoắn ốc bị chậm rãi để xuống. Tiếp đấy, một cô nhỏ nhắn xinh xắn khả ái thân ảnh từ trên thang lầu chậm rãi xuống, trên mặt mang điểm tĩnh mỉm cười, không ngừng hướng về phía phía dưới những thứ này, nhận biết hoặc không quen biết các tân khách trẻ tay nhỏ. Phối hợp cái kia thân trắng đoan lễ phục, nhìn xem giống như là chuyện cổ tích bên trong tiểu công chúa, cao quý ưu nhã, tinh xảo khả ái. Mặc dù như mà, vẫn là liếc mắt liền phát hiện tỷ tỷ trên người cận trương và có là gắng gượng mới không có bạo lộ ra. Nàng đại khái tại trên bậc thang bút tích một hồi lâu, mới lấy rút khí, ở trước mặt mọi người biểu diễn A. Thế là luật dứt tội vàng nên đón tiếp lấy, tiếp nhận tỷ tỷ tay, rất ưu nhã dắt nàng đi đến cuối cùng vài đoạn cầu thang. Tại chỗ các tân khách cũng đi theo xuống lại, một bên vô tay thăm hỏi, một bên nghị luận ở mỹ mặc dù rất nhiều người hôm nay tới, đơn thuần là vì xã giao, nhưng cần thiết quá trình hay là muốn đi. Thì ra nàng chính là nhân vật chính của hôm nay sao? Nghĩ không ra thế mà nhỏ nhắn xinh xắn như thế, nhìn qua mới 12 tuổi A Như cái tinh xảo bút bê tự như hai tỷ đệ đều rất không tệ à? một cái khả ái, một cái anh Tuấn, thực sự là hâm mộ cha mẹ của bọn hắn. nhưng hai người song thân hôm nay giống như không có có mặt. so với cái này, ta ngược lại thật ra để ý hơn hệ về lộ tiểu thư sợi dây chuyển kia. ta không có nhận sai mà nói, cái kia thật giống như là năm ngoái tiểu mới nhất. vậy ta hôm nay chuẩn bị lễ vật chẳng phải là không lấy ra được? người đây cũng là không cần lo lắng, dù sao cũng là vỡ lòng nghi thức, không phải cái gì tiệc sinh nhật, lễ vật trọng điểm là đặc biệt, nổi bật ra siêu phẩm mà không phải là quý báu. không biết tại chỗ những đại nhân vật này sẽ lấy ra đồ vật gì tới có thể hay không để cho ta mở mắt một chút. Dựa theo nghi thức quá trình, Evelo biểu diễn sau. Đầu tiên là làm một phen công thức hóa lên tiếng, đại khái chính là cảm tạ đại gia đến á bợ lạ bợ lạ bợ lạ. Lên tiếng sau khi kết thúc, chính là các tân khách từng cái đi lên chào hỏi, tiếp đó đưa lên lễ bật. Mà luận xem như thân thuộc, tự nhiên là xếp tại thứ nhất. Tỷ tỷ, ta chuẩn bị cho ngươi cái thứ tốt. Luận vừa cười vừa nói, tiếp đó từ trong túi lấy ra trước khi chuẩn bị tốt viên kia bằng tay, mở ra hộp quà, đưa tới trong tay Evelo. Evelo nhìn xem hộp quà bên trong viên kia màu bạc trắng tinh xảo mỹ lệ vòng tay, màu xanh biết đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên, cười híp mắt nói, cảm ơn ngươi tiểu y, giúp tỷ tỷ đeo lên a. Ân, vậy ngươi cẩn thận một chút. Luận nhắc nhở, tiếp đó dắt tỷ tỷ mang theo tơ trắng thủ sáo tay nhỏ, đem vòng tay chụp vào đi lên. Chú ý, ta muốn lối lòng tay. tại vẻ vẻ lâu ngần người, một giây sau liền đống nhiên cảm thấy trên tay trầm xuống. Nếu không có luật ở bên cạnh nâng, sợ là cả người đều sẽ làm chẳng đánh cái lảo đảo. Vì cái gì xinh đẹp như vậy vòng tay sẽ như vậy chọn a. Đơn giản giống đống khối chỉ tự như. Câu nguyện phiếu chương 539, đột nhiên nhớ lại cảnh nổi tiếng. một, chương 539, đột nhiên nhớ lại cảnh nổi tiếng. một, hoa, thật là hoa lệ vòng tay. cái này công nghệ, Hiển nhiên là xuất từ một vị nào đó đại sư thủ bút. có khi còn giới bằng hữu chia sẻ một chút xuất xứ sao? nhìn không ra, chỉ biết là ít nhất cũng là đấu giá áp trục cấp bậc lớn hàng. bất quá so với cái này, ta ngược lại thật ra để ý hơn cái này vòng tay là dùng tài liệu gì chế tác. nhìn xem giống như là loại kia cực kỳ quý giá bạch kim, nhưng tự hồ lại tại tản mát ra lấy một loại nào đó đặc biệt linh tính. Tê cái này linh tính thế nhưng là không giống bình thường đặc biệt à, ta. ta tại phương diện tài liệu học bao nhiêu cũng coi như là có chút tạo nghệ, nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua dạng này linh tính, không khỏi để cho ta nghĩ tới trong truyền thuyết trên loại trên lý luận kia không tồn tại đồ vật ta. Ta giống như nghe nói qua cái này, ngay chỉ chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia tinh chi lệ. Ừm, nhưng cũng không khả năng, tinh chi lệ quá mức chân quý cùng như có, toàn bộ rực rỡ chi thành. Không đúng, phải nói toàn bộ hiện thế chỉ sợ đều tìm không ra dù là một dọn, cho nên đây cũng là một loại nào đó dùng tân duệ công nghệ hoàn toàn mới vật liệu tổng hợp a. Nói trở lại Các người có hay không phát giác được có điểm gì là lạ. Cái này vòng tay như thế nào cảm giác thật là nặng bộ dáng. Ngươi nhìn khả ai hệ vệ Lộ tiểu thư, đều phải dùng hai tay nâng mới được, đơn giản giống như là mang lên trên một bộ xiển xích luật rõ ràng cũng nghe thấy phía dưới thảo luận, lập tức cũng có chút lung túng, hiện nhiên là không có dự kiến đến cái này vòng tay đối với mình tỷ tỷ thế mà trầm trọng như thế, thế là đội vàng nhỏ giọng đề nghị, tỷ tỷ, nếu không thì hay là trước hái xuống a. Chờ ngươi khí lực lớn điểm lại nói anh ngờ hệ vệ Lộ thế mà dùng sức lắc đầu, còn giống như là mèo con hộ thực, đem vòng tay ôm vào trong lòng, sợ bị luật lại đi tự như Đây là tiểu y tặng cho ta, lại lần nữa ta đều sẽ mang, cả một đời cũng sẽ không hai xuống. Nói đi, lại sợ lộ rồi không yên lòng. Vội vàng cười cười, nói theo, không có quan hệ tiểu y gì. Thánh giả miệng hạ chuyển thụ ta một chút linh lực sử dụng kỹ xảo, có thể tăng cường một chút lực lượng của mình. Nàng nhắc đến chính là tiêu hao linh lực tới thời gian ngắn để thăng cơ bắp sức mạnh, thuộc về là loại kia cơ bản nhất tối sơ cấp kỹ xảo, là cái siêu phàm giả cơ bản đều sẽ. Tỷ như luật thi triển siêu phàm kiếm thuật hoặc dùng bữa tay quay nấu cơm lúc, liền thường xuyên sử dụng cái này. Lại tỷ như thân hình không giống như tỷ tỷ mình cao bao nhiêu mai để từ có thể có thể gánh bắt sử hình giả chức vị cũng là cần dùng cái kỹ xảo này tăng cường sức mạnh mới có thể chơi bùa động những cái kia lớn hơn nàng ra gấp mấy lần ma vật thậm chí huy tina thợ hồn hẹn cắn luôn thời điểm cũng sử dụng cái này cho nên khách quan tôi nói hệ vẽ đồ nghĩ đi ra ngoài phương pháp này là có thể ứng đối cái này vòng tay phong phú nhưng luật vẫn là không yên lòng bởi vì đây cũng không phải là không có giá cao mà là sẽ kéo dài tiêu hao linh lực tuy nói theo độ thuần thục đề cao linh lực tiêu hao sẽ có trình độ nhất định giảm xuống mà tỷ tỷ mình mới vừa vặn hoàn thành vỡ lòng linh lực của nàng hẳn là cũng nhịn không được tiêu hao luận ở trong lòng suy nghĩ, sử dụng một chút dò xét xem tỉ tỉ trước mắt thuộc tính. hắn nhớ kỹ hôm qua cũng liếc mắt nhìn, đại khái lý trí có cái 60 điểm, còn lại ba loại cũng là 30 điểm tả hưu. Xem như còn không có vỡ lòng người bình thường tới nói, thuộc tính này tuyệt đối là bậc học cấp bậc, nhưng xem như siêu phạm giả tới nói, liền vẫn là rất trụ cột. Mà trước mắt tỉ tỉ của mình thuộc tính, nhưng là dạng này, mục tiêu, hệ vệ lộ trạng thái, bình thường thể hệ, phụ quyết lý trí, chín chín linh lực, linh cảm, 4 công nhận thức, năng một độ uy hiếp. luận trong lúc nhất thời nhìn có chút trợn tròn mắt. Hắn nhớ ký chính mình trở thành siêu phàm giả khi đó, cũng bất quá là toàn thuộc tính năm mà thôi a. Cái kia tỷ tỷ sóng này, chỉ số bành trướng là chuyện gì xảy ra? À. Đây nếu là trong phóng tới khắp kim game điện thoại, sợ không phải muốn thành nội bộ ái. Còn có vì cái gì linh lực lại là, A, ý là vượt qua chính mình linh cảm hạn mức cao nhất, cao hơn 2835 điểm. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là tỷ tỷ của mình đã bị một loại nào đó ma vật ăn, đã biến thành bộ dáng của nàng. Không đúng không đúng, cái gì loạn thất bắt ao. Chẳng lẽ là Hiệu Tí Na đối với tỷ tỷ làm một loại nào đó tay chân? Thế là luật vội vàng đưa tay méo méo hệ vệ lộ gương mặt, lại thuận tiện phóng xuất ra linh cảm kiểm tra một chút. Mà hệ vệ lộ đang chuyên tâm dồn trí thử nghiệm điều động trong cơ thể mình linh lực, biểu hiện hơi có vẻ không lưu loát, bị luật nắm gương mặt, cũng chỉ là mềm nhút nói một câu, dọa tiểu y đi không cần bóp tỉ tỉ nhà theo linh lực của nàng điều động, luật linh cảm cũng tại một phen thuận đằng mạng qua sau, đại khái biết rõ cái này, nơi phát ra. Tỉ tỉ mình thể nội cùng cái nào đó linh lực cường đại nơi phát ra thành lập nên một loại nào đó vững chắc liên hệ tương đương với có thể một mực từ chỗ kia nơi phát ra thu được liên tục không ngừng linh lực nhưng cùng lúc cũng bị tinh diệu khống chế tổng lượng sẽ không xuất hiện rồi rào chàng ra bạo thể cái này phong hiểm mà chỗ kia linh lực nơi phát ra còn để cho lột giác cảm thấy vô cùng quen thuộc có một loại thơm thơm mềm mềm dịu dàng khả ái cảm giác không phải liền là hữu tín sao xem ra nàng tựa hồ thông qua một loại nào đó chính mình cũng không hiểu rõ thủ đoạn cùng phương thức cùng mình tỷ tỷ thành lập nên liên hệ nào đó cho phép tỷ tỷ trực tiếp sử dụng linh lực của nàng phương thức này cảm giác có chút tương tự với tà thần dòng roi cho dưới trướng nhanh nuốt lưu lại sức mạnh thần ký để cho những cái kia tà giáo phần tử có thể mượn dùng hắn sức mạnh đi làm sáng làm bệnh một dạng cái thí dụ này có lẽ không quá chuẩn xác nhưng trên nguyên lý là tương đối tương tự cái này quá bất hợp lý đi Người đối với ta đều không có dễ chịu như vậy luận trong lòng không biết thế nào không hiểu thấu chua một chút bất quá mối liên hệ này tựa hồ chỉ là cung cấp linh lực mà thôi cũng không dính đến cụ thể kỹ xảo sử dụng hoặc sức mạnh cấp độ gì cho nên vẽ lỗ hoa một hồi lâu mới thích ứng cái này cơ bản kỹ xảo đã có thể bình thường đeo cái này xỉn xích giống như trầm trọng vòng tay. nàng lập tức liền cười vui vẻ, còn có chút đắc ý hướng lượn dương lên mang theo vòng tay tay nhỏ. Khi hỉ, tốt, tiểu y liền ngươi nhìn, như vậy thì không thành vấn đề a. ân, chính xác không thành vấn đề. có một vị thánh giả cho ngươi chỗ dựa, còn có thể có vấn đề gì? thì ta có thể nói cái gì đâu. luận ở trong lòng dợ khóc dợ cười phúc phỉ hải câu, dưới chân xê dịch hai bước, thối lui đến tỉ tỉ mình bên cạnh, chờ đợi khách khách mời tới chào hỏi. Dựa theo đồng dạng quá trình, cái này chào hỏi cùng tặng quà trình tự là dựa theo độ thân mật cùng độ quen thuộc tới xếp hàng, như vậy tại logic cái này thân thuộc sau đó, dĩ nhiên chính là đại sĩ tiểu thư cùng Jon tiên sinh. Hai minh mụi ngược lại là không có đưa lên cái gì rất quý giá đồ vật, mà là hai đầu nhìn qua rất một mạc khăn quàng cổ, thậm chí tố công còn có chút kém. Chương 539. Đột nhiên nhớ lại cảnh nổi tiếng, hai, chương 539. Đột nhiên nhớ lại cảnh nổi tiếng, hai, thì hì, đây là ta tự tay đan, cũng không nên ghét bỏ nhà. Làm sao lại thế? Cảm ơn ngươi, đại sĩ tiểu thư. Ewe lỗ cười. Đội vàng xích lại gần, để cho Đại Sĩ tiểu thư đem khăn quàng cổ giúp mình mặc lên, tiếp đó hai người lại nhẹ nhàng ôm một cái. Tiếp lấy, Đại Sĩ tiểu thư cũng giúp nó khoác lên khăn quàng cổ, cũng là để cho hắn một hồi xúc động. So với những cái kia cái gì quý giá châu đáo đồ trang sức, hắn ngược lại là càng coi trọng loại này bao hàm tâm ý lễ vật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đại Sĩ tiểu thư nhìn xem vẫn rất trẻ tuổi, nhưng trên thực tế đã đến yêu dặn khăn quàng cổ tuổi tác sao? Bốn người đơn giản hàn huyên hai câu, hai huynh muội liền lui đi một bên, không có chậm trễ quá nhiều thời gian. Nhưng kế tiếp, thế mà xuất hiện một hồi lúng túng cảnh ngắt bởi vì có rõ ràng sắp xếp người đều đi lên, còn lại cái này một số người ngược lại có chút không biết rõ ưu tiên cấp không rõ ràng có nên hay không chính mình tiến lên, vì để tránh cho lung túng, thà bị tại chỗ chờ lâu các loại. bất quá có người là đang chờ đợi, có người lại là có chút không kịp chờ đợi. Bìa kỳ thực đã sớm nghĩ A đi lên, tiến hành một loại nào đó tuyên bố. kết quả bị nàng lão cha gắt gao ngăn cản, nàng không thể không lòng như lửa đốt đợi lâu 2 phút, gặp chính xác không có người tiến lên nữa, lúc này mới mang lên chính mình chú tâm chọn lựa một đôi khuyên hai, bước nhanh về phía trước, đồng thời trong lòng cũng là trở nên kích động cùng mừng thầm chính mình cái này thuận vị đã đủ để chứng minh mình cùng luận dục thân mật ngay tại lúc nàng sắp tới hai tỷ đệ trước mắt lúc một vòng điều điều tịnh lệ thân ảnh bỗng nhiên từ bên cạnh luận xuất hiện lên đồng thời một cái vén lên cánh tay của hắn viên người nhìn chăm chú nhìn một chút bên cạnh luận đột nhiên xuất hiện nữ hải tử trên người nàng mặc một bộ lam tử sắc lễ phục không chỉ có thời lượng hơn nữa lớn mật hoàn mỹ không một tỷ vết dung mạo mang theo loại kia cao quý thánh khiết khí chất phối hợp với một đầu như thác nước tại sau lưng tóc dài giải thích cái gì là khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ trên đầu nàng mang theo một đỉnh cỡ nhỏ mũ dạ thức kết tóc bên hông còn trang sức một đóa màu xanh trắng hoa cỏ trên đùi nhưng là một đôi điểm xuyên lấy kim sắc đường vân vớ cao màu đen mơ hồ để lộ ra một chút bên trong trắng nón cùng tinh tế tỉ mỉ trên chân rất kỳ quái không có mặc giày chỉ là phiêu phủ ở giữa không trung không chút nào sẽ không ảnh hưởng nàng cái kia thần bí yêu nhã khí chất cao quý thật đẹp bia không khỏi ở trong lòng cảm khái nói nàng từ trước đến nay đối với dung mạo của mình vẫn còn có chút tự tin mà ở trước mặt cô gái này lại cảm nhận được một loại tự ti mặc cảm bối biến hóa bất thình lình không chỉ có để cho bia sững sờ tại chỗ cũng làm cho tại chỗ các khách, khách mời phát ra từng trận kinh hô. Nàng, nàng là ai? Thế gian này còn có đẹp như vậy nữ nhân? Trên người nàng cố khí tức này. Không đúng. Này, đây là thánh giả Miện Hạ. Theo có người phát ra một tiếng kinh hô, tại chỗ các tân khách nhao nhao ý thức được nữ hải thân phận, lúc này không hẹn mà cùng đứng thẳng người, hướng về vị này xinh đẹp tuyệt luân phụ quyết thánh giả hơi hơi cong người. Thiệu Tí nã lại chỉ là nhàn nhạt cười cười, tiếp đó chủ động nắm lấy luôn tay, ôm chính mình vòng eo thoát gọn, phối hợp thêm bên hông nàng tô điểm đóa hoa kiêu Nhìn xem giống như là lựt cầm trong tay hoa lê, cô miêu của nàng đồng dạng. Vừa tại khoảng cách gần nhất nhìn thẳng một màn này, không biết thế nào, cái mũi bỗng nhiên có chút chua. Nàng đã từng tưởng tượng qua thánh giả bộ dáng, cho rằng nàng cũng hẳn là loại kia rất đẹp nữ hài tử, chắc chắn không giống như chính mình kém. Nhưng mà chân chính mắt thấy thánh giả Tôn Dung một khắc này, nàng mới ý thức tới chính mình thật sự là có chút quá để ý mình. Ban đầu ở chịu lĩnh đầu kia đến từ thánh giả dụ lệnh sau, trong nội tâm nàng mặc dù không dám vi phạm, nhưng khẳng định vẫn là có chút không chịu vừa, cho là mình như cũ có cơ hội, đem lựt một mực buộc ở bên cạnh mình. Hiện tại xem ra chính mình thật sự là có chút quá mức khiên thường. không thắng được, không có khả năng thắng. Bĩa bây giờ mới ý thức tới đầu kia dụ lệnh chân chính hàng nghĩa, đó là đối với chính mình một loại thương hại cùng bố thí. ý thức được điểm này sau đó, nước mắt không nhịn được bắt đầu ở trong hốc mắt quay tròn, nhất thiết phải cố gắng không chế chính mình, mới không có tại chỗ khóc lên. Bĩa rất muốn bay đầu chạy trốn, tiếp đó tìm một chỗ thông thoáng khoái khoái khóc một hồi. còn không chờ nàng bước chân, lại cảm thấy tay của mình bị người rát. cũng không phải lợi dụng, ngược lại là gạt bỏ thánh giả. ai? Bĩa người. Khựu Tý lại cười ngọt ngào, nhỏ giọng hỏi vì cái gì ngơ ngác đứng nói xong nàng đưa tay vướt vướt vía gương mặt tiếp đó giống vừa rồi kéo lên lượn cánh tay như thế vén lên vía cánh tay đem nàng kéo đến bên cạnh mình tiếp đó lại thông qua một loại nào đó không cách nào bị theo dõi phương thức cùng viên nói vài câu thì thầm cũng không biết nàng nói cái gì ngược lại viên lúc trước còn có chút mất khống chế cảm xúc trong nháy mắt liền bình tĩnh lại lại thật nhanh rủi rủi con mắt dùng sức nhẹ gật đầu đại khái là đang bày tỏ tất cả nghe theo ngươi luận ở bên cạnh nhìn xem một màn này trong lòng cũng là đại đại nhẹ nhàng thở ra lúc trước cứ như vậy mấy giây ngắn ngủn tình của hắn giống như tàu lượn siêu tốc đồng dạng, đã trải qua một phen thay đổi rất nhanh. Liên giống với là chơi khắc kim game điện thoại lúc, tiểu dữ gốc sai lệch, nhưng cái tiếp theo thập liên lập tức lại xuất hàng một dạng. Khi vía đi lên phía trước lúc, trong lòng của hắn là ở trong tối từ vui vẻ, chỉ là đang suy nghĩ làm như thế nào cùng tỷ tỷ giảng giải mình cùng vía quan hệ. Nhưng mà hữu tín đã lại như đầu trình dạo kim đột nhiên giết đi ra, hơn nữa còn không phải vận dụng hắn hình chiếu mà là chính nàng sức mạnh hiển hóa. Lần này không chỉ có là rung động đến hiện trường khách mời, ngay cả luật cũng là sững sờ một chút. Trong lúc nhất thời, nào hắn lóe lên vô số cảnh nổi tiếng. Cái gì diện hơi bệnh mặt lên, hai mắt mất đi cao quang, mang theo giống như bệnh hoạn nụ cười, còn có từng hàng vết máu đang từ trên mặt trượt xuống, ngoài miệng nói một chút như là như vậy thì có thể vĩnh viên ở cùng một chỗ sẽ không bao giờ lại tách ra các loại. Hoặc có lẽ là chính mình chỉ còn giữ cái đầu, đang bị Retina ôm vào trong ngực, tiếp đó giống như là dỗ tiểu bảo bảo ngủ, không ngừng hôm nay, trong miệng thỉnh thoảng phát ra loại kia hiếu kỳ tiếng cười, không ngừng nói lầm bầm, như vậy thì không có người có thể quấy rầy chúng ta mà tại dưới chân nàng, còn có thể trông thấy ngã trong vũng máu biển, ngài lạ lạ, cùng với luật chính mình. Tóm lại, Những thứ này cảnh nổi tiếng thật sự là quá mức kinh khủng, đến mức luật đều không biện pháp trước tiên làm ra phản ứng. Trong đầu những cái kia cặn bã nam phải thuận, càng là ở hải này quá thời khắc hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Nhưng mà về sau tình huống thế mà xảy ra đạo ngược, xấu nhất tình huống cũng không có phát sinh, ngược lại là đã biến thành Hữu Tín Na một tay kéo chính mình, một tay kéo địa, một bộ dáng vẻ trái ôm phải ấp. Câu mật phiếu, chương 540 đến hội hồi cuối, một, chương 540 đến hội hồi cuối, một, Hữu ti Na cái này vừa có mặt, để cho vốn là còn có chút lên não hội trưởng trong nháy mắt quy về yên tĩnh. Tại chỗ ngoại trừ Lỗ bên người mấy người, còn lại tất cả khách mời tất cả đều là một bộ bộ dáng câm như hến, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, không dám xì sáo bàn tán, thậm chí đều miệng lớn hô hấp. Bọn hắn đối với thánh giả, biểu đạt ra sâu đậm kính sợ. Ma Hư Tí Na tựa hồ cũng không giống ngày bình thường thân thiết như vậy, không chỉ có tóc từ khả hái tóc ngắn đổi thành đoàn trang tóc dài, khí chất trên người cũng theo đó trở nên cao lãnh thần bí, lại dùng bình tĩnh ngự khí hướng về phía các tân khách thản nhiên nói, đây là một cái đáng giá vui vẻ thời gian, không cần câu nệ. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng ở chàng người cũng không phải đồ đần, không có người sẽ thật sự không câu nghệ, thậm chí ngược lại lỗ mãng, tất cả mọi người đều vẫn là cúi thấp đầu, để cho trong sân bầu không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Cũng may hư tí nạ tượn hồ sớm đã thành thói quen trường hợp như vậy, quay đầu về lượt đưa tới một cái ta liền nói sẽ xuất hiện loại chàng diện này ánh mắt, ngoài miệng lại là tại đường đường chính chính tiếp tục nói, chúc mừng người, hệ vệ nổ lên vật của ta sớm đã đưa ra, hy vọng ngươi có thể đưa thích. cảm ơn ngươi, thánh giả miễn hạ. hệ vệ nổ bội vàng đáp lại một câu, ngược lại là không có biểu hiện rất khẩn trương dám vẻ rửa hồ đi qua trước mặt một vòng ở chung đã có thể rất tốt tiếp nhận vị này em dâu vừa vào lúc này lo dần sờ giáo sư xem như hiện trường duy nhất thấy cảnh tượng mình trắng người cũng đến gần tới, trước tiên cùng tối nay nhân vật chính nghệ vệ lộ làm một cái tự giới thiệu tự xưng là luật đạo sư vân vân tiếp đó lại hướng về phía hiệu Tín nã gật đầu một cái xem như lên tiếng chào hiệu Tín nã cũng là rất lễ phép đáp lại nói hoan nghênh ngươi đến lo dần sờ giáo sư nhưng lão giáo sư lại làm ra một phen không hiểu thấu đáp lại chúc mừng ngươi hiệu Tín giáo sư nói đi hai người nhìn nhau nở đủ cười lại nghe thấy Lão giáo sư quay đầu hướng về phía hệ vệ lộ nói, hôm nay ta vốn là chuẩn bị một bộ cấp cao ngư cụ xem như lễ vật, nhưng đồ vật đại khái là bị luật tiểu tử thúi này cho nước riêng, không có cách nào, ta cũng chỉ phải lấy mị Cả Tỏ khắc thư để cử xem như lễ vật. cảm tạ ngài, cũng cảm tạ ngài ngày bình thường đối với tiểu y đĩa chiếu cố. không khách khí, thiên phú của ngươi tương đương không tầm thường, chờ mong chúng ta có thể sớm ngày tại mị Cả Tỏ khắc gặp lại. Lão giáo sư lại khách sáo một câu sau đó, liền lui đi một bên. Tiểu Tý nã thấy thế, cũng gật đầu một cái, thân hình bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ cùng trong suốt xem ra là dự định rời khỏi nơi này vậy trước tiên như vậy đi ta cũng còn rất nhiều chuyện xử lý không có cách nào nàng nếu là tiếp tục lưu lại hiện trường còn lại cũng chỉ có lúng túng cùng lãnh tràng. chỉ là tại người hình hoàn toàn tiêu thất phía trước nàng lại quay đầu đưa cho luận một cái hàm ẩn thâm ý ánh mắt giống như là đang biểu đạt quay đầu lại tính sổ với người ý tứ. cái này khiến luận trong lòng không khỏi lộ bộ một chút sẽ không phải là bởi vì vĩ a vậy lần này nàng lại dự định căn chính mình bộ bị gì đợi đến lúc tí nào cùng lo dần giáo sư đều lần lượt đưa xong lễ vật sau đó hiện trường liền thật sự lại không có người cùng bia tranh giành, nàng lúc này mới có cơ hội đem chính mình chú tâm chọn lựa quên thai đưa tới hệ vệ lộ trong tay, tiếp đó lại tự giới thiệu mình, ngươi tốt, hệ vệ lộ tỷ tỷ, ta là lộ dục. đồng sự nhìn ra được, nàng đối với đồng sự cái thân phận này định nghĩa nhiều ít có như vậy điểm không căng tâm, nhưng cũng không biện pháp, dưới mắt cũng chỉ có thể trước tiên dạng này. hệ vệ lộ nhưng là đội vàng tiếp nhận phần lễ vật, kia, lại cười ngọt ngào nói, kỳ kỳ, ta biết ngươi, bia tiểu thư, tiểu y đi thường xuyên đề cập với ta lên ngươi, cảm ơn ngươi ngày bình thường đối với hắn quan tâm cùng chiếu cố, cũng cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất thích hai người cứ như vậy khách sáo hai câu sau đó vĩa lại lui đi một bên một đôi mắt đẹp trơ mắt nhìn luận lại lặng lẽ thở dài gương mặt xinh đẹp toát ra có chút bất đắc dĩ mà lúc này tại chỗ khác khách mời giống như là vừa mới ý thức được thánh giả đã rời đi tội như cuối cùng là nhịn không được mở ra máy hát bắt đầu nghị luận ở mỹ kia thật là phụ quyết thánh giả sao nàng vì sao lại đống nhiên buông xuống ở đây trên đài đôi này tỷ đệ lại đến tuột cùng là cái gì xuất thân lai lịch gì vì cái gì một hồi vỡ lòng nghi thức đều có thể kinh động đến thánh giả miễn hạn ngươi làm sao dám phỏng đoán một vị thánh giả thật là lớn gan nói không sai, ngàn bạn không muốn đi phỏng đoán một vị thánh giả ý đồ, chỉ cần tiếp nhận thực tế liền tốt, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, để cho người ta khó có thể lý giải được, nhưng thánh giả chính là như vậy phủ xuống. Bây giờ ta xem như biết, vì cái gì trận yến hội này sẽ từ một vị đại kỵ sĩ trưởng tới tự mình chủ trì thậm chí liền viên phụ thân, rẽ đờ vân tức cũng là ánh mắt phú tạc, ở một bên như có điều suy nghĩ lấy, rõ ràng cũng là bị thánh giả đột nhiên buông xuống cho dung động đến. Không chỉ là thánh giả đích thân tới, mà là bởi vì thánh giả cùng luận ở giữa thân mật, rẽ đờ tức lần này cũng coi như là hiểu rồi vì cái gì phía trước vị kia đến từ mỹ cả tỏ khắp giáo sư sẽ khuyên chính mình từ bỏ đem lô dịch mời làm người ở rể vọng tưởng đúng vậy vọng tưởng lo dần sờ giáo sư tại hai người một đối một lúc nói chuyện dùng cái từ này dễ đỡ vân tức phía trước còn tại cảm thấy cái từ này hơi quá đáng dưới mắt hắn mới biết được thì ra quá mức chính là mình cũng phải thua thiệt chính mình không ở trước mặt mọi người tuyên bố việc này dễ đỡ vân tức phía trước còn thật sự cân nhắc qua có lẽ có thể công khai nữ nhi của mình cùng lô dịch tình cảm lưu luyến công nhiên tuyên bố luật ở rể bào chế thành trong một loại ý nghĩa khác gạo sống nấu chín thành cơm thực sự là may mắn không có làm như vậy. mà nữ nhi của mình phía trước lần kia có chút gấp nóng này biểu hiện, mặc dù thấy để cho người ta níu chặt mấy lên, nhưng cũng may đằng sau cũng không có cái gì khác đường đột cử động, không có nhảy dựng lên cùng một vị thánh giả đoạn nam nhân. thực sự là vạn hạnh không có làm như vậy. ngay tại rẽ nở vân tức âm thầm leo mồ hôi lạnh, lại dài thở một hơi đồng thời, tại chỗ một chút khách mời thì đem lực chú ý đặt ở hơn trước, cùng với thông qua truyền thống môn lặng yên rời đi lo dần sở giáo sư trên thân. các ngươi chú ý tới sao? vừa rồi lao tiên sinh kia, giống như cũng là vị nhân vật vớm, hắn tự xưng đến từ mỹ cái kia thần bí cường đại học viện, các loại, ta nhớ ra rồi, lao tiên sinh kia ta từng tại nhiều năm trước một hồi trong dạ tiệc may mắn gặp qua một lần, tựa như là tòa kia thần bí học phủ bên trong nhân vật thực quyền. ngược lại lúc đó bên cạnh hắn vây quanh hoặc là cường giả, hoặc là người cầm quyền, có thể tưởng tượng được thân phận tuyệt đối không tầm thường. cho nên nói, đôi này tỷ đệ đến tuột cùng là lai lịch gì a? vì cái gì vừa có thánh giả có mặt, lại có thể cùng cái kia mị cả tỏ khắc dính liễu quan hệ, thậm chí ta vừa rồi còn giống như mơ hồ nhìn thấy rẽ nở mất tước. đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, vừa mới lên đài cái kia con gái xinh đẹp chính là rẽn đỡ vân tức hòn ngọc quý trên tay. Thánh giả tại thượng, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Ta muốn cho là đây chỉ là một hồi lấy vỡ lòng làm lý do đầu bình thường xã giao, kết quả không nghĩ tới lại có nhiều như vậy đại nhân vật có mặt. Đáng giận, ta phía trước thế mà hoàn toàn không có ý thức được điều này. Đừng nói ngươi, ta cũng giống vậy, ta ngay từ đầu còn đơn thuần cho là đức mã ni các hạ là kéo ta tới đến một chút nhân khí, ai biết hắn đây là đang cho ta cung cấp tấn thăng con đường a. Nhưng ta lại chỉ biết tới cùng bằng hưu tán gẫu, cùng những đại nhân vật này ngay cả chào hỏi cũng không đánh ai xem ra tất cả mọi người một dạng a đều đem hôm nay trở thành thường thấy nhất loại kia vỡ lòng nghi thức tụ hội, kết quả lại, bất quá vừa nghĩ tới các ngươi cùng ta cũng như thế lãng phí một cách vô ích hôm nay cơ hội, trong tim ta cũng là thăng bằng rất nhiều. Cái này một số người hai ba người thành nhóm thảo luận, có chút đang nghi ngờ, có chút tại hối hận, còn có chút đang nỗ lực vấn hồi. Khó trách Đức Mã Ni các hạ hội kiến bản bạc ta tốt nhất là sớm một chút có mặt, nguyên lai like là nghĩ tới ta vì ta để dành ra quen biết đại nhân vật thời gian, đáng tiếc ta lại lãng phí hắn nội khổ tâm, ta thật đúng là đáng chết ta. Vậy bây giờ còn có biện pháp bổ cứu sao? Ai biết được. Ngươi chuẩn bị dị dạng lễ vật, có đủ hay không cấp bậc? Không nói cho hắn đại nhân vật lễ vật so, ít nhất không thể so sánh viên kia vòng tay kia mà. Vậy ta chuẩn bị lễ vật tạm được, cũng là đồ trang sức loại, nhìn xem cũng không so cái kia vòng tay phải kém. Ngươi không hiểu cũng đừng nói lung tung. Viên kia vòng tay ta vừa mới vụng trộm kiểm tra qua, không chút nào khoa trương mà nói, cái kia chỉ sợ là đời ta thấy qua khoa trương nhất trang bị, phía trên tản ra linh tính vô cùng đặc biệt lại tinh vi, tuyệt đối không phải một kiện đơn giản trang sức, làm không tốt đêm nay tất cả lễ vật cập lại, cũng không sánh nổi cái kia vòng tay một tia manh bụng. A cái này Ta nhớ được các hạ ngươi học được là chuyên môn xử lý siêu phẩm trang bị nghiên cứu, thế mà lại đưa ra cao như vậy đánh giá. Đúng vậy, ta nguyện ý lấy danh dự đảm bảo, viên kia vòng tay giá trị đã vượt xa khỏi tiền tài, thậm chí siêu phẩm tài liệu phạm chủ, hoàn toàn có thể coi là một kiện tuyệt thế chất bảo, cho nên các ngươi bây giờ còn cho là mình lễ vật đủ phân lượng sao? Chương 540 đến hội hồi cuối, 2, chương 540 đến hội hồi cuối, 2, bởi vì tất cả mọi người đều đang lưu giữ, hiện trường lập tức họ hét ầm ĩ phang cái chợ bán thức ăn, khiến cho Lộ cũng không tâm tình nghe mỗi người đều đang nói cái gì chỉ muốn nhanh kết thúc trận này nghi thức tính toán thế là hắn vội vàng cấp lão đại của mình ca đưa cái ánh mắt đi qua lão đại ca tâm linh thần hội gật đầu một cái lại trở về hắn một ánh mắt kết quả luôn hoàn toàn xem không hiểu không biết hắn là đang biểu đạt cái gì cũng may lão đại ca vẫn là kịp thời xuất mã đi lên phía trước còn cố ý làm cho một thân khôi giáp ảo hảo văng vội khiến cho sắp tan thành từng mảnh tự như từ đó thành công hấp dẫn tới chú ý của những người khác lực để trang diện hơi an tĩnh một chút vậy liền coi là lá giúp bận rộn đến nỗi lão đại ca lễ bật ngược lại là không quan trọng một kiện cấp thấp thánh vật mà thôi Nó hiệu quả còn không bằng mịt cả tỏ kẻ gì những công trình kia hệ đồ chơi, tương đối muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng trọng điểm là tâm ý, tâm ý đến thế là được. Chờ lão đại ca xuống sau đó, luận ba vị đồng học liền vội vàng đổi kịp, để cho tại chỗ khách khách mời cũng lấy lại tinh thần tới, không còn tiếp tục giới trò chuyện, mà là nhau nhau tới xếp hàng. Thế là, luận công nghệ vệ lộ đôi này tỷ đệ, liền đã trải qua trong đời cực khổ nhất lại dài ràng rạc một đêm. Ô! Mệt chết ta! Cuối cùng kết thúc đợi đến tất cả khách mời đều dấu trong lòng riêng phần mình tiếp đuối cùng không cam lòng rời sân sau đó, hệ e Vệ Lô lúc này tùy tiện hướng về trên mặt đất ngồi xuống, lại không tức giận đá rơi xuống trên chân giày cao gót, lộ ra một đôi bị màu trắng tất chân gắt gao ba khỏa, như kem một dạng chân ngọc, lấy tay không ngừng xoa đau nhức bộ bị. Luận thấy thế bội vàng xích lại gần, nâng lên tỉ tỉ chân nhỏ, nhẹ nhàng xoa nó lấy, thay nàng xoa bóp, miễn cưỡng nữa chính mình cười, nói, mặc dù khổ cực một điểm, nhưng chung quy là hết thảy thuận lợi a. Hơn nữa lễ vật cũng thu không thiếu a. Tiểu tý âm thanh đột nhiên từ trong không khí truyền đến, tiếp lấy lại chậm rãi hiện ra ngày bình thường thường gặp bộ dáng kia, tóc ngắn, to gan màu trắng vải, trần trụi chân ngọc, giống như là mỗi ngày nhà bên tiểu nữ. Ai? Thánh giả miện hạ ngươi lại trở về, vẽ lộ thấy thế hơi kinh hãi, vội vàng đem chân ngọc từ lột trong tay rút đi, giấy ruột muốn đứng lên, kết quả lại bị Hút ngược lại ôm chặt lấy, còn bấm một cái nàng cái kia khả ái gương mặt, không phải đều nói xong chưa? Không được têo ta miệng hạ miệng hạ, liền gọi ta tên, hoặc giống ngươi gọi như thế, bảo ta tiểu hi cũng có thể nhà. A, vậy làm sao dám? vẫn là gọi tên tốt luật nhìn một màn trước mắt này rất có một loại một nhà ba người một dạng cảm giác cấm ác cảm thấy mệt mỏi trên người đều tản đi một chút cái này liền nhận lấy lời nói gấp dạng, lễ vật là thu không thiếu nhưng cũng liền như vậy à nhà chúng ta cũng không thiếu điều ấy chỉ là ta láo đại tiêu ca thật sự là có chút hắn cũng là chỉ sợ ngươi thật mất mặt không người đến lãnh chẳng cho nên cùng ta hồi báo thời điểm ta cũng không nói cái gì hiệu tí nã nói lại dắt đệ vẽ lồ đứng lên tiếp tục nói tốt thời điểm cũng không sớm tỷ tỷ mới vừa vặn hoàn thành vỡ lòng nhanh đi tắm rửa nghỉ ngơi thật khỏe một chút đã Ừ, ta đều đã mệt mỏi con mắt nhanh không mở ra được. Lượt cái này liền phủi đi mở một đạo truyền tống môn, chưa đưa tỷ tỷ mình về nhà. Đợi đến truyền tống môn sau khi biến mất, vốn là còn chuẩn bị cùng Hựu Tì Nạ vớt ve an ủi một phen. hay nói một chút chính sự. Ai biết tể vệ lộ chân trước vừa đi, Hựu Tì Nạ một giây sau liền trở nên mặt đổi thành một bộ ngại hung ngại hung dáng vẻ, lạnh lùng chất vấn. Bia nàng rất xinh đẹp à? Rất tốt liếm à? Ải, ngươi, ngươi cái này cũng nghe thấy được. thứ hướng ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút đây là người nào địa bàn. a cái này, ngươi cũng rất tốt liếm nhà ai nha ai nha luận bả vai cuối cùng vẫn là bị Tiểu Tý Nạ hung hăng cắn một cái đau sau một hồi lâu Tiểu Tý Nạ mới rốt cục mềm đuôi ra giúp vào luận trong ngực gương mặt tại trước ngực hắn không ngừng đốt ve mặc dù không nói gì nhưng lại biểu hiện vô cùng không nỡ luận thấy thế vội vàng rèn sắt khi còn nóng ôm vai thơm của nàng thứ nếu như không phải là bởi vì tình huống của ta đã thủ, ta chắc chắn thì sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi dạng này hoa tâm Tiểu Tý Nạ bao nhiêu cũng là có chút điểm không cam lòng nói cái đề tài này để luận thật sự là có chút chuẩn dạng không khỏi hồi tưởng lại phía trước trong đầu lóe lên những cái kia cảnh nổi tiếng cũng không dám trả lời thẳng chỉ có thể thử đem chủ đề lôi kéo trở về chính sự phía trên nói đến những cái kia chính khách chiêu mộ bảo tiêu cùng với vĩa nhà bọn hắn cổ quái ngoài ý muốn ưn lại còn có loại sự tình này cái kia chính xác phải hảo hảo tra một chút bất quá ta ghét nhất loại phiền toái này chuyện đã ngươi tại hỏi đến lại bỏ xuống mũi câu liền giao cho ngươi đã khỏe quay đầu ta sau đó đạt một đầu dụ lệnh nhường ngươi tại thành nhân và bên kia treo cái trách nhiệm thuận tiện điều động nhân thủ dạng này cũng được lướt gật đầu một cái chỉ là trong lòng ít nhiều có chút bận tâm, dạng này có thể hay không để mình bị người hiểu lầm thành trai lơn định tận gì. Được rồi được rồi, chỉ cần kiên trì chính mình làm một cái chưa từng khiến người ta thất vọng ưu tú người thanh niên thiết lập, hẳn là có thể thay đổi người khác thái độ. Đến nỗi bia nhà bọn hắn chuyện, nếu là lo dần sờ giáo sư tại đáp cầu gian mối, hơn nữa còn liên lụy đến ân nhân cứu mạng của ngươi, vậy dĩ nhiên là phải hảo hảo xử lý. Chỉ có điều ngươi muốn hỏi ta có nhìn thấy hay không gì gì đó thì nãy nói, lại bày ra một bộ cùng lộn cùng tiểu vệ cái cầm động tác. hơi suy tư vài phút, sau đó mới hồi đáp, quay lại rồi một lần ký ức nửa năm này đến nay chính xác không có phát hiện đặc biệt gì khác thường. Bất quá ngược lại là có thể cho ngươi một cái. Đề nghị nếu như bây giờ không có đầu mối, có thể thử đi phế thành khu bên kia tìm xem một chút. Nhưng nhất thiết phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thể tự mình đi mạo hiểm. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Lộn nói, lại đỗng nhiên nghĩ tới chút gì, hỏi ngược một câu, đúng, thì tỷ thể nội cổ linh lực kia thế nào? Kia chính là ta đưa cho nàng lễ vật. Tốt, đây chính là giữa nữ hải từ chuyện, ngươi cũng không cần hiểu kỳ rồi. Hiệu tí nã mặc dù trả lời, cũng không quá muốn xâm nhập giải thích bộ dáng thậm chí còn chủ động đem cái kia trương gương mặt tuyệt mỹ xích lại gần tới, hôn một chút luật, có chút không muốn để cho hắn tiếp tục truy vấn cảm giác. Luật cũng không có dây dưa nữa vấn đề này, cùng Tina ô hiếm một phen sau đó, liền tự đi về nghỉ ngơi. Chờ hắn về nhà, phát hiện tỷ tỷ đều tắm xong, co lại trong chăn hô hô ngủ thiếp đi. Thế là luật cũng nhanh gọn lên hướng, lại đem trong túi áo đã sớm ngủ tiếp đi con mèo con lấy ra, thận trọng đặt tại bên cạnh gối bên trên, lúc này mới nằm lên giường nhỏ. Như bình thường một dạng tiến nhập lĩnh vực suy nghĩ nhưng đêm nay hắn không gấp đi ngải lạc lạc bên kia, mà là trước tiên đem hiện thế bên trong một kiện đồ vật, mang vào lĩnh vực suy nghĩ chính là lần trước lao đại ca cho loại kia có thể làm giám sát màn hình đặc thù thủy ngân, có thể lẹn vào đi ngải lạc là bên. cạnh cũng chính là dựa vào cái này là mua giới. Phía trước tan hợp lúc, luận tìm tới lao đại ca, lại tìm hắn đòi một chút, nhưng lần này cũng không phải là dùng tại cái nào đó trên người cô gái, mà là dùng để giám sát phía trước vị nghị viên kia biểu thế là dịch liền tìm được chỉ hướng nghị viên đại biểu viên kia vặn bẹo chi trùng đem vừa lấy được đặc chế thủy ngân hắt vây tại trước mặt như lần trước một dạng bắt trước làm theo chờ đợi thủy ngân đọc lại quá trình bên trong còn quay đầu hướng về phía xúc tu thảo hỏi một câu có giám sát đến người hiểm nghi khả nghi cử động sao xúc tu thảo trước tiên từ lồng thủy tinh bên trong chui ra tiến đến luật dịch bên cạnh tiếp đó phát ra vài tiếng quát yếu anh anh anh đại khái là đang bày tỏ dạng gì cử động mới xem như khả nghi cử động lũ lắc đầu chuyển câu nói tính toán lúc trước hắn biết tích người cung ghi số a cho ta xem một chút câu quát phiếu Chương 541 thu hình lại chiếu lại chương 541 thu hình lại chiếu lại anh anh anh. Theo xúc Tu Thảo một phen khoa tay múa chân, luận trước mặt lúc này hiện ra một tấm quen thuộc hình ảnh phát sóng trực tiếp hơn nữa bên cạnh đồng dạng có đủ loại công năng cái nút. Ngoại trừ cơ bản nhất tạm dừng tiến nhanh chiếu lại những thứ này, còn có cái gì tiệt bình lọc kính điểm tán cất giữa gì, cho chỉnh loại lượn. Hình ảnh ghi chép thời gian, là từ vị nghị viên kia đại biểu thoát đi ra phụ quyết thánh sở bắt đầu, theo thời gian mà tính, cũng chính là Lộ vừa mới đưa ra nhu cầu cho xúc Tu Thảo, liền bắt đầu một mực đang giám thị, hẳn là không có bỏ sót chi tiết gì. Góc nhìn nhưng là một cái ngôi thứ ba nhìn xuống ống kính, không chỉ có nhất cử nhất động có thể thấy rất rõ ràng, còn có thể tự do xoay tròn kéo du ơi, dùng vô cùng thuận tiện. Mặc dù không biết xúc tu thảo cụ thể là thông qua nguyên lý gì làm được, nhưng cũng không trở ngại lột mở miệng khích lệ nói, ừ. Hạng mục này hoàn thành đến không tệ, ngươi khoảng cách hạng mục chủ quản đã càng ngày càng gần. Dự dít xúc tu thảo hưu khí vô lực đáp lại một câu, đối với loại lời này thuật ít nhiều có chút miễn dịch. Lúc đó đem cái này nghị viên đại biểu đuổi đi lúc. Luận thông qua vận bạo chi trùng đối với hắn tư duy tiến hành với nhiêu, để cho hắn cảm thấy bất an lo nghĩ tâm hoàng các loại, chỉ vẫn còn tương đối phức tạp. Nói như vậy, nhân loại lâm vào loại trạng thái này sau, sẽ bội ba muốn đi xác nhận một chút mình tại ý đồ vật. Liên giống với là chơi khắc kim game điện thoại sắp mở tân tạp trí lúc, tổng hội đi xác nhận mình rốt cuộc có bao nhiêu nguyên thạch, thủy tinh, tinh bình mở dạng. Mà người này đang thoát đi phủ quyết thánh sở sau, trước tiên liền chặn chiếc xe taxi, tiếp đó chuyên môn chạy đi một nhà ngân hàng, lại mở ra ở đây cách sát, bắt đầu thận trọng kiểm tra bên trong đồ vật, xác nhận bên trong cái gì cũng bình yên vô sự sau hắn mới như chút được gánh nặng một dạng nhẹ nhàng thở ra. lũ lúc này vội vàng nhấn xuống tạm dừng lại tiến hành một cái chiếu lại, lại đem ống kính phóng đại muốn nhìn một chút bên trong cũng là những thứ gì. nhưng đồ vật trong này cơ hồ đều dùng hụng, da trâu túi văn kiện gì gắt gao bị lại, chỗ é miệng còn sấy lấy xi si gì, mà điều này đại biểu cũng chỉ là kiểm tra những cái kia phong sơn không có tổn hại, cũng không có mở ra, cho nên không biết bên trong đến cùng trang chút gì. thế là lũ lại mở miệng cùng xúc tu thảo sách nhu cầu, có biện pháp nào có thể trông thấy đồ bên trong không? anh anh anh, xúc tu thảo một trận khoa tay múa chân ra dấu giống như là tại gia hiệu luật thử thử xem hình ảnh phát sóng trực tiếp bên trên mấy cái kia ý nghĩa không rõ công năng cái nút thế là luật trước hết chọc lấy một chút cái kia thì bình trong tấm hình lập tức hiện ra một đạo màu xanh lá cây tung tích tuyến hướng về phía trong tủ bảo hiểm đổ bật từng cái đảo qua giống như là tiến hành một loại nào đó quyết hình tiếp lấy mỗi cái hộp và văn kiện túi khung chỗ liền hiện ra một vòng cao hiện ra nhắc nhở giống như là chơi một lúc dùng con chuột nhắm chuẩn một ít có thể kết giao lẫn nhau vật phẩm lúc như thế hơn nữa bên cạnh còn hiện ra một cái nhắc nhở tuyệt hạng tra duyệt lợi hại liền loại công năng này đều có xem ra thật đúng là có chút đánh giá thấp xúc tú thảo, nó bây giờ đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Lỗ Âm thầm gật đầu một cái, lập tức liền thử nhấn một cái tra duyệt cái nút, nhìn một chút trong này đều trang chút gì. Nhưng mà để cho hắn thất vọng là đồ vật trong này nhìn qua cùng cổ đại di dân không có gì quan hệ. Trong hộp cũng là một chút châu đáo đồ trang sức, cùng với ngạch số không ít ngân hàng hối phiếu, có lý do hoài nghi đây là hắn phi pháp thu vào, cho nên mới giống dạng này giấu đi. Mà những văn kiện kia trong túi đồ vật liền càng thêm không chịu nổi, cũng là một chút loạn thất bát tào tài liệu đen cái gì người nghị viên này chạy tới cái gì địa phương nào cùng cái gì người nào cách giải quyết thức xa loàn cái gì người nghị viên kia phu nhân thu lấy phi pháp hối lộ hoặc là nào đó một cái quan lại nhi tử là cái đồng tính luyến ái nào đó một cái chủ quản cùng thế lực hắc cang có chút dính líu các loại thậm chí ngay cả hắn đại biểu cái kia đạo sâm nghị viên tài liệu đen cũng có hơn nữa còn không ít thậm chí vô cùng và diện từ đủ loại nhận hối lộ tài khoản đen đến tham gia các lộ cách thức tiêu chuẩn xa loàn nếu là toàn bộ phong suất đủ để cho cái này đạo sâm nghị viên bị lưu vong cái bảy tám lần trước mắt nhân loại cái này sáu toàn thành thị đều không có ở đây trên tòa án phán tử hình. Mỹ danh nói tôn trọng mỗi một đầu sinh mệnh, mỗi người đều hẳn là đối với xã hội làm ra vốn có công hiến, bao quát những cái kia hẳn là ăn năn tội phạm ở bên trong. Cho nên tại trên pháp luật phương diện, cao nhất hình phạt chính là lưu phóng cùng cổ dịch. Đến nỗi lưu này trôi đi, vậy dĩ nhiên là văn minh nhân loại bên ngoài thế giới rộng lớn có thể rất tốt bay về tự nhiên, đi cùng phía ngoài ma vật ở chung hòa thuận, ma khổ dịch đi, nhưng là vô kỳ hạn. Chỗ bình thường là tại đại khai thác tuyến đầu, hoặc là những cái kia khu vực biên giới tại nguyên điểm, vì nhân loại văn minh làm ra sau cùng sức tàn lực liệt ngược lại trên danh nghĩa chính xác không phải tử hình, nhưng mà bị phán xử cái này hai cái hình phạt người, cho đến tận này vẫn chưa có người nào còn sống trở về qua. đến nôi thánh nhân tòa bên kia làm việc địa bộ, tự nhiên là lại càng không dùng nhiều lời. lúc đối phó tà giáo phật tử, không thích hợp tại những thứ này nhân tính phát đầu. tóm lại, từ vị nghị viên này đại biểu tư nhân cất giữ đến xem, hắn đối với đề bạt qua chính mình đạo xâm nghị viên nhưng cũng không thể nào có ơn tất báo. ngược lại là một mực tìm kiếm cơ hội, tính toán thay vào đó. rất tiêu chuẩn tên con tiếp phù hợp ta mang chính khách nhất quán nhận thức luôn ở trong lòng chửi bậy một câu, đang chuẩn bị để lục tượng tiếp tục phát ra, lại bỗng nhiên người người đem những cái kia dấu ở trong hộp trang sức một lần nữa lấy ra nhìn một chút. Vừa rồi thế nào nhìn một chút còn không có như thế nào để ý, kết quả nhìn kỹ, những thứ này đồ trang sức phong cách vô cùng phục cổ a. Phía trên một chút công nghệ, luận đều có thể từ chính mình những cái kia đồ cất giữ bên trong tìm được tương tự. Nơi này đồ cất giữ chỉ đương nhiên là giam giữ tại không gian phong bạo trung ương những thứ kia. Cho nên cái này hẳn đủ để chứng minh, những thứ này đồ trang sức lối vào có chút không đúng. Như vậy nếu như có thể vào tay nhóm này tan vật, lại thông qua một chút đặc biệt xem bói thủ pháp, liền đã có thể bắt được thiết thực lưu hiệu đầu mối. Ha ha, nghĩ không ra mới là đệ nhất cần xuống, lập tức lên hàng a. Cái kia đã như vậy, dựa theo cái này tên khốn tiếp như thế ưa thích dấu tài liệu đen địa bộ, người này trên tay có lẽ hẳn là cũng ẩn giấu càng nhiều liên quan tới cổ đại di dân tài liệu đen a. Hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến vui mừng lớn hơn, làm một đầu sẽ tự mình bắt cá cấp cao mồi câu. Lưỡi lại tại trong lòng nói một câu, này mới khiến lục tượng tiếp tục phát ra. Cũng là không cần vội vã đi ngân hàng bên kia đoạt lại những tang vật này tiếp tục lui về phía sau nhìn kỹ hắn nói, mà lục tựa bên trong đại biểu quả nhân cũng không khiến người ta thất vọng, lại một trận gián tiếp sau, đi tới chính hắn văn phòng bên trong, lại mở ra một ngụm bí mật tủ sắt. Trong này giấu đồ vật, nhưng là càng mãnh liệt hơn. Câu nguyên phiếu, chương 542 ngươi cũng dạng này, còn dám ngủ. Một, chương 542 ngươi cũng dạng này, còn dám ngủ. Một, đừng nhìn vị này đại biểu phục vụ đạo xâm nghị viên chỉ là một cái nhân vật mà diện, lại biểu hiện phá lệ chăm chỉ cùng cố gắng, cái này nhất bảo hiểm trong tủ nhét tràn đầy tất cả đều là các lậu nghị viên cùng chính khách tài liệu đen, to to nhỏ nhỏ luân lý tầng diện, kinh tế tầng diện, năng lực tầng diện, gia đình tầng diện, cái gì cần có đều có, mà lại là từ nghị trưởng, đại chủ giáo cho tới phổ thông văn biên, thư ký, toàn bộ đều không bung tha, đơn giản giống như một điên cuồng cầu tử, phận không thể đem toàn bộ rực rỡ chi thành chính đàn muốn hết, để cho lột giật thấy gọi là cái nhìn thấy mà giật mình. Cũng tỉnh không phải mỗi người đều biết bát như vậy, trong đó cũng có bộ phận khôn khéo có thể làm ra thật kiến tinh anh, cũng không thiếu một chút thực sự đảo không ra tài liệu đen, chỉ có thể cầm gia đình người khác thành viên làm văn chương thanh lưu. Cho nên chân chính để cho cảm thấy nhìn thấy mà giật mình ở chỗ cái này thật sự là nhiều lắm, cũng quá toàn bộ. chu bắt trước kia cũng bất quá như thế đi. so sánh giới, vị này đại biểu thu thập chút đồ vật kia, ngay cả món ăn khai vị cũng không tính. mấu chốt chỉ như vậy một cái không đắt thế nhân vật mà dĩa, là như thế nào thu thập được những thứ này? ở đâu ra nhân lực cùng tài lực? lại là như thế nào thu thập được nhiều tài liệu đen như vậy, còn không có bị người khác phát giác? cái này hiển nhiên không phải một cái chính khách có thể làm được chuyện. bên trong quả nhiên có quỷ luật thấp giọng tự nói, lại xoa cái cằm, thêm một bước phòng đoán tiếp. có lẽ cái kia cái gọi là chiêu mộ bảo tiêu phong trào chính là cái này đạo sâm nghị viên tại trong lúc vô hình trợ giúp mới làm ra. tuy nói chỉ dựa vào những thứ này tất cả lớn nhỏ nhược điểm, muốn triệt để trưởng khống những cái kia quyền cao chức trọng còn lại, nhất định là không thể nào. nhưng muốn bọn hắn giúp cái chuyện nhỏ nho nhỏ tùy hứng một chút, chắc chắn là vấn đề không lớn. mà loại này chuyện nhỏ tính tự do phong khoáng nhỏ kéo dài tích lũy xuống đi, cuối cùng cũng có một ngày sẽ dẫn phát toàn diện sụp đổ, tiến tới diễn sinh ra đủ loại hỗn loạn, chế tạo ra những cái kia cổ đại di dân cần thừa dịp cơ hội. huống chi những tài liệu này bên trong, cũng có thể trong thời giáo đoàn hoặc tam đại thẩm phán trong đình một số người tên. Cho nên nói nhóm này cổ đại di dân mặc dù ngay cả chính mình tiện tay lưu lại không gian quanh quắt đều không giải được, nhưng chơi loại này hạ lưu ám chiêu chiêu trò tổn hại, lại có vẻ phá lệ xe nhẹ đường quen, cũng khó trách mỗi đều lấy quý tộc tự cư. Cú may mắn đối phương âm thầm bố trí bị sớm phát hiện, còn có chọn vẹn thời gian tới tiến hành những đối, bằng không thật đến triệt để bộc phát thời điểm, kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lửa không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chuyến này thu hoạch không nhỏ, có thể sớm phá hư đám kia quái vật tâm lưu, nhưng khó tránh lại khiến người ta hơi có chút thất vọng, bởi vì vẫn là không có xuất hiện càng thêm thiết thực manh mối cú may lột cũng không gấp, lại tiếp tục phát ra thu hình lại. tại xác nhận trong văn phòng những vật này cũng không có vấn đề gì sau, vị nghị viên kia đại biểu liền không có gấp đi nữa lấy hành động, mà là tại tại chỗ sửng sốt rất lâu, tiếp lấy liền không ngừng vào đầu bứt hai, đấm ngực giậm chân, lo nghĩ nhanh hơn như là lên cơn điên. đây đại khái là bởi vì hắn đã xác nhận thứ trọng yếu nhất rõ ràng đều bình yên vô sự, lại không biết vì cái gì trong lòng bất an cùng lo nghĩ vẫn như cũ vung đi không được a. thế là hắn trong phòng làm việc nghỉ ngơi một hồi lâu, cưỡng ép điều chỉnh nỗi lòng, thẳng đến lúc hoàng hôn mới rời khỏi. nhưng hắn chưa có về nhà mà là nhiều lần đổi thừa phương tiện giao thông, một đường chuyển chuyển hơn 2 giờ mới đi đến khu vực mới một chỗ xì gà câu lạc bộ. Quá trình này mặc dù luôn là một đường tiến nhanh, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được nghị viên đại biểu lo nghĩ đủ loại thúc giục, đủ loại giậm chân, đủ loại trên trước, còn lúc nào cũng thỉnh thoảng nhìn trung quanh. hiển nhiên là trong lòng lo nghĩ bất an đang tại làm trầm trọng thêm. Những người này đều lo nghĩ thành dạng này, nhưng vẫn là đang chơi đùa chính mình, lựa quanh bình thường tới nói ít nhất gấp hai đường đi. Cái này hẳn đủ để chứng minh kế tiếp chỉ sợ sẽ là trọng đầu ý Luật cũng là lập tức lên tinh thần, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là gia hỏa này trong câu lạc bộ đi dạo một vòng cùng mấy cái người quen tán gẫu một hồi sau đó liền trở về chính mình tư nhân phòng nghỉ đốt lên một chút hương, hương lại phục dụng một bình dược tề tiếp lấy liền nằm trên ghế salon bắt đầu ngủ giấc ngủ này chính là ngủ thẳng tới thu hình lại kết thúc luận hình ảnh trước mắt cũng từ thu hình lại trực tiếp nối tiếp đến trực tiếp nhìn xem giá hỏa này còn tại nằm ngáy ho ho lấy này làm sao liền không có không thích hợp a hắn nóng lòng như thế lửa cháy chạy tới câu lạc bộ này chính là vì ngủ một giấc thậm chí không tiếc muộn nhờ hương cùng rượu tề trợ giúp hắn đây là như thế nào ngủ được phía trước rõ ràng đều lo nghĩ thành như vậy, gặp phải khó khăn ngủ ngon đúng không? Luận tạm thời còn không nghĩ kinh động con cá này mồi, cũng không có khai thác những hành động khác, mà là lựa chọn chiếu lại thu hình lại nhiều hơn nữa xem hàng này tiến vào câu lạc bộ quá trình. Thế là trước mắt hắn hình ảnh lại trở về nghị viên đại biểu mới vừa tiến vào câu lạc bộ thời gian như bảy điểm. A, chờ đã, cái này câu lạc bộ như thế nào khá quen. Luận một người đội vàng tìm tòi một chút trí nhớ của mình, phát hiện đó cũng không phải rẻ chạm vuảo giác, mà là thật sự đi qua qua cái này xì gà câu lạc bộ nơi này bị vừa vặn bố trí tại ở gần phế thành khu bên giới, đồng thời cũng là trên con đường phải đi qua, cho nên lúc trước hắn hai lần tiến vào phế thành khu đều biết đi qua nơi này. Nhưng bởi vì phế thành khu vốn chính là cùng khu vực mới dính vào cùng nhau, ở vào một cái cách sông nhìn nhau chản thái, cho nên một tòa rơi vào bờ sông xì gà câu lạc bộ, ngược lại cũng sẽ không lộ ra cỡ nào đột ngột cùng cổ máy. Ngược lại lúc đó lần thứ nhất chú ý tới nơi này lúc, cũng chỉ ở trong lòng chửi bậy rồi một lần, cảm thấy nơi này có người có tiền thế mà ưa thích hút xì gà nhìn bờ bên kia người nghèo chịu khổ, sợ là không dằn nổi nghĩ chọn lựa một cái thích hợp bản thân đèn đường mà đang nhìn tiếp xuống thu hình lại sau đó hắn mới ý thức tới câu lạc bộ này lựa chọn có lẽ là thật có một fan đặc thù suy tính nhưng mà lùn dẫn lại một lần nữa đi theo nghị viên đại biểu góc nhìn tiến vào trong câu lạc bộ bộ đi lòng vòng cũng vẫn là không có phát hiện vấn đề gì ở đây nhìn qua chính là một cái bình thường câu lạc bộ không có trực tiếp tàng ô nà cấu người lui tới cũng đều là khu vực mới tài chính tinh anh không phải cái gì hắc ác phần tử ngoại trừ từ đủ loại nói chuyện phiếm nội dung có thể được biết câu lạc bộ dưới mặt đất hầm rượu có một cái lối nhỏ đối liền nơi này cống thoát nước mạng lưới tiếp đó lại có thể thông hướng phía thành khu dưới đất trung tâm thành phố bên ngoài tạm thời liền không có phát hiện càng nhiều vấn đề. nhưng cái này kỳ thực cũng không tính là gì vấn đề. phía khu vực này bản thân liền có một bộ này vô cùng phức tạp, tựa như mê cung một dạng cống thoát nước hệ thống. luận cũng là tự mình thể nghiệm qua. lúc đó hay là từ phần tử ngoài vòng luật phát ẩn nút chân thực chi thứ chỗ, trực tiếp bỏ tới phồn hoa nhất tài chính trên đường cái. càng là không thiếu một chút ưa thích, truy cầu, kích thích bạch linh tinh anh. đi đủ loại bốn phương thông suốt thẩm mỹ, đi tham gia trung tâm thành phố những cái kia bát nháo tập hợp phi pháp. T. chẳng lẽ ra hỏa này, đặc biệt nhiều đường xa như vậy tiếp đó chạy tới trong câu lạc bộ ngủ ngon chính là vì tham gia cái nào đó tập hợp phi pháp chỉ là trước mắt còn chưa tới thời gian hắn liền mượn nhờ vân hương cùng dự thể dành thời gian ngủ trước cái cảm giác đây quả thật là cũng có khả năng luận nghĩ như vậy lập tức lại tại thu hình lại bên trong bắt được một đầu không thể nào thu hút chi tiết gia hỏa này cùng người quen nói chuyện trời đất nói về chủ đề cũng là chút không quan trọng phong hoa tuyết nguyệt hoặc đơn giản đánh giá một chút trên báo chí tin tức chính trị cũng không nhắc đến cái gì sự nghiệp vĩ đại nhân loại tương lai chắc chắn cũng sẽ không nhắc đến cái gì cổ đại di dân chợt nhìn cái này tựa hồ cũng không có gì vấn đề, gia hỏa này mặc dù phía trước tại luật trước mặt mới mở miệng liền cung khai đồng thời bởi vậy biểu hiện kiêu ngạo tự hào, nhưng đó là luật dùng thoại thuật lừa dối đi ra ngoài, hắn tại cùng người khác nói chuyện trời đất thời điểm cũng chỉ là vẽ bánh nướng, vẫn là không có thú nhận ra chủ sự sau màn. hiện tại vấn đề ở chỗ, hàng này lúc này có lẽ còn là ở vào lo nghĩ hoảng hốt chờ trạng thái dưới, mặc dù mặt ngoài tạm thời còn giữ được, không thấy thế nào được đi ra, nhưng không đến mức còn có tâm tình cùng người nói chuyện thêm a. hơn nữa rất rõ ràng câu lạc bộ này bên trong hẳn là cũng không có bố trí cái gì ninh thần loại nghi quý, chắc chắn là không có cách nào tiêu mất bọn bèo tạo thành ảnh hưởng. bằng không hắn cũng không đến nỗi cần dùng dược vật đến giúp đỡ đi ngủ. điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn là gắng gượng cùng người nói chuyện trời đất. phải biết hàng này trước đây đủ loại cùn loạn, cũng đã có cường độ thấp điên cuồng cấp bậc, cái này còn có tâm tư cùng người nói chuyện phiếm. trừ phi, giống như vậy nói chuyện phiếm cùng lúc trước đường bằng một dạng, là cái nào đó cực kỳ trọng yếu cùng cần thiết câu. luận nghĩ tới đây, trong đầu linh quang lóe lên đội bang nhấn xuống chiếu lại đổ đi qua nhìn nhìn điều này đại biểu trong câu lạc bộ tiếp xúc qua mấy người một lần nữa nghe xong phía dưới bọn hắn nói chuyện tiếng khá lắm quả nhiên là càng nghe càng không thích hợp những cái kia trên mặt nổi phong hoa tuyết nguyệt hoặc là đối với tin tức chính trị cao đẳng khoát luận tất cả đều là tại đối với ám ngữ nói tiếng lóng hơn nữa cũng không phải trên địa cầu loại kia giang hồ vết cắt như thế mặc dù sẽ để ngoại nhân hoàn toàn nghe không hiểu nhưng cũng dễ dàng phát giác được không thích hợp cho nên bọn hắn nói chuyện nội dung là trải qua một phen càng thêm kín đáo ngụy trang cùng chỉ lại để nghe lén giả không ý thức được chân thực nói chuyện tiếm nội dung. Đáng tiếc luật cũng không hiểu phương diện này đồ vật, xúc Tu Thảo cũng không biện pháp khai phát ra phiên dịch công năng, cho nên trước mắt cũng chỉ có thể ý thức được câu lạc bộ này bên trong người có vấn đề, tại thông qua ám ngữ giao lưu tình báo, nhưng lại không biết cụ thể tại giao lưu thứ gì. Có lẽ có thể nghĩ biện pháp đem những lời này ghi chép lại, tiếp đó giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến phân tích phá giải. Thế là luật liền đối với xúc Tu Thảo vẫn nói, ngươi cái này tu hình lại, có biện pháp nào cho người khác nhìn sao? Dịu dịt. Anh anh anh. Chương 542 ngươi cũng dạng này, còn dám ngủ. Hai, chương 542 ngươi cũng dạng này, còn dám ngủ hai, xúc tu thảo nào hai câu, ra hiệu lột đi điểm cái kia ý nghĩa không rõ cất giữ cái nút, như thế nhấn một cái, trước mặt hình ảnh liền bắt đầu một phen co bảo cuối cùng đã biến thành một khối bóng ánh trong suốt chi thức thủy tinh, đã như thế liền dễ dàng hơn, cũng làm cho lột dứt nghĩ tới kế hoạch tiếp theo. phía trước tại trong tủ bảo hiểm phát hiện những vật kia, khẳng định muốn đi tìm người thu về đi, mà cái kia câu lạc bộ người cần tra rõ ràng lai lịch thân phận, tốt nhất là có thể ở trong đó bắt được mấy cái cả lớn. những sự tình này lột không tính rất am hiểu, nhưng phía trước đã có phụ quyết thánh giả chính miệng hứa hẹn có thể tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến giúp đỡ đến nỗi đêm nay, trước tiên cứ như vậy, thời gian đã rất muộn. không tệ không tệ, rất tốt công năng, để ta thu hoạch rất nhiều, ngươi hẳn là rất nhanh liền là hạng mục chủ quản. luận theo thói quen vua một câu, anh xúc tu thảo vẫn là hữu khí vô lực đáp lại hắn một tiếng, giống như là luật trước kia cho thượng cấp hồi phục nhiều nhất câu kia, a cũng cảm giác im lặng tuyệt đối cái kia sáu cái điểm bên trong, có thể chứa hạ hảo thật tốt mắng thêm người. mà đem thu hình lại để co lại thành chi thức thủy tinh sau đó, xúc tu thảo lại lần nữa từ phía sau rời ra ngoài một khối mới màn hình, phía trên chính là thời gian thực hình ánh phát sóng trực tiếp có thể trông thấy cái này nghị viên đại biểu mặc dù còn đang ngủ nhưng lại ngủ được vô cùng không an ổn không chỉ có là đầu đầy mồ hôi càng là sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh chảy ròng giống như là đang làm cái gì rất đáng sợ ngộ mà ở những cái kia vân hương cùng dược tề ảnh hưởng dưới hắn lại không biện pháp kịp thời tỉnh lại chỉ có thể lăn qua lộn lại chịu được lấy cơn ác ngộ dày vò trong thời gian ngắn còn vẫn chưa tỉnh lại tự chuốc lấy đau khổ thuộc về là luận đối với loại nhân loại này phản đồ cũng sẽ không sinh ra nửa điểm thương hại thậm chí còn nghĩ tăng lớn cường độ để hắn thống khổ hơn một chút nhưng cân nhắc đến trước mắt mặc dù có chút thu hoạch cùng phát hiện nhưng chân chính cá lớn vẫn là không có lên câu cho nên cái này mỗi câu hẳn là còn có thể phát huy điểm sức tàn lực hiện, hay là chớ tội vã giết chết đã thời gian cũng không sớm tiếp tục giúp ta theo dõi hắn luận lại cùng xúc tu thảo phân phó một câu anh xúc tu thảo vẫn là như vậy mềm nhún đáp lại một câu luận thấy thế rất là quan tâm hỏi a xem ra công việc của ngươi tính tích cực không quá cao a có phải hay không cần ta cổ vũ ngươi một chút anh có muốn thử xem một chút hay không hư ảo hệ cấm kỵ tri thức đối với ngươi hẳn là có thể có rất lớn trợ giúp Và và và và và và và. Tu Thảo bị dọa đến liên tiếp đều tám âm thanh, lại vội vàng một hồi quỳ xuống xin quan dùng, biểu thị chính mình cũng không dám nữa. Về sau nhất định cố gắng làm việc. Ngươi nhìn, tính tích cực này không phải đã đến sao sao? Luận cũng là một hồi buồn cười. Cũng may hắn cũng không quên chính mình lúc trước làm giá xúc lúc đắng, không đến mức như vậy không làm người, thế là lại chuyển cầu nói. Bất kể nói thế nào, ngươi lần này biểu hiện đều rất tốt, chính xác hẳn là tưởng thưởng một chút ta, Nhưng mà cấm kỵ chi thức ngươi lại không muốn, hạng mục chủ quán trước mắt cũng không quá thích hợp ngươi. Vậy ngươi muốn chút gì? Súc Tu Thảo nghe lời này một cái, cũng là khôi phục một chút cảm xúc, vội vàng thông qua một hồi ngôn ngữ tay chân, hướng Luật đưa ra chính mình tố cầu. Thứ nhất là, hy vọng Luật có thể đem chiếc kia vốn là dùng để gò bó nó chụp lồng thủy tinh lại thêm dày một chút. Nó bây giờ tựa như là đem nơi đó xem như viên công túc xá, cái này tố cầu chẳng khác nào là yêu cầu để cao điều kiện, ở luật lúc này liền gật đầu đáp ứng, tiện tay bung lên, liền để chụp lồng thủy tinh trở nên càng dày thêm vài phần. Súc Tu Thảo lúc này liền hài lòng chui vào, ở bên trong một hồi khoa tay múa chân, xem ra là thật cố gắng vui vẻ đến nôi nó nói lên hạng thứ hai tố cầu chính là hy vọng luật sư có thể cho chính mình viên công tốc giả chuyển chuyển vị trí có thể phóng đi vườn vương bên kia rời xa cự hình nụ hoa cùng cái kia phiến có thể mang đến tâm kỵ kiến thức cung điện nền tảng. ngược lại là không có nói ra tiền lương phúc lợi phương diện này xem ra so với những thứ này nó càng thêm để ý chính mình hoàn cảnh sống ngược lại luật sư sau khi nghe xong không có trực tiếp đáp ứng mà là hứa hẹn nó phía sau hạng mục nếu như hoàn thành tốt liền cho nó xây dịch vị trí xúc tu thảo tin biểu thị chính mình kế tiếp nhất định cố gắng. Thế là Lỗ Dẫn lại vận dụng chỗ làm việc thoại thuật, khích lệ nó một phen, lúc này mới trở lại đại biểu ngải lạc lạc chùi non trước mặt, lẹn vào đi bên người nàng. Cho dù này lại cũng đã rất muộn, nhưng mỗi ngày thông lệ thường ngày hay là muốn hoàn thành. Kết quả mới vừa rơi xuống đất, đã nhìn thấy ngải lạc lạc lần kia có chút bất nhã đứng ngủ, trắng bóng đôi chân dài cùng tơ tơ mềm mềm chân ngọc trực tiếp bày ra tại Lỗ trước mặt. Chỉ tiếc hắn hôm nay đúng là mệt mỏi, không có tâm tình gì thưởng ngoạn, cũng chỉ là tựa tại ngải lạc lạc bên giường, vừa giúp nàng chia sẻ tinh thần ô nhiễm, một bên chìm vào mộng đẹp. Như thế nào mới 15 điểm. Đều thêm linh cảm lên đi. Đinh thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luận trạng thái, điên cuồng giá trị 8247, 5000, hạn mức cao nhất, 5105000 lý trí, 5120 linh lực, 5120 linh cảm, 2850 nhận thức, 5120 thể hệ, vạn bèo lở 6, phụ quyết lở 6, thư hào luận vẫn là như cũ lên cái sớm, nhưng sáng nay thu hoạch lại cũng không nhiều. Thiệu tí hạ tối hôm qua tựa hồ có chút tiên tịnh không có gặp bao nhiêu tinh thần ô nhiễm, cung điện nền tảng cũng không quá ra sức, thì cho một khối mạnh vụ, còn phải tăng thêm tối hôm qua từ ngải lạc lạc nơi đó thu hoạch điên cuồng giá trị mới tiến tới cái này 15 điểm so với hôm qua có thể ít hơn nhiều. vốn còn nghĩ chào hai đầu tác phẩm nghệ thuật tới bồi bổ, nhưng nghĩ lại thôi được rồi. tối hôm qua giấc ngủ không đủ tăng thêm hôm nay muốn làm chuyện hơi nhiều, khiến cho lười không có gì tâm tình. đương nhiên, vẫn là muốn đi cho tỷ tỷ làm điểm tâm cùng trải đầu. rời đi lĩnh vực suy nghĩ phía trước, lượn lại nhìn một chút người nghị viên kia đại biểu tình trạng. hắn cũng là tỉnh, hoặc có lẽ là từ trong cơn ác mộng giải thoát rồi. chỉ là bị hành hạ một đêm, để hắn nhìn qua sắc mặt trắng bệnh, thiếu khí vô lực, giống như là cần vào ở bệnh viện tâm thần giá vẻ căn bản tìm không thấy ngày hôm qua dạng hăng hái. mấy lần giấy rũ muốn đứng lên lại là bất lực. Xem ra vật bẹo chi chủng kỹ năng này nếu quả thật muốn dùng tới hại người, vẫn là tương đối lợi hại lại âm hiểm. Luật cũng sẽ không thông cảm tên phản đồ này, ngược lại là quay đầu liền sẽ tìm người tới đoạt lại hắn những cái kia tư nhân trợ tàng. Gia hỏa này bỏ đều không bỏ dạy nổi, văn phòng chắc chắn cũng không trở về. Quá trình này nhất định sẽ không lọt vào mảy may trở ngại. Thế là luật liền yên tâm đi hoàn thành sáng sớm thường ngày. Mặc dù hệ vệ lộ đã là siêu phàm giả, nhưng không biết tại sao lại còn tại nằm ì. Cần phải luật đi qua ôm một cái, cọ cọ cái chán, mới bằng lòng từ trong chăn chui ra ngoài cái này không giống như trước kia sao? sáng sớm tốt lành trở thành siêu phàm giả ngày đầu tiên, cảm giác như thế nào? hô không có thay đổi gì nha, vẫn cảm thấy buồn ngủ quá, muốn ngủ hệ vẽ lô mềm luôn nói, dùng sức rủi rủi con mắt, lại hơi hơi ngửa đầu, khép mắt quan sát một chút trước mặt đệ đệ, tiếp lấy lại không biết nghĩ như thế nào, thế mà tản ra một chút linh cảm, hướng về luật trên thân tìm kiếm, vậy khẳng định là sẽ không có kết quả thử thế, lúc này đem nàng cho bằng phải diệu diết trực thiếu, ai nha ai nha, vì cái gì giống như là chạm đến đung đỏ nước thép một dạng a, câu nguyên phiếu chương 543 Là bọn hắn nổ súng trước chương 543. Là bọn hắn nổ súng trước mặc dù ngươi là tỷ tỷ ta, nhưng có chút quy luật tự nhiên vẫn là không cách nào vi phạm, liền giống với là ngươi dùng đầu đụng cánh tay của ta khuyểu tay, vậy khẳng định vẫn sẽ đau. Luận một hồi buồn cười nói, lại đưa tay khuấy động lấy tỷ tỷ mình ngốc vào, giúp nó dựng thẳng lên tới. Ô, tiểu y, ngươi đây đều là cái gì kỳ quái ví dụ nha. Hệ vệ lộ dở khóc dở cười nói. Tóm lại, linh cảm là chúng ta siêu phàm giả vật rất quan trọng. Nó có thể phát triển cảm giác của chúng ta cùng tầm mắt, nhưng cùng lúc cũng biết đưa tới đủ loại không tưởng tượng được nguy hiểm, cho nên tỷ tỷ về sau sử dụng thời điểm cần phải ghi nhớ ta tổng kết ra những cái kia an toàn quy tắc. Luận lại tiếp tục nói, lại lôi kéo hệ vệ lộ từ trên giường đứng lên đi rửa mặt. Tiếp đó hai người lại ngồi vào cạnh bàn ăn, một bên năm điểm tâm, một bên từ luận tiếp tục tiến hành linh cảm an toàn sử dụng giáo dục. Kỳ thực những nội dung này đã sớm biết ở đó bản luận thủ ký bên trong, nhưng hệ vệ lộ có thể còn chưa kịp nhìn kỹ a. Điểm tâm đi qua, lại vẫn là như bình thường, một bên cho hệ vệ lộ trải đầu, một bên hỏi, đứng thì tỷ ngươi bây giờ còn muốn đi ban biên tập sao? nếu không thì liền dứt khoát quên đi thôi. ngược lại cũng không bận rộn như vậy a. hắn kỳ thực vốn là muốn nói ngược lại tạm chí cũng không có gì lượng tiêu thụ, dứt khoát từ bỏ tính toán. kết quả nghệ vẽ lộ ở phương diện này lại biểu hiện vô cùng cố chấp. đội vàng nghĩa chính luôn từ đáp, không được tiểu ý gì. ta đã đáp ứng ban biên tập đại gia, tuyệt đối sẽ không bỏ lại bọn hắn. nàng đối với cái này hẳn là thái độ mười phần kiên quyết, đến mức dưới mặt ghế lắc lư tơ trắng chân ngọc đều lửng xuống. luận thấy thế cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể đổi giọng hỏi cái kia sắp xếp thời gian bên trên sẽ vô cùng gấp gáp a. tiểu y y ngươi cũng không cần lo lắng cái này rồi. thánh giả miễn hạ. không đúng, la hưu tín hạ đã giúp ta sắp xếp xong xuôi. vẽ lộ lung lay đầu. để cho cái kia màu trắng cao đôi ngựa lọn tóc tại luật trong tay linh động tuốt ra, ngoài miệng thì nói nàng tiếp xuống nhật trình. ta mỗi ngày buổi sáng đi một chuyến ban biên tập, buổi chiều liền đi nàng để cử một chỗ dân gian học được tiến hành học tập cùng luyện tập. khuya về nhà sau đó, có thể đi yết kiến hiệu tín hạ, cũng có thể để cho tiểu y lỵ ngươi cho ta học thêm một chút mặc dù sẽ có chút chặt chẽ, nhưng ngắm lại xem mỗi ngày đều sẽ trôi qua rất phong phú a nếu như ta có thể cố gắng tiến bộ, hẳn sẽ không để cho tiểu y đến các ngươi thất vọng à? Luận ngược lại là không có đưa ra ý kiến gì, những thứ này cũng đều là đã sớm thương lượng xong chuyện. Ân, chỉ cần tỷ tỷ ngươi không cảm thấy khổ cực là được. Tuy nói tỷ tỷ thư đề cử chắc chắn không có vấn đề, là chắc chắn có thể tiến vào mỹ cạ toát khác, nhưng mà có một quy củ làm thế nào đều nhiều không mở, chính là xem như đề cử sinh, nàng nhất thiết phải trước tiên tấn thăng đến tam giai mới được. Dù là luật trước đây, cũng là tam giai sau đó mới tiến vào học viện, cho nên liền không tiện lắm làm đặc thù gì. Dù sao thì bằng tỷ tỷ thiên phú tăng thêm chính mình cùng hữu tin hạ dốc lòng chỉ đạo đến tam giai cũng muốn không được bao lâu đến nỗi phía trước nhắc đến cái kia dân gian học được trên thực tế là giáo đoàn hạ hạt một cái cơ cấu dân gian tính chất bên trên tương đối đặc biệt có thể gia nhập trong đó người cơ bản đều là giáo đoàn cao tầng thân thuộc con cái gì có thể có được rất tốt chỉ đạo cùng bồi dưỡng so với trực tiếp gia nhập vào giáo đoàn đi làm người chấp hành học viên hoặc đi tiền tuyến làm đại đội binh loại địa phương này rõ ràng càng thêm an nhàn cùng thoải mái dễ chịu cũng không cần mỗi ngày díu cùng giải phẫu ma vật cũng không cần toàn bộ nhờ tự học càng là vô cùng an toàn mà gia nhập vào cái kia dân gian học hội chủ yếu đồ chính là nơi đó đủ loại ưu tú huấn luyện công trình, hy vọng có thể để cho hệ vệ lộ mau sớm thông thạo đủ loại sức mạnh, càng thêm có khuynh hướng thực tiễn thực chiến phương hướng. đến nỗi lý luận bộ phận có luật chính mình tăng thêm điệu tin nạc, làm sao đều đủ. cho nên luật đối với sự an bài này tự nhiên là không có gì nghi vấn, chỉ là có chút lo lắng, tỷ tỷ mình bóc dáng thấp như vậy, khuôn mặt lại non nớt như vậy, sẽ không phải bị người khác khi dễ à? thế là cứ như vậy, hai tỷ đệ vẫn là giống như trước kia, hoàn thành theo thông lệ sáng sớm từng ngày, tiếp đó lẫn nhau ôm một cái, lại riêng phần mình đi ra ngoài. Chỉ là hệ vệ lộ không cần giống như trước kia như thế đi trên có quý tàu điện, trực tiếp từ lỗ mở ra cái truyền tống môn, liền có thể đi đến ban biên tập. Mà lỗ chính mình, nhưng là hướng về một cái khác tọa độ phủi đi mở truyền tống môn, đi tới trong thành nhất là nổi tiếng xấu cùng hung danh truyền xa chỗ, cuối cùng tại quyết sở thẩm phán, thành nhân tòa hang ổ cùng tổng bộ. Tại lỗ đến cuối cùng tại quyết một lát sau, một vị đầu đội hắc bạch thẳng hề mặt nạ chính án ngồi ở trước mặt hắn, dùng bất đắc dĩ dọng điệu hỏi, mặc dù nhưng mà, ta đúng là thu đến đến từ thánh giả dụ lệnh, nhưng xử hình giả lỗ các hạ, ngươi nhất định muốn thông qua loại phương thức này đi vào sao? luyện nhưng là giang tay ra, rất là vô tội giải thích, ta đây cũng không biện pháp. À. Người của các ngươi thật sự là quá bá đạo, căn bản muốn không cho ta cơ hội giải thích, ngươi không cảm thấy người của các ngươi hơi quá tại mẫn cảm cùng tình tế sao? Cái kia tin tưởng đội thành các ngươi thánh tài tòa, nếu có người bỗng nhiên từ cao mật cấp trong khu vực xuất hiện, các ngươi cũng giống như nhau mẫn cảm lại tinh tế. Ngươi hoàn toàn có thể đi cửa chính tiến vào, ta cũng đã sớm sớm cho người bên ngoài đánh thuốc gọi, không những sẽ không có người ngăn cả ngươi, còn sẽ có chuyên gia vì ngươi dẫn đường. Vị Yêu Hắc Bạch thẳng hề dọa điệu nghe cũng là vừa bực mình vừa buồn cười. Kỳ thực tình cũng là như vậy chính là lộ dịch tại định vị cuối cùng tại quyết tọa độ lúc, video thiệt lợi, không, có định vị đến cửa chính, nơi đó có một đoạn lão cao lão trưởng cầu thang, lão khó khăn bỏ lên, khẳng định vẫn là trực tiếp đem tọa độ định vị đến nội bộ tốt hơn. Kết quả chính là hắn từ trong truyền thống môn vừa ra tới, lập tức đem phía ngoài một đống lớn thánh nhân thợ săn dọa san cho nhất kinh nhất sợ, còn tưởng rằng tao nội tập, song Vương lập tức bạo phát một chút không vui hiểu lầm. Khi bị này hắc bạch thằng hề chính án đuổi tới hiện trường, bên cạnh dịch đã ngổn ngang nằm một đống người, còn tại bày ra tay, tội nghiệp giải thích nói, là bọn hắn trước tiên dùng súng bắn ta cái này chính án nhất thời nghẹn lời. Cậu may trải qua một phen sau khi kiểm tra, những cái kia thánh nhân thợ săn cũng không có nguy hiểm tính mạng, thậm chí cũng không có thụ thương, chỉ là không hiểu thấu ngủ tiếp đi. Cái này khiến Hắc Bạch thẳng hề cũng là một hồi kinh hãi. Như thế thủ đoạn cùng thực lực, nếu như cái này vẫn còn giả bộ vô tội ra hỏa thật có cái gì ác ý, kết quả sợ là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là căn cứ chính mình trong tay tài liệu mới nhất, tiểu tử này không phải mới chỉ có tam giai sao? Hắn đến toốt cùng là dùng cái gì thủ đoạn trong nháy mắt chế phục nhiều như vậy thợ săn? Là một loại nào đó cường lực thánh vật, hay là đến từ thánh giả miệng hạ một loại nào đó chế trợ? Vị này chính án biểu thị có chút xem không hiểu luật dục. Câu nguyên phiếu, chương 544. Ta biết cái kia luật dục. Một, Chương 544. Ta biết cái kia luật dục. Một, Trên thực tế, thằng hề chính án xem không hiểu, hoặc có lẽ là không thể nào hiểu được bộ phận còn rất nhiều, cũng không chỉ là trước mắt những thứ này. Hắn bàn làm việc trong ngăn kéo để luật dục cả nhà tư liệu, không chỉ có luật dục cùng nghệ vệ lộ liền hắn mất sớm xong thân hồ sơ đều bị lật ra đi ra, hơn nữa còn bị lần qua lộn lại cẩn thận tra duyệt qua. Nhưng vô luận tra duyệt bao nhiêu lần, thằng hệ chính án cũng vẫn là không hiểu, vì cái gì thánh giả sẽ vì một cái tam giai người trẻ tuổi hạ đạt một đầu như thế dụ lệnh cho dù hắn nguyện ý thừa nhận bị người trẻ tuổi này ưu tú đúng là rất có thiên phú trước hôm nay cũng mấy lần nghe nói qua lột dự cái tên này nhưng chỉ bằng những thứ này liền để toàn bộ thánh nhân tòa đều nghe hắn điều khiển cái này dụ lệnh phải trăng hơi quá tại tùy hứng. đây là đơn thuần muốn để bạt bị người trẻ tuổi này vẫn là nói thánh giả đối với chúng ta đã sinh ra không tín nhiệm hoặc là biết bắt nhất kết luận nàng đại kế hoạch để cho thánh tài tòa chỉnh hợp giáo đoàn nội bộ thế lực thang hệ chính án trong đầu một phen suy nghĩ lung tung giả thiết ra đủ loại khả năng nhưng vô luận một loại nào cũng là hắn khó có thể lý giải được nhưng mà cho dù dù thế nào khó hiểu, thánh giả ý chí đều không dung vi phạm, cho nên dù là luật vừa mới đối mặt liền chỉnh công vui phóng lật ra đầy đất người, nhưng thằng hề chính án cũng không thể không nắm lỗ mũi nói, ta có thể phối hợp ngươi tiến hành liên quan tới những cái kia án đặc biệt điều tra, nhưng trừ cái đó ra, ta hy vọng không nên can thiệp chúng ta sự vụ khác. trong lời nói này, sen lẫn một chút nói xa nói gần thăm dò, hắn vẫn là nghĩ thử ước đoán một chút thánh giả thâm ý anh ở đối diện luật thế mà rất vui vẻ nở nụ cười. tiếp lấy lại khiêm tốn biểu thị nói, a vậy thì thật là quá tốt, ta còn chỉ sợ các ngươi chú ý tới ta ưu tú đem đủ loại loạn thất bát tao chuyện đều giao cho ta đây. Thang hề chính án một hồi muốn nói lại thôi, sửng sốt dòng dã một phút, mới cô nén chửi bậy xúc động, chuyển cầu nói, như vậy, lại là một dạng gì án đặc biệt, lại có thể kinh động đến thánh giả miện hạ, còn để cho nàng hạ đạt một đầu như thế dụ lệnh. Tốt a, cũng không phải là mạo phạm, nhưng ngươi cấp độ, thật là tam giai sao? Luật nghe thấy lời này, không khỏi có chút muốn cười. Xem ra đối diện mặc dù thu thập qua tư liệu của mình, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất phương diện nhưng có chút lạc hậu a. Bất quá cái này cũng không phát hiện trách nặng nghề cái gì. Dù sao mình từ tam giai đến lục giai sử dụng hiện thế thời gian, chính xác không hề giải, không kịp đổi mới tư liệu cũng rất bình thường. Cho nên hắn không nhìn thẳng đối phương liên quan tới cấp độ nghi vấn, chỉ là đường đường chính chính cùng đối phương nhắc tới cổ đại di dân chuyện, còn có chính khách ở giữa cổ quái phong trào, cùng với vị kia đạo sâm nghị viên chỗ quỷ dị. Đến nỗi hư tỉ nạ đầu kia dụ lệnh, dù cho cách một tấm mặt nạ cũng có thể cảm giác được đối phương tại bởi vậy cảm thấy khó xử, nhưng kỳ thật luật chính mình cũng không biết hư tỉ nạ đến cùng hạ dạng gì dụ lệnh, ngược lại ý tứ chắc chắn cùng hôm qua thương lượng không sai biệt là mà. Thế là cũng không có nhắc đến hắn cứ như vậy dương dương sái sái nói một đại thông sau đó cũng không đợi đối phương tiêu hóa lại từ lĩnh vực suy nghĩ bên trong lấy ra tối hôm qua liền chuẩn bị tốt viên kia chi thức thủy tinh hướng về phía đối diện tiện tay ném đi có ánh trong suốt thủy tinh sệ qua một đầu hoàn mỹ đường vòng cung rơi xuống thẳng hệ chính án trước mắt tiếp đó lơ lửng tại trong giữa không trung hơi hơi phát sáng xoay chầm chầm lấy ngươi có thể xem cái này bất quá để phòng bắn nhất ta cần trước tiên xác nhận một chút ngươi cấp độ là lục gia a đương nhiên ta cũng không phải bảo phạm Lưỡng lại cùng hỏi một câu trên thực tế tại hai người vừa mới gặp mặt lúc Hắn liền theo thói quen dò xét rồi một lần đối phương thuộc tính, nhưng kết quả lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, bốn hạng thuộc tính giá trị bình quân 200 nhiều điểm, cao nhất lý trí cũng chỉ mới vừa qua 300, thật sự là có chút quá thấp. Do xét dùng nhiều, luật cũng coi như là đại khái tổng kết ra mỗi cấp độ đại khái thuộc tính phân bố, tầm thường lục giai, hẳn là 200-500 khoảng này, mạnh hơn chút nữa, có thể đạt đến tất giai nhập môn tiêu chuẩn 800 điểm tài hữu. Bởi vì mỗi cái siêu phàm giả thiên phú, tài nguyên, gặp gỡ cũng là chênh lệnh rất lớn, cho nên cho dù là cùng một cấp độ thuộc tính, năng lực Sức chiến đấu phương Diện đều biết hiện ra rất rõ rệt khác biệt, dẫn đến cho dù là cùng một cấp độ, thực kém cũng biết rất lớn. Cũng tỉ như luật chính mình cùng đối diện Thằng hề chính án, cùng là Lục dai, nhưng thuộc tính đều kém ra 20 lần. Tam đại cấp độ cùng năng lực siêu phàm phương Diện càng là không cần nói nhiều. Cho nên cấp độ cái này trị số a, trọng yếu khẳng định vẫn là rất trọng yếu, nhưng nó chắc chắn không cách nào hoàn toàn đại biểu một vị siêu phàm giả thực lực cùng trình độ, so sánh dưới, vẫn là thuộc tính, năng lực, cấp độ những thứ này muốn càng thêm trực quan một chút. Đối với luật cái này có chút cổ quái vấn đề, đối diện Thằng hề chính án thật cũng không tỉ Rất thẳng thắn nói, ta đúng là lục dai, lục dai phủ quyết thế nào? Không có gì, chỉ là nếu như ngươi cấp độ thấp, cái này thủy tinh ta liền không đề nghị ngươi tự mình tra xét. Đương nhiên, xuất phát từ lý do cẩn thận, tìm càng nhiều người cùng một chỗ tra duyệt lại là càng thêm ổn thỏa lựa chọn. Luận đơn giản giải thích nói, tiếp lấy lại từ trong túi lấy ra cái một cái trống không một chỉ, đưa tới, lại ngoài định mức nói bổ sung, khởi động trong này nghi quý, liền có thể nhiều người cùng một chỗ tra duyệt cái này thủy tinh, nhưng nhất thiết phải chú ý. Cái này thủy tinh có thể không quá an toàn, cái này hộp chỉ là hắn sớm hơn phía trước ở trong học viện liền chuẩn bị tốt, bên trong minh khắc một bộ trí thức hệ bên kia nghi quý, tương đối đơn giản trụ cột loại kia, tác dụng. Chính là trước mặt hắn nói như vậy, có thể để mấy người cùng một chỗ cùng hưởng một cái tri thức thủy tinh. Thao tác này nghe giống như rất sức tưởng tượng, nhưng ở tĩnh mịch chi thành bên kia thuộc về là thao tác cơ bản những cái kia trí thức hệ người rất ưa thích dùng loại phương thức này tới tiến hành chia sẻ, giảng bài, hoặc lưu đồ bí mật gì Luật cũng là lần trước đi qua một lần sau mới biết được dạng này, phong thổ cảm thấy sau này có thể cần dùng đến. Ngay tại trong học viện tìm ít tài liệu, xâm nhập hiểu rõ một chút bộ này quá trình. Bởi vì bản thân cái này là rất cơ sở rất bình thường đồ vật, bằng vào nghi quý trưởng không hắn không tốn bao nhiêu công phu liền nắm giữ. Chiếc kia hộp chỉ cũng là lúc đó chế tác. Nhưng lúc đó luật nắm giữ bộ này nghi quý cùng quá trình sau, tạm thời cũng không dùng được, liền không chút để ở trong lòng, tạm thời cho là không đáng giá nhắc tới khúc nhạc dạo ngắn. Cho tới hôm nay gặp trước khi ra cửa mới chợt nhớ tới vụ này, liền đem chiếc kia hộp chỉ lấy ra đến nỗi đề nghị đối phương tìm thêm chút người tới cùng tra duyệt cái này mảnh vụn. Một mặt là bởi vì vụ án này thật phức tạp, nhiều chút người cùng một chỗ xem, không chừng có thể phát hiện một chút ngay cả mình đều sơ sót mất chi tiết. Một phương diện khác đi, nhưng là bởi vì cái này mảnh vụn dù sao cũng là tại chính mình lĩnh vực suy nghĩ bên trong nương tụ ra, còn trải qua súc tu thảo tay cho nên nghiêm chỉnh mà nói liền cũng không phải vô cùng an toàn. Liên quan tới cái này, vẫn là phía trước cùng Hứa Nạ thương lượng về lộ kế hoạch dưỡng thành lúc, cố ý nhắc nhở qua. Luận là dùng thử qua loại kiến thức này thủy tinh biết trong đó thuận tiện liền suy tính có phải hay không có thể cho tỷ tỷ cả hơn mấy khối để nàng nhảy qua những cái kia ít kiến thánh giả quá trình trực tiếp một đường siêu thoát đến tâm giai như vậy thì có thể sớm một chút gia nhập vào mị cả tỏ khắc bồi chính mình có thể hữu tí nã lại là nghĩa chính ngôn từ cảnh táo hắn tuyệt đối không nên làm như vậy Người cùng ta đều không phải là trí thức thể hệ không cách nào giống bọn hắn như thế ngưng kết ra đầy đủ an toàn chi thức thủy tinh cái này dù sao cũng là bọn hắn thể hệ đặc sắc năng lực trên thực tế ngươi lần trước chia sẻ cho ta viên kia chi thức thủy tinh đều không thể nào an toàn chỉ là với ta mà nói ảnh hưởng không lớn nhưng đổi thành người khác nhưng là khó mà nói, cho nên ngươi nhưng tuyệt đối đừng đổ thối điện, cho ngươi tỷ tỷ chia sẻ thứ này. chương 544 ta biết cái kia luật. 2. chương 544 ta biết cái kia luật. 2. có lần này cảnh cáo, luật chỉ có thể từ bỏ chính mình dục tốc bất đạt kế hoạch để tỷ tỷ làm từng bước lớn lên. cũng đồng dạng là bởi vì dạng này cảnh cáo, để hắn dưới mắt không thể không nhắc nhở đối diện chính án, tra duyệt thủy tinh lúc phải chú ý an toàn. chỉ có điều hơi tì nạ lúc đó cũng không có nói rõ chi tiết cụ thể là như thế nào không an toàn, cho nên luật cũng không biện pháp làm ra kỹ lưỡng hơn nhắc nhở chỉ có thể hướng mặt trước như thế, nói đến tương đối lập lờ nữa đôi, đến mức đối diện thằng hệ chính án nghe không hiểu ra sao, lúc này hỏi ngược lại, đây là trí thức hệ trí thức thủy tinh à? bọn chúng không phải rất an toàn sao? Ta lúc tuổi còn trẻ còn tiếp xúc qua một lần, nó giống như một bản thuận tiện sách một dạng, không phải sao? luận cảm thấy lung túng gãi gãi đầu, giải thích nói, ếch. trên lý luận tới nói hẳn là dạng này không tệ, nhưng ta cũng không phải trí thức hệ hệ, cái này thủy tinh lai lịch cũng tương đối đặc biệt, tóm lại nhất thiết phải chú ý chính là, ân ta, ta sẽ chú ý, còn có ngươi phía trước nhắc đến tình tiết vụ án, ta cũng đều đi xuống. Thang hệ chính án nói, bày ra hắn ghi nhớ đi chép, phía trên là một chuỗi viết máy đến căn bản là không có cách nhận bừa vé quỷ, cùng quản gia chưa viết đều có liều mạng. Làm đường này, quản gia chữ viết có thể như thế để người dùng mình, là bởi vì hắn tuổi trẻ lúc cũng là một vị thợ săn nguyên nhân a. Chỉ có điều chính như như lời ngươi nói, vụ án này liên lụy thực sự nhiều lắm, tình huống cũng vô cùng phức tạp, cho nên xin cho một chút thời gian để tiêu hóa một chút. Thang hệ chính án lại cùng nói, không có vấn đề, nhưng nhất định muốn nhanh, tin tưởng ngươi cũng có thể ý thức được vụ án này tính nghiêm trọng a. Đúng vậy, ta bao nhiêu có thể lý giải. Vì cái gì thánh giả miện hạ sẽ vì này hạ đạt một đầu dụ lệnh. Thang Hề chính án gật đầu một cái, ngựa khí trở nên phá lệ nghiêm túc cùng nghiêm trọng. Luật cũng không tại cuối cùng tại quyết ở đây ngây ngốc quá lâu, chính như đối phương nói tới, hắn nhất định phải cho người ta một chút thời gian để tiêu hóa. Với bạn, hắn cũng cùng đại Sĩ tiểu thư hẹn kế tiếp đi bệnh viện chuyện, cái này liền trước một bước đi thăm đại Sĩ tiểu thư. Chỉ là so ra lúc cao điệu, thời điểm ra đi liền điệu thấp rất nhiều, hắn là đặc biệt tìm một cái địa phương không người mới thông qua truyền thống môn rồi đi, cũng làm miễn cho những cái kia thợ săn lại nhất kinh nhất xả móc súng đánh chính mình mà đợi đến luật đều rời đi thật lâu sau, thang hề chính án cũng vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, nhìn xem phía trước ghi nhớ từng cái tin tức, cách mặt nạ cũng có thể cảm giác được trên mặt hắn đau đầu cũng khó giải quyết. Dính liễu người thật sự là có chút nhiều lắm, từ nghị trưởng đại chủ giáo cho tới phổ thông cơ sở quản lý, thật muốn toàn bộ xử lý sạch, rực rỡ chi thành sợ là muốn lâm chàng tê liệt đi. Thúy chi mặc dù thánh nhân tòa địa vị siêu nhiên, có thể lấy đủ loại liên quan tới hắc đạo liên lụy tà giáo danh nghĩa đi xử lý những thứ này chính khách, nhưng trên nguyên tắc chức quyền của bọn họ hay là đối phó phần tử ngoài vòng luật pháp bên này, cũng không có rất đầy đủ kiểm sát quyền thế nhưng là thánh giả dụ lệnh cũng đã hạn, không có làm trái khả năng. Thang hề chính án đau đầu một lúc lâu sau đó, vẫn là trước tiên đem đạo nan đề này tạm thời vương một chút, đưa tay vớt luốt huyệt thái dương, tính toán đợi đến đại thẩm phán giải, cũng chính là mang theo thải sắc thằng hề mặt nạ bị kia sau khi trở về, mọi người cùng nhau thảo luận một chút lại nói. thế là hắn lại đem lực chú ý đặt ở viên kia lơ lửng ở trên bàn làm việc chi thức thủy tinh bên trên, có chút hiếu kỳ, trong này cái gọi là thiết thực chứng cứ đến tận cùng cũng là thứ gì, chỉ cần dùng linh cảm đụng vào một chút, liền có thể tiến hành tra duyệt. nhưng cũng may hắn còn nhớ rõ luật trước mặt cảnh cáo cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn là chờ đại thẩm phán giải trở về lại nói a, nàng hôm qua chạy tới khu vực ngoại thành xử lý một đám khó giải quyết tà giáo đội, trong hôm nay hẳn là có thể trở về. vừa vào lúc này, hắn một cái thân tín gõ cửa đi tới, cùng hắn hồi báo tình huống. những cái kia ngủ minh đệ đều tỉnh dậy, đang tiến hành tinh thần đánh giá, nhưng hẳn là không có gì đáng ngại, thậm chí có mấy người còn ngủ rất say, nói cái gì ở trong mơ gặp được mối tình đầu bạn gái, đem bọn hắn đánh thức còn rất không vui, thằng hề chính hắn nghe xong cái này, lập tức đã cảm thấy giận không chỗ phát tiết, tức giận hỏi ngược lại, lúc đó tại chỗ có hơn 30 người a liên thương đều đã bật rụng, kết quả bị một cái tam giai toàn bộ đánh ngã, thậm chí còn cảm thấy bị đánh ngã rất thoải mái. Ách, cái này. Lúc đó tại chỗ các minh đệ giảng giải nói, đều là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, không có làm tốt bạn toàn chuẩn bị, hoặc là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, cho nên trạng thái không tốt mà cớ. đều là mực cớ. Thừa nhận tài nghệ không bằng người có khói như vậy sao? Cái này cũng không khó khăn, chúng ta đều cho rằng tam đại thẩm phán đình ở bên trong tuổi Bắc nhất chính là chúng ta, kết quả hết lần này tới lần khác ngoại giới phong bình kém nhất cũng là chúng ta tốt tốt. Đừng nói nữa. Rất ta đi gặp gặp mấy cái kia không còn dùng được ra hỏa, ta muốn biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra." Thang Hề chính án tức giận nói, từ bên cạnh bàn đứng lên. Tiếp lấy lại vòng vo đi tới phòng y tế bên này, còn không có vào cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một hồi ríu dít tiếng nghị luận, "Ta đã sớm nói với các ngươi, ngay từ đầu các ngươi cầm súng chỉ lấy hắn thời điểm đã nói, tiểu tử này ta biết, không phải địch nhân, không cần nổ súng, kết quả căn bản không có người nghe ta. Lần này tốt đi. Mất mặt xấu hổ a." Lúc đó tình huống như vậy đột nhiên, ai biết hắn là cái gì lối bảo a. Ngụy Trang thành những cái kia mãng phu trà trộn vào tới làm phá hư sự tình, cũng không phải chỉ phát sinh qua cùng một chỗ. Đúng vậy, chúng ta dù sao cây to đón gió, muốn nhằm vào cùng trà thù chúng ta thế lực hắc ám cũng đầy đủ hơn. Ở đây đã mấy lần bị đi qua Ngụy Trang lưu manh trà trộn vào đã tới, nguy hiểm nhất một lần thậm chí kém chút nguy hiểm cho đến đại thẩm phán giải các hạ, cho nên thật không trách chúng ta thần kinh mẫn cảm. Hơn nữa nói trở lại, tiểu tử kia không phải lông tóc không thương sao? Tốt a, chúng ta giống như cũng lông tóc không thương. Hơn nữa không thể không thừa nhận, tiểu tử kia thật sự có chút lợi hại, ta vẫn lần thứ nhất trông thấy loại trạng diện này các ngươi nói, đạn như thế nào bay đến giữa không trung thì trở thành hoa hồng, đây là cái gì thể hệ sức mạnh? không biết, ta hiểu qua những cái kia thể hệ, không có có thể làm được cái này. nói thực ra, ta lúc đó đều có chút thấy thoáng, chúng ta đánh đi ra đạn toàn bộ bị thả chậm giảm tốc, ngừng ở giữa không trung, tiếp đó vỡ vụn, lại nở rộ thành từng đóa từng đóa tươi đẹp hoa hồng, ta thế mà cảm thấy cái này rất yêu nhã rất lãng mạn, có loại mộng ảo cảm giác. ta phỏng đoán tiểu tử kia hẳn là trí thức hệ, có một loại nào đó quan hệ tư duy cùng cảm nhận năng lực, chúng ta tại lúc nổ súng cũng đã bắt đầu nằm mơ, đạn biến thành hoa hồng. Loại sự tình này chỉ có thể trong nội mới có thể thực hiện a. Ân, ta cũng như vậy cho rằng, dù sao chúng ta sau khi tỉnh lại, những cái kia hoa hồng không phải đều không thấy sao? Không đúng sao? Ta cùng hắn từng có tiếp xúc mấy lần, hắn thực sự là 18 khu bên kia sự hình giả, chắc chắn cũng là phụ quyết hệ, làm sao lại chạy tới trí thức bên kia? Phụ quyết cùng trí thức bốn chính là hỗ trợ lẫn nhau, vẫn là trải qua thực chiến nghiệm chứng đứng đầu tổ hợp, vậy hắn đồng thời trải qua hai cái thể hệ không phải là rất bình thường sao? Hơn nữa ngươi phía trước không phải cũng đã nói, hắn là cái gì bẩm thiên phú siêu cấp thần tình, là đám kia mãng phù lực nâng đối tượng cái này, ta chỉ là tại thi hành nhiệm vụ lúc cùng hắn từng có tiếp xúc mấy lần, cũng không quá quen. Nhiệm vụ của ngươi, ta nhớ được là cái kia rất thái quá a, cho ngươi đi truy tra vẩn mẹo hệ manh mối. Làm hại ngươi nghỉ đông đều thất bại, không chỉ có nghỉ đông, lão bà của ta đều kém chút thất bại. May mắn bây giờ phía trên không có tiếp qua hỏi cái này chuyện, để ta có thể ở tại trong tổng bộ dưỡng dưỡng lao. Phía ngoài thằng hề chính án nghe đến đó, vẫn là nhịn không được, nhấc chân vùi vào phòng y tế. Nguyên bản ở chỗ này đám thợ săn đang ngồi quanh ở mấy trương bên giường bệnh bên trên rất thích đi tàng gâu, mặt nạ trên mặt cũng đều hạ xuống rất tùy ý treo ở trên đầu hoặc trên cổ, trong đó có mấy cái còn giúp trong góc, bù đắp mũi thuốc. Liên lộ ra rất nháo bộ dáng, không có chút nào vừa mới bị một người giải quyết xấu hổ cảm giác. Thằng đến trông thấy thượng cấp tới, mọi người mới liền vội vàng đứng lên, lại nhanh đưa mặt nạ một lần nữa mang tốt, lại đồng lộng nghiêm. Tốt tốt, không cần cùng ta trang mô tác dạng, ta vừa rồi tại bên ngoài đều nghe. Chính án dở khóc dở cười khoát tay áo, để đám người lần nữa ngồi xuống. Nhưng mặt nạ trên mặt, lại là cũng không còn dám tháo xuống. tiếp đấy, chính án vừa nhìn về phía mang theo phim hoạt hình hồ ly mặt nạ cái vị kia thợ săn vẫn nói ngươi thật giống như nhận biết cái kia lợi dụng là ta cùng hắn từng có đơn giản một chút tiếp xúc uống qua mấy lần cà phê hồ ly đội trưởng đội vàng đáp lại nói ư vậy là tốt rồi các ngươi tiểu đội truy tra vận mẹo nhiệm vụ có thể tạm thời buông xuống nơi này có một hạng nhiệm vụ mới giao cho ngươi cũng cùng tiểu tử kia có liên quan đây cũng chính là hắn hôm nay ý đồ đến chính án nói tiếp lại chuyển câu hỏi một câu đúng các ngươi mới vừa nói cái gì đã biến thành hoa hồng lại là chuyện gì xảy ra ai tới nói ký cản một chút nhìn câu nguyện phiếu